Người cầm lão phụ nhân vì mộ mễ đảo nấu cơm giặt quần áo. Bên người liền cái chạy chân đều không có. Mộ mễ đảo thường xuyên rứt cái bụng gì cửa sổ nhìn ra xa buổi ra biệt viện cửa. Lăng Bích Nhi có một tháng không có tới. Này không phải nàng phong cách ra. Nếu không phải hoài tiểu bao tử, nàng đã sớm nửa đêm lẻn đến giấc vương phủ cửa tìm hiểu tình huống. Nhưng là hiện tại, vì hoa nhi nàng đừng nói không dám đi ra cái này đại môn, liền tính đi cũng là nhất không cấm lan lột. Buổi sáng nàng tính một quẻ lại là một cái thiên lôi vô vọng quẻ tượng Ý tứ tư chính là Lăng Bích Nhi có cầm tù chi ngại Bích Nhi à Bích Nhi, rốt cuộc ngươi lại làm nào ra chuyện xấu bị phu quân vương ra giam lỏng Đột nhiên liền ra không được Hoa Nhi, ngươi nói ngươi kia nhị hóa mẹ nuôi chịu cái gì phòng Đông nhiên liền không tới xem ngươi, nói tốt hảo nhai hóa Nhi đâu Lúc này nốt ở mình trong lòng điện phòng tối Lăng Bích Nhi tựa như đột nhiên bị mộ mễ đào nhắc mãi có tâm linh cảm ứng giống nhau Ăn ăn hộp đồ ăn quả nhân Tô đông Nhiên liền điên cuồng đẩy cửa, "Họa tỷ tỷ ta phải về nhà, họa tỷ tỷ cấp ngốc Nhi mở cửa nột." Mở cửa nột. Lăng Bích Nhi ở trong tối trong phòng quá không hắc không bạch, không biết lúc này đúng là trong đêm tối Quý phi nương nương đi ngủ thời gian. Chớ nói nàng bị quan này mật thất dày nặng ngăn cách tầm điện tiếng vang, chính là có thể nghe thấy, Minh Tâm tiến vào cũng chỉ sẽ cho nàng phiến mấy bàn tay. Lăng Bích Nhi lần đầu tiên bị Minh Tâm phiến tìm không thấy đông tây nam bắc thời điểm không dám tin tưởng lốc lăng sau một lúc lâu.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 Lần đó là bởi vì Minh Tâm đống nhiên ở bên ngoài đã chịu li mặt khác phi tử chế nhạo, trầm khuôn mặt trở lại chữ tú cung, đi vào tầm điện, mở ra ám môn, ngốc nhi, tỷ tỷ tâm tình không tốt, ngươi biết vì cái gì sao? Hoa tỷ tỷ, cái gì a bánh hảo hảo ăn, Hoa tỷ tỷ ăn một khối. Lăng Bích Nhi dơ hề hề tay mạt mạt miệng từ mâm nhéo lên một khối đưa cho Minh Tâm. Bạch bạch bạch, ba tiếng thanh thúy miệng tử lực Lăng Bích Nhi miệng nha tử đổ máu, trong miệng đồ ăn chưa kịp nuốt nháy mắt sặc ho khan nước mũi nước mắt lôi kéo minh tâm và tao trước, hoa, khu khu khu khủ, tỷ tỷ, ngốc nhi đau quá, ô ô ô, đau không? so kỳ tỷ tỷ thương ngươi này tính cái gì? ngươi không phải thích ăn này nháo dính dính điểm tâm sao? tới, ăn cấp tỷ tỷ xem, ăn đến tỷ tỷ vừa lòng mới thôi. thanh trúc tiến lên véo khởi lăng bích nhi miệng khẩu nạnh hướng trong tách trên bàn điểm tâm, đặc biệt chọn chút dễ dàng trướng bụng bánh gạo nếp, bánh đậu xanh linh tinh. hư, tiêu ngươi ngày ấy nhướng mày đặc ý, chỉ sợ đây là báo ứng. Thanh Trúc hung tợn tắc, thâm như tay cùng nhau hung tợn. Ô ô, ô ô ô, cùng, Lăng Bích Nhi vô pháp nói chuyện chỉ có thể ô ô chỉ chốc lát liền khẩu môi phát thanh nghẹn ngất đi. Nương nương, này tiễn người thật đặc mã làm ra vẻ còn hôn. Minh Tâm dựa vào cây cột thượng ôm cánh tay vui mừng xem xét, trong lòng hận ý theo Lăng Bích Nhi giấy rùa tràn lan. Ân, trước tha nàng, bát buồn nước lạnh đánh thức, tồn tại mới thú vị không phải. Cho nên Lăng Bích Nhi đối cái này họa tỉ tỉ, nàng là lại sợ lại nhắc mãi bởi vì trừ bỏ họa tỷ tỷ cùng thanh trúc nàng không thấy được những người khác họa tỷ tỷ có đôi khi đánh nàng có đôi khi lại cho nàng ăn ngon nhưng là ngốc tử chính là ngốc tử hảo vết sẹo đã quên đau giờ phút này lại gõ cửa sao chỗ ảng nháo đi ra ngoài đống nhiên trong bụng một trận quay cuồng còn mấy cái canh giờ trước ăn xong đồ ăn mánh liệt ra bên ngoài phun nôn ai Lăng bích nhi phủ bụng ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa khởi cái không chơi không có thanh trúc đêm nay là trước đêm Nửa đêm về sáng vây lên phiền lòng đống nhiên tưởng lăn lộn hạ ngốc nhi xả xả giận, dù sao cái này ngốc nhi đã là nàng cùng quý phi nương nương trong tay ngoạn vật. Đẩy ra phòng tối môn lập tức bị hơn người nôn mửa hương vị kích thích, đi lên liền đá lăng bích nhi một chân. Đem nàng gạt ngã trên mặt đất còn ở nôn. Đen đủi, ăn khi giống cái heo, an phun ra còn phải lão nương giúp ngươi thu thập. Thanh Trúc bèo mà đóng lại phòng tối môn, chính mình trước nghe đi, chờ lão nương ngủ thoải mái lại đến quả ngươi. Thanh Trúc, gì? Mới vừa đi ra phòng tối, Minh Quý Phi âm lệnh thanh âm lệnh Thanh Trúc đánh cái giật mình, nương nương, ngài tỉnh. Có phải hay không muốn đi ngoài? Thanh Trúc đỡ ngài đi thôi. Ít nói nhảm, buồn cung hỏi ngươi đang làm gì? Nga, Nô tỳ, cái kia nửa đêm bỗng nhiên nhớ tới, Ngốc Nhi vào đêm trước ăn quá căng, Nô tỳ mới đến nhìn xem nóc Nhi có phải hay không sẽ giống lần trước như vậy trướng bụng trướng quá mức, cho nên đến xem. Nô tỳ có phải hay không quấy rầy đến nương nương? Thanh Trúc lập tức quỳ sắt đất mà quỳ. Chính mình cái này chủ tử, chính mình là thật sâu hiểu biết, khỉ nộ vô thường tàn nhẫn độc gác tranh chua. Vạn nhất một cái không cẩn thận rơi xuống nàng trong tay vậy sinh hoạt như chết, so chết còn khó chịu. Vậy ngươi nhìn thấy gì? Minh tâm thấy rõ nhìn trầm chầm, chầm Thanh Trúc đôi mắt, ánh mắt kia rõ ràng có né tránh. Nô tỷ, nô tỷ thấy được ngốc nhi sắc thật chống được ở nôn mửa. Nô tỷ lập tức liền đi thu thập sạch sẽ. Thanh Trúc nói tiền chiết khấu như là mễ. Này mật thất nếu không phải quý phi nương nương thường xuyên tiến là căn bản không ứng thu thập, một cái cầm tù ngốc tử, cho nàng thu thập cái gì? Cho nên nói thu thập mật thất là cho quý phi nương nương thu thập, này nếu như bị nương nương đã biết, cố ý đến chế, cũng là ăn không hết gói đem đi. Người nói ngốc nhi ở nôn mửa. Ăn no căng sau nửa đêm mới nôn mửa cũng quá kỳ quái điểm đi. Còn không đi thu thập. minh tâm hãy còn cân nhắc Thanh Trúc nói. Không nghĩ Thanh Trúc đi một lát lập tức dương phổ chạy về tới quỳ xuống bẩm báo nương nương. Nóc nhi tử vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn phun cái không ngừng, nô tỳ cảm thấy kỳ quái. Nương nương ngài xem, phun cái không ngừng. Thanh trúc ngự khí làm Minh Tâm nhiều tầng ý tưởng. Sáng mai đi ngoài cung tìm cái Lang Trung, sau đó trộn. Minh Tâm làm cái làm rất hắn thủ thế. Ơn Ơn, Thanh trúc minh bạch. Lang Bích Nhi quận ở giường nệm thượng rầm rì xoa bụng, nước mắt lệch lệch lệch rớt. Đúng nhiên thấy một cái Trung niên Lang Trung che mắt theo Thanh trúc đi vào tới, gỡ xuống bịt mắt. Thanh Trúc phân phó cấp Lăng Bích Nhi đáp mạch cẩn thận mà ngừng trong chốc lát. Vị cô nương này, ngươi cái này muội muội là có hỷ. Nôn mửa đúng là thai ngén biểu hiện. Cái gì kêu có hỷ? Khi hỉ hì hì, là có hỷ sự sao? Lại ăn ngon. Lăng Bích Nhi cắn ngón tay si ngốc hỏi. Cầm miệng. Thanh Trúc quay đầu trừng mắt nhìn Lăng Bích Nhi. Sấn trung niên Lang Trung túi đầu khai phương thuốc thời điểm cầm lấy môn xuyên phanh phanh phanh vài cái tạp đến Lang Trung trên đầu. Hiến máu văng khắp nơi. Lang Trung Thanh cũng chưa cổ họng một tiếng liền quán đến trên mặt đất. A, a, a, Lang Bích Nhi bị trước mắt huyết tinh sợ ngây người một lát, ôm đầu kêu sợ hãi, câm miệng, lại kêu cũng đánh chết người. Thanh Trúc lập tức lấy một đoàn khăn tay đem Lang Bích Nhi miệng lấp kín, kéo Lang Trung Thi thể bọc tiến bao tải theo mật thất vây núp cống thoát nước ném văng ra. Cái này cống thoát nước hợp với quá dịch hồ, quá dịch hồ hợp với ngoài cung sông đào bảo vệ thành, quản hắn chạy tới nơi nào đâu? Sau đó thanh trúc vỗ vỗ tay chạy nhanh đem cái này nổ mạnh tính tin tức nói cho chủ tử đi. Mang thai. Minh tâm thái dương gân xanh nhảy vài cái. Thiếu sứ an nhiên. Bọn họ thế nhưng có hải tử. Vương gia biểu ca cùng nàng thế nhưng. Ghen ghét phẫn nộ bi ai phát cuồng cắn nuốt nàng tâm. Biểu ca thế nhưng cùng cái này tiện nữ nhân có hải tử. Ở buồn cung hải tử bị ngươi lộng chết lúc sau, ngươi lại hoài hải tử. Ha ha, đây là ý trời, ý trời làm ngươi còn trở về. Đi. Bên ngoài lộng điểm phá thai không bao giờ có thể sinh dục rượng. Là, nô tỷ lập tức đi. Minh tâm đầu đã một đoàn loạn, thiếu sư an nhiên cùng nữ nhân này có hải tử. Hải tử là thiếu sư an nhiên cùng nữ nhân này. Minh tâm tử tẩm điện trên giường xuống dưới xoay người vọt tới phòng tối. Lăng bích nhi ôm yếu cuộn ở trên ghế quý phi. Trong mật thất vẫn luôn không có một trường, chính là cái nửa nằm ghế quý phi. hoa tỷ tỷ ngốc nhi muốn ăn lẻ ẩm đồ vật. Ngốc nhi muốn ăn lạnh lạnh đồ vật. Lăng Bích Nhi nhưng liền bà kéo nhìn nàng. Minh Tâm xả lên khỏe miệng, "Muốn an toàn? Toan Nhi tay nữ, ngươi là muốn sinh nhi tử? Lúc trước chính mình cũng là muốn an toàn, cũng cho rằng có hoàng tử, làm như vậy nhiều đậu cùng Giang Sơn mộng đẹp." "Ha hả, Lăng Bích Nhi, ngươi dựa vào cái gì liền phải lưu lại loại nhi? Hoa tỷ tỷ, nóc Nhi muốn sinh nhi tử. Nhi tử ở nơi nào? Như thế nào ta nhìn không thấy đâu?" Lăng Bích Nhi quay đầu tìm kiếm. "Ngươi nhi tử ở tỷ tỷ nơi này đâu?" Minh Tâm bỗng nhiên tâm sinh một kế. "Buồn cung bị ngươi hám hại không bao giờ có thể sinh dưỡng. Ý trời làm ngươi dừng ở buồn cung trong tay lại có thai, ha ha ha ha đây chẳng phải là ông trời rủ lòng thương cấp buồn cung hại tử sao?" Lăng Bích Nhi, buồn cung chính suy nghĩ khi nào chơi đủ rồi ngươi ra ác khí, lại một ly rượu độc chấm dứt ngươi. "Hiện tại, buồn cung sửa chủ ý. Sinh đi, dựa vào cái gì không sinh? Ngươi kiếp sau, ta tới dưỡng. Sinh xong ngươi liền tính còn xong ly buồn cung nợ có thể biến mất." Sinh chính là bổn cung hoàng tử. Trừ bỏ một cái lao thai y thì ai cũng không biết bổn cung không thể thụ thai sự thật, mua được cái thai y, chế tạo cái sinh hài tử trường hợp, này còn không phải một dây thu phục. Thanh trúc nói cho Ngự thiện phòng lộng điểm thanh đạm bổ thân mình thiện phẩm. Liền nói bổn cung muốn. "Là, nương nương." Thanh trúc có điểm ngông, cái kia nương nương, Thanh trúc đi xong Ngự thiện phòng lập tức liền ra cung mua phá thai dược. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, bổn cung nói cấp ngốc nhi bổ thân mình, còn đánh cái gì thai? nga Nga nga nô tỳ đã biết nữ nhân tâm đáy biển trầm, này minh quý phi tâm càng là một cây châm bảy cái khổng thay đổi thất thường ngày này thụy quốc kinh thành đỗng nhiên quát mưa rền gió dữ không có bất luận cái gì dự triệu sắc bén vũ châu đổi kịp đậu viên như vậy đại giáng xuống lá cây quỳnh hoa các loại tàn hồng sôi nổi một ngày gian toàn thành cảnh khô lá húa nghiệm nhiên thu tận đông tới vũ thế tới kỳ quặc đột nhiên bay quán dạo thị trên đường nháy mắt vô ảnh sôi nổi tìm địa phương tránh né Trạng bạn đống nhiên vân khai vũ thu, thái dương tẩy quá giống nhau sáng sủa. Phương Đông vẽ ra ly một đạo cẩm sắt cầu vồng giống như lợi kiếm đâm thùng hát cá mây đen. Mộ cô nương, ngươi mạc lo lắng, tại hạ đã phái người đi thỉnh bà mụ. Tây giao biệt viện, bùi thiên giật ở mộ mễ đào phòng cách mảnh ngoại nôn nóng chuyển. Chính mình còn không có hoa, lại muốn đối mặt nữ nhân sinh hoa. Vẫn là không biết ai hoa. Làm sao bây giờ? Nghe nữ nhân khó chịu thê lương tê, hắn hận không thể thế sinh. Mộ mẹ đảo khó sinh lăn lộn một ngày. Hạt gạo chưa tiến môi khô nức, nói ra nói giống môi kề ơ, công tử tình nghĩa, mẹ đảo cảm ơn trong lòng. May mắn gặp được công tử trở về, chỉ là ta sợ là căng không được. Chỉ có làm ơn công tử đối xử tử tế con ta. Mộ cô nương nơi nào lời nói tới, tại hạ cũng là thúc giục lương thảo ngẫu nhiên hồi kinh đuổi kịp mà thôi. Cô nương không cần đương hồi sự, bà mụ lập tức tới rồi, ngươi đừng vội à. Ai, ngao, hoa hoa nhi, mau ra, đến đây đi Lại là một trận đau nhức, mộ mễ đào rảo phá môi như cũ chịu không nổi hừ ra tiếng. Mộ cô nương, tại hạ có thể làm cái gì? Tại hạ có thể giúp đỡ cái gì? Bùi thiên giật gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng tại ngoại thất xoay quanh. Hoa hoa, hoa hoa, vang rội trẻ con khóc nỉ non cắt qua sắp vào đêm yên lặng. Hô, hoa nhi, ngươi cuối cùng khỏe mạnh bình an ra tới. Mộ mễ đào mạo hết mồ hôi lạnh. Dùng ra cuối cùng một tia khí lực suy yếu tái nhợt mặt rốt cuộc nhẹ nhàng ra một hơi hẳn là ngủ hảo mọi người ta. Lúc này bà mụ mới liền chạy mang điên đuổi tới. Hải nha là cái có trái ớt. Chúc mừng công tử, chúc mừng phu nhân. Bà mụ ở hỏa thượng nướng cây kéo cắt đoạn cuống rốn vui dạo dược đem hải tử ôm đến mộ mễ đào trước mắt. Phu nhân, đừng ngủ đừng ngủ. Nhìn xem đứa bé này nhiều giống ngươi cùng lao ra. Nhìn xem trước ngực còn có một lòng hình nốt rồi đỏ đầu. Trong lòng tuy rằng kỳ quái nữ nhân này làm gì mang theo khăn che mặt đương nhiên là không dám hỏi. mộ mỹ đào đánh lên tinh thần miễn cưỡng mở mắt ra, nay tiểu bao tử hồng nộn nộn mặt thang châu thành một đoàn nhi, chỉ là kia cái mũi kia miệng khẩu người nọ trung cảm quả thực cùng chính mình là giống nhau như lúc, vui mừng cười. nữ nhân lớn nhất hạnh phúc không phải công danh lợi lộc, không phải bay phong một gói, là giờ khắc này thấy chính mình dựng dục 10 tháng cốt nhục cùng chính mình giống nhau như lúc. phu nhân, lão thân báo cấp lao ra nhìn xem a. bà mụ cho rằng ngoại thất bùi thiên giật là nhà này lao ra mộ mễ đảo chua xót cười một chút ngủ qua đi ấn lẽ thường ai đều sẽ như vậy lý giải nữ nhân tại nội thất sinh hài tử nam nhân tại ngoại thất nôn nóng chờ mong mộ cô nương hoa nhi có tên sao mộ mễ đảo một ngày này tỉnh ngủ sau bùi thiên giật khẩn trương ôm tiểu hoa nhi đi đến mộ mễ đảo mảnh ngoại giường trước do hỏi nôn nôn mềm mại tiểu hài nhi an tường ngủ ở chính mình trong lòng lực bùi thiên giật sợ chính mình luyện võ cứng tay đem hài tử nít đau bùi công tử hài nhi danh người lấy nhưng hảo không dối gạt mộ cô nương Tại hạ vừa mới cũng đã tưởng hảo, têu vân kiếm như thế nào. Vân kiếm. Công tử lấy này ý gì? Hoa hoa sinh ra thiên địa tối tăm mưa to giàn ruộng, đông nhiên cầu rồng như kiếm hoa phá trường không, cố vân trung lợi kiếm mà thôi. Bùi thiên giật đoàn trang hoa hoa, này mặt bộ dáng này càng xem càng thích. Qua chín đúc kiếm ngô trong núi, thiên cùng ngày khi thần mượn công hảo A, bảo kiếm ẩn sâu, quá chút thời gian ta cũng là muốn mang hoa hoa ẩn cư. Mộ mễ đảo hay còn nhắc mãi vài câu Mẹ đảo thế vân kiếm cảm tạ bùi công tử đặt tên tri nghị. Đầu ra đa tạ. Như vậy khách khí. Chỉ là mộ cô nương, thứ tại hạ mạng muội, vân kiếm này họ, còn như thế nào xưng hô. Mộ. Mộ mẹ đảo chém đinh chặt sát đáp. Đại danh tiêu mộ vân kiếm, nhũ danh đã kêu cầu vào đi. Từ biết mang thai ngày đó bắt đầu, nàng liền không trông cậy vào cái kia bá loại lại không hiện thân người tới nhận thân. Đã có nương không ba chú định liền phải nhấp nô không bằng khởi cái truyền thống đáng tin cậy, an toàn, hảo nuôi sống Nhũ Danh Nhi. Bùi công tử, mẹ đảo tưởng thỉnh ngươi đi dắt vương phủ tìm hiểu một chút lăng chắc phi tình huống. Nay mấy tháng không biết nàng nơi nào đắc tội vương gia bị cấm túc, vẫn luôn không có tới nơi này, mẹ đảo thật là nhớ. Này, Bùi Thiên giật do dự có nên hay không nói. Lăng Bích Nhi mất tích, hắn cùng lăng Tây Nhạc đều biết. Hai người bao gồm thiếu sư An Nhiên đều tìm khắp kinh thành các góc, không hề manh mối. Mộ Mễ Đảo là cỡ nào mẫn cảm thông minh người. Vừa thấy bùi thiên giật thái độ sẽ biết vài phần. Cọ mà ngồi dậy. Bùi công tử. Có phải hay không Bích Nhi ra cái gì ngoài ý muốn. Mộ cô nương còn ở ở cữ. Vẫn là chờ người ra ở cữ rồi nói sau. Như vậy sao được. Vạn nhất Bích Nhi có yêu cầu chúng ta. Ta chờ được. Bích Nhi chờ không được. Bùi công tử có một nói một có hai nói hai. Không cần lo lắng cho ta. Lăng chắc phi ở ba tháng trước liền mất tích. Sống không thấy người. Chết không thấy xác Lăng công tử lại ở biên quan. Tại hạ triệu lăng công tử gửi gắm tìm khắp kinh thành, không có manh mối. Mất tích? Kia rắc vương đâu? Hắn chắc phi mất tích hắn nói như thế nào? Hắn cũng ở tìm, nghe nói lừa đi Bích Nhi tiêm người vẫn là giả mạo thiếu sư an nhiên thư tử. Mộ mễ đào lông tơ khổng đều tạc lập, khó thở công tâm một búng máu vai nổ ra, minh tâm, nhất định là minh quý phi, ta tới rồi nàng trong tay còn như thế kết cục, Bích Nhi rơi xuống nàng trong tay không biết muốn tao tội gì. Bùi công tử, làm sao bây giờ, nhất định là Minh Quý Phi. Minh Quý Phi. Lăng chắc Phi cùng Minh Quý Phi không oán không thù vẫn là thân thích. Chẳng lẽ bởi vì người sự tình. Ân Ân, trong đó tế tình ta không tiện lộ ra, nhưng thỉnh công tử tin tưởng ta, khẳng định là Minh Quý Phi dở cho quỷ. Bích Nhi hiện tại không biết thế nào. Bùi thiên giật như mày, lăng tây nhạc người ở biên quan, Minh ra thế lực khổng lồ, Minh thường ngôn vây cánh đông đảo trải rộng triều đình, chính là gia phụ cũng là phải cho hắn mặt mũi. Minh Quý Phi người ở thâm cung lại chính chịu. Không có bằng chứng việc này không có biện pháp báo quan. Tại hạ ngày mai lại muốn áp giải lương thảo đi biên quan. Này nhưng như thế nào cho phải? Mễ đào chỉ khẩn cầu đùi công tử đem vân kiếm an trí hảo. Ta sẽ nghĩ cách đi giải bích nhi quan trọng. Mộ cô nương ngươi sao được? Ngươi còn không có ở cữ xong. Ta đều có biện pháp. Đùi công tử chỉ cần đem vân kiếm an trí hảo để tránh ta nhất thời vô pháp chiếu cố. Vân kiếm sinh hạ tới thân mình so giống nhau hài tử cái đầu đại, cường tráng. Mộ cô nương nếu là yên tâm. Ta đem vân kiếm thủy thân mang theo đến biên quan nuôi lớn. Rời xa kinh thành thị phi cũng an toàn. Đại mộ cô nương tìm được lăng chắc phi rơi xuống lại đến biên quan tìm vân kiếm tốt không. Mộ Mễ đảo nước mắt rầm rầm xuống dưới. Mới vừa ở chính mình bên người nóng hổi nửa tháng bảo bối liền phải mẫu tử chia lìa, Cầu va liền sữa mẹ cũng chưa ăn đủ, tâm, tê tâm liệt phế đau đớn. Cầu va mệnh tương quý trọng vô cùng, nàng tin tưởng không phải một chút phong ba là có thể thổi đảo. Như thế liền làm ơn bùi công tử. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Mễ đào thật sự không biết nói cái gì hảo. Công tử thỉnh lại đem Vân Kiếm Nhi ôm cùng ta nhìn xem, hai mắt đấm lệ mơ hồ xem biến cầu ga khuôn mặt nhỏ tay nhỏ, hôn biến hắn khuôn mặt nhỏ tay nhỏ, kia tay nhỏ còn nắm chặt nắm tay đặt ở trong miệng gặm. Mộ Mễ Đào hôn lại thân, nhìn lại vọng, cuối cùng đem trong tay háo tam cái đồng tiền xuyên thẳng thành liên quải đến Hải Tử trước ngực. Cậu hoa, này tam cái đồng tiền đều không phải là bình thường chính là ngươi ông ngoại truyền xuống có tử kim bát quái linh vận. Chỉ mong có thể hộ ngươi Chu Toàn. Mẫu thân không lâu liền đi tiếp ngươi. Nói xong cuối cùng nhìn hài tử liếc mắt một cái đem cầu va ôm cấp Bùi Thiên giật Thật là tụ tụ tán tán nhân gian sự, kiếp này ai không ổng. Bùi Thiên giật đi rồi, Mộ Mễ Đảo tính hạ tâm, dồn khí đan điền đem trái tim sở hưu tức giận tụ tập bên trái cánh tay rủ sinh tức giận thứ lập một đạo hồng quang vèo mà cắt qua tính lặng phòng hướng Bình Phong rơi đi. Nháy mắt liền nghe thấy vật chất vỡ vụn thanh âm, Bình Phong vỡ vụn, vụn gỗ đều không có toái tất cả đều là cán bã vì tỉ công lực so với phía trước còn dài quá. Bích Nhi thực xin lỗi, đào đào mới biết được tin tức của ngươi. Ngươi trước nhẫn nhẫn, bởi vì ta, ngươi nhất định bị mình tâm kia tiễn người hại thảm. Không mà ngươi ở đâu, ta đều phải đem ngươi cứu ra, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. chương 107 trên đường đi gặp trong nước hồn phách. Bích Nhi thực xin lỗi, đào đào mới biết được tin tức của ngươi. Ngươi trước nhẫn nhẫn, bởi vì ta, ngươi nhất định bị mình tâm kia tiễn người hại thảm. Không mà ngươi ở đâu. Ta đều phải đem ngươi cứu ra, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Giác vương phủ mọi nơi ám hắc, mưa xuân qua đi u ám che nguyệt. Đống nhiên tây sau trên tường cọ toát ra một cái bóng đen mọi nơi nhìn nhìn hướng cách gần nhất một chỗ mái hiên chạy trốn. Đãi lạc ổn góp chân mộ mễ đảo vừa nhấc đầu đối diện một cái bóng đen cũng đúng lúc vào lúc này rơi xuống. Trong nháy mắt nàng hoảng hốt tưởng chính mình. Hai bên đều tiềm thức lui ra phía sau một bước. Vô mặt, mộ mễ đảo kinh ngạc nhỏ giọng hô lên cặp kia hắc mặt sau mắt đào hoa dạng dỡ lóe sáng mị hoặc như cũ đối diện hắc y .E. diề nhân vẫn chưa trần chờ gấp nàng liếc mắt một cái thả người hướng ngoài tường nhẹ đi vô mặt mộ mễ đảo có trong nháy mắt ngây người nhìn hắn bóng dáng biến mất mạch nhớ tới cầu a là ta biến dạng không lệnh vô mặt nhận ra vẫn là ta nhận kém người nếu là vô mặt hẳn là chính là buôn hổ phụ tới rốt cuộc chính mình này một năm cũng mất tích lúc trước tiểu tam nói vô mặt mất tích chẳng lẽ bình yên vô sự xuất hiện trùng lập giang hồ vẫn là Không phải hắn. Rời đi bếch huyền quán. Cũng không có tiểu tam tin tức. Giác vương phủ nhất không hảo quá chính là tiểu chuồn chuồn. Từ khi lăng chắc phi mất tích, nàng bị quản sự bà tử đánh 50 đại bản, may mắn đi theo mộ mễ đảo khi ăn đến hảo dưỡng phì, cường nhịn qua tới nếu không mạng nhỏ liền không có. Lúc này liền phòng bếp sai sự cũng chưa, bị phân đến việc vật vánh phòng tẩy buồn cầu. Mới vừa soát xong láo thái thái trong vườn buồn cầu không ngồi xuống nghỉ một lát, đông nhiên một đạo hắc ảnh nhi dẫn theo nàng lăng không nhảy ra giấc vương phủ tường viện, tựa như diều hâu quắp lấy gà con nhi giống nhau, đại hiệp tha mạng, nô tỳ không có làm gì thương thiên hại lý chuyện này, nô tỳ chính là một cái quét vê nút cờ soát buồn cầu, gì cũng không biết, tiểu chuồn chuẩn bị kia hắc y hệ nhân kẹp ở trên eo dọa tới tay chân tê dại chỉ vâng vâng xin tha, đi vào trong thành yên lặng chỗ, hắc y hệ nhân đem nàng gồng, nói nói ngươi ngày đó theo lăng chắc phi ra phủ, nàng là ở nơi nào mất tích? Bị người nào đưa tới nơi nào? Lăng, lăng chắc phi. Đại hiệp ngươi là vì chắc phi nương nương báo thủ. Hảo hảo, ta nói, một cái hai mươi xuất đầu sai người, đầu tiên là cấp sa phu lưu lại một phong thơ. Nương nương xem xong nói vương ra cùng lăng công tử ở lưu tiên cư Thủy Nguyệt Hiên chờ nàng sau đó chúng ta liền đến lưu tiên cư. Sau đó hai cái canh giờ cũng không ra tới, sa phu chu sư phó đi lên xem liền biết đã xảy ra chuyện. Đại hiệp, chuồn chuồn thật không biết sao lại thế này kia sai người trông như thế nào. Lớn lên có điểm gầy, lúc ấy sẽ ngừng. Nương nương làm ta vén lên mảnh hướng bên ngoài xem, thấy hắn nửa mặt bên, cái mũi là mũi hưng, môi rất mỏng, thực hồng. Hồng diễm diễm có điểm. Ngươi còn nguyện ý hồi giác vương phủ sao. Hắc ý ghi hề nhân chuyện vừa chuyển. Đại hiệp có ý tứ gì? Chuồn chuồn không biết đại hiệp là mấy cái ý tứ. Muốn hỏi ta, từ nương nương mất tích, chuồn chuồn liền nhận hết ly trà tấn. Ô ô ô tốt xấu lưu lại một cái mệnh vẫn là thác ngày cũ chủ tử phúc đem ta dưỡng chắc lịch chút, nếu không liền chuẩn không biết chết sống. Ô ô ô, ngươi nhưng có gan, lá gan, chuồn chuồn lá gan phân chuyện gì, đáng giá sự ta lá gan nhưng đại đâu, chuyện nhỏ ta nhấc gan, ta liền sợ cẩu, khi còn nhỏ bị cẩu cắn quá. Hắc y nhân tử trong túi móc ra một thỏi dây nặng đông tuyết bạc, chạy trốn hẳn là tính đại sự đi. Lưu tại vương phủ sớm muộn gì ngươi mệnh không có, nếu ta đem ngươi mang theo ra tới liền không cần lại hồi với phủ chính mình đi ngàn dặm ở ngoài biên quan tìm tả quân thống lĩnh lương thảo quan bùi thiên dật bùi công tử ngươi nhưng nhận thức bùi công tử a a nhận thức ta cùng biểu tiểu thư cùng nhau gặp qua bùi công tử nói đến biểu tiểu thư tiểu chuồn chuồn muốn khóc ra tới biểu tiểu thư vừa đi mỹ tư tư đi làm thiên trạch đại quốc thái tử phi từ đây âm tín đều không nàng lại thành thảo nơi nơi phiêu mộ mễ đào đem bạc nhét vào nàng trong tay không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới gặp qua ta Giả thành ăn mày hừng đông hôn ra khỏi thành. Ân, cảm ơn đại hiệp. Chuồn chuồn nhớ kỹ đại hiệp Tân Huệ. Chuồn chuồn vui mừng quá đỗi, nắm lên một phen thổ hướng trên mặt một mặt liền hướng ngoài thành chạy tới. Đêm khuya lưu tiên cư ánh đèn loé sáng, tiệc rượu ca vũ không dứt. Mộ Mễ Đảo vừa rồi dùng tiểu chuồn chuồn cung cấp manh mối tính một quẻ. Ngày đó hung thần ở lưu tiên cư hậu viện phía đông nam. Phía đông nam giống nhau là phủ viện đại khách nơi, còn có thể có cái gì che giấu ác nhân địa phương. Phòng bếp Mộ Mễ Đảo đống nhiên thoáng nhìn ở một chỗ ưu nhã lầu các bên cạnh có một cái loại nhỏ phòng bếp, tựa hồ chính là vì kia gian nhà lầu cố ý kiến. Trong phòng bếp còn đèn sáng hỏa, nướng thịt dê mùi hương bay ra. Chỉ chốc lát sau một cái vóc người không cao nhưng phi thường cường tráng nam nhân có một cái đại hắc túi đi hướng vận rác dưới xe ngựa. Không biết sao, Mộ Mễ Đảo nháy mắt liền cảm thấy này tiểu cái nam nhân là manh mối. Tư quỷ tỷ cùng linh thức năng lực đều khôi phục sau, Mộ Mễ Đảo cảm giác chính mình trực giác phi thường chuẩn mắt nhìn vóc dáng nhỏ nam nhân đem một túi một túi hàng hóa đều trang thượng ly xe rác đuổi kịp xe ngựa muốn đi mộ mễ đảo phi thân thượng lưu tiên cư đại môn lâu nhi mái cong sau trốn hảo chuẩn bị xem vóc dáng nhỏ đem xe ngựa hướng phương hướng nào đuổi để chặn đứng hắn đống nhiên trong người tử rơi xuống mái cong sau cảm giác đụng tới thứ gì lại là ngươi là một canh giờ trước giác vương phủ đụng tới hắc y nhân kia hắc y người bị mặt lần này thế nhưng mở miệng cùng hắn nói chuyện ngươi nhận thức vô mặt vậy ngươi phải không Mộ Mễ Đảo cái này khí, giờ phút này thân mình cần ai, hắn kia giống như đã từng quen biết khí vị lại rơi xuống nàng trong núi. Nhàn nhạt trà hương hôn nam tính mùi thơm của cơ thể, cái này hương vị còn đã từng nhập quá nàng trong ngực, nàng nằm mơ đều sẽ không nhận sai, chính là hắn. Mộ Mễ Đảo trong đầu không cấm có điểm tâm viên ý mã hình ảnh. Dịch khai điểm khoảng cách tiếp tục nhìn chằm chằm kia chiếc xe ngựa đi chính là đi thông ngoài thành dơ bẩn xử lý mà lộ tuyến. Mộ Mễ Đảo mắt thấy xe ngựa liền phải sử ra nàng tâm mắt. Hướng hắc y lì nhân nói, vô mặt, may mắn ngươi còn sống. Ta còn có việc, ngày sau lại nói. Phi thân theo ngọn cây hướng xe ngựa đuổi theo. Mộ mễ đào âm thầm theo này chiếc vận rác rửa xe ngựa ra khỏi thành. Kinh thành trị an nghiêm ngặt, vào đêm thú khi liền sẽ cấm trừ bỏ công khanh trở lên người rảnh rỗi ở trên phố dừng lại. Càng không thể xuất nhập cửa thành. Nhưng mộ mễ đào phát hiện này xe rác rất có đặc quyền có thể tùy ý ở phía sau nửa đêm thời gian này đoạn xuất nhập cửa thành. Thủ vệ binh sĩ thấy xe huy ở còn có mấy mét khoảng cách khi liền cấp xe ngựa khai tường chắn mái thượng cửa nách. Này Lưu Tiên cư hậu trường nhất định là trong hoàng thành thân phận phi thường hiển hách người. Nếu không người tới cũng sẽ không giả mạo thiếu sư an nhiên ở chỗ này được. Vóc dáng nhỏ nam nhân đem trên xe hàng hóa một túi một túi ném tới bãi rác ngồi cảng xe lắc lư chân ngắn nhỏ móc ra mấy viên thức ăn ném vào trong miệng ngay. Liên nghỉ ngơi xong rồi phản thân muốn bước vào mã ghế khi một cái choáng váng bị mộ mễ đào bới quyền đánh ghé vào cảng xe thượng. Trắng si có chuyện hảo hảo nói. Mộ Mễ Đào nhanh chóng bạch bạch vài cái điểm hắn huyệt đạo, kéo hắn chân hướng xe phía dưới túm. Liên tại đây kéo túm một cái lôi lòng gian kia vóc dáng nhỏ đằng mà tới cái cá chép lộn mình nháy mắt đằng khởi tay bóp chặt Mộ Mễ Đào yết hầu. Tuyệt đỉnh cao thủ. Đây là Mộ Mễ Đào nháy mắt ý tưởng. Có quỷ tỷ hộ thể nàng cũng không sợ ra vẻ bộ dáng giật mình chờ đợi vóc dáng nhỏ bước tiếp theo hành động. Người nào? Ai phái ngươi tới dám thì ta. Có tật giật mình đi. Giác vương phủ lăng chắc phi có phải hay không ngươi trở đi. Vóc dáng nhỏ được nghe lời này sắc mặt khẽ biến. Tuy rằng ánh trăng rất nhỏ, mộ mễ đảo vẫn là nhìn ra hắn biểu tình kinh ngạc. Ngươi quản đủ khoan. Vóc dáng nhỏ bạch bạch bạch điểm nàng huyệt, đem nàng ném vào thùng xe. Lái xe liền đi. Kỳ quái chính là hắn không có vào thành mà là tiếp tục hướng bắc hướng hẻo lánh chỗ đi đến. Mộ mễ đảo có quỷ tỷ hộ thể rời đi khí mạch, cũng không có bị hắn điểm trụ huyệt vị. Tạm thời xem này vóc dáng nhỏ bước tiếp theo sẽ đi nào. Tìm hắn đồng lóa vẫn là chủ tử. Rắc rửa xe ngựa rẽ trái rẽ phải vòng quanh vùng hoang vu giá ngoại đường đất không lâu thế nhưng đi vào một tòa vứt đi lò gạch. Hắn mở ra thùng xe môn, dối tay đi sờ mộ mễ đào. Tiêu sợ hãi một tiếng, nha, vẫn là cái nữ ra hôm nay gặp may mắn. Dối tay liền hướng lên trên di chuẩn bị mộ mễ đào trên người sơ loạn. Tay còn không có đủ đến bộ ngực liền nghe vóc dáng nhỏ ai u một tiếng che lại tay quỳ xuống. Mộ Mễ Đào đứng dậy nhìn kỹ chỉ thấy hai tay của hắn thủ đoạn trung gian cách có một cái mạo huyết điểm đỏ, máu đen chi chi trào ra tới. Chiêu này độc châm giống như ở nhà Hoa Sơn thảm án đêm đó Ly Khuynh Tuyệt bị đuổi giết khi, hắn cấp Hắc .E. Y Liệp Nhân bổ đào khi gặp qua. Trước mắt là ai? Vừa rồi Hắc .E. Y Liệp Nhân theo dõi ta, bỗng nhiên toát ra Ly Khuynh Tuyệt. Hẳn là không phải giúp này vóc dáng nhỏ, cũng không giống chủ tử phái tới giết người diệt khẩu. Mộ Mễ Đào khắp nơi xem lại không có nhìn thấy bóng người. Trước giải quyết trước mắt, Lúc này, vóc dáng nhỏ nam nhân tay bắt đầu phát run biến thành màu đen, đã có chúng độc dấu hiệu. Chứ đừng chết ta mộ mễ đào nhéo hắn cổ áo tử thấy không, ta không phải một người tới. Ngươi chủ tử là ai? Lang Bích Nhi bị các ngươi giấu ở nào? Chỉ cần ngươi nói ra, ta liền sẽ tìm ta bằng hữu muốn giải dược cho ngươi. Vóc dáng nhỏ nhắm chặt mắt, miệng cũng cắn đến gắt gào. Ngươi này hai móng tử vừa rồi quá thiếu. Đại ta giúp ngươi băng hạ đỡ phải không thành thật. Mộ Mễ Đào dứt lời rút ra vóc dáng nhỏ trên người đoạn đao liền chém dứt hắn một bàn tay. Vóc dáng nhỏ nhận ẩn hừ một tiếng. Dứt một con còn có một con, ngươi lựa chọn nói hay là không? Cô nãi nãi cũng không miễn cưỡng người. Cho ngươi một giây đồng hồ suy xét. Mộ Mễ Đào tạm dừng một lát lại lần nữa rơi lên đoạn đao. Kia đao hẳn là tây vực xích làm bằng sắt tạo bảo đao, lưới đao lóe hơi hơi hồng quang, sắc bén vô cùng. Vừa rồi băm dứt cái tay kia tựa như thiết khối đậu hủ giống nhau trôi chảy. Lưỡi dao lại lần nữa liền phải rơi xuống một cái tay khác thượng. Ta Hơi một chân chờ. Ca. Một cái tay khác cũng ồ cục lăn đến xe hạ. A, ô ô, vóc dáng nhỏ mới vừa phát ra tiếng heo tiếng kêu liền bị Mộ Mễ đào hướng trụ. Câm miệng. Ngươi tìm hảo địa phương không ai tới cứu ngươi. Mộ Mễ đảo giơ lên dao lại đối thượng hắn chân cử dao muốn chém, trong cung. Lần này vóc dáng nhỏ đoạt ở nàng khoái đao phía trước. Nam nhân nhanh chóng phát ra tiếng. Trong cung ai Ngươi đến cho ta thời gian làm ta từ từ nói, ta cũng không biết là trong cung cái nào chủ tử, một ngày có cái nhỏ gầy hậu sinh tìm được ta nói đến lưu tiên cư lầu 3 Thủy Nguyệt Hiên phía sau cửa cất giấu, hắn đều có biện pháp đem phiếu thịt đưa tới Thủy Nguyệt Hiên, chờ kia phiếu thịt ngủ chúng ta liền động thủ đem kia phiếu thịt nương cấp trong cung cấp phòng phi tử đưa băng xe đem kia phiếu thịt mang tiến cung chung ngự thiện phòng mặt sau một chiếc bên trong tiệu ngày ấy ban ngày ta lo lắng một người làm ra tiếng vang liền tìm phòng bếp thiết thịt người nghịch ngợm chờ thủy nguyệt hiên nữ nhân ngủ sau đem nàng nhét vào bao tải chúng ta ở trên giang hồ kiếm cơm ăn bắt người tiền tài thay người tiêu thay tự nhiên xem ở bạc trên mặt ấn bước đi làm được kia chấp đầu nhỏ gầy nam tử trông như thế nào mộ mễ đảo chưa đi đến quá cung vài lần trong cung người càng nhận không được đầy đủ nhưng là bằng vóc dáng nhỏ nói nàng suy đoán kia nhỏ gầy nam tử rất có thể là cung nữ giả dùng ta ngẫm lại a Vóc dáng nhỏ cũng là cái người biết võ giờ phút này đã tự hành vận công đem đứt tay huyết ngừng. Kia tiểu nam nhân lớn lên có điểm nương, thon dài mắt, mũi ưng, hồng môi. Theo ta thấy ha hả giống cái đàn bà giả. Kia có kiệu thượng nhưng có cái gì là thù? Ký hiệu. Đặc thù không có, chỉ là kiệu viên thượng có đóa hoa thủy tiên. Từ đây, Mộ Mễ Đảo đã đại khái hiểu rõ với ngực. Nàng điểm vóc dáng nhỏ á huyệt lại rất không ổn. Đem xe rắc thượng vải một điều kể hết nét vào trong miệng hắn lại ở miệng cùng trên đầu chiền một vòng phơi bố. Lôi kéo đem hắn nhét vào lò gạch, "Tiểu tử ngươi cố ý tuyển bãi tha ma, có hay không người cứu ngươi liền xem ngươi tạo hóa?" Mộ Mễ Đào là học dị thuật người tin tưởng vững chắc không dễ dàng sát sinh háo đức, cũng nhìn ra hắn mệnh không nên tuyệt, tiểu tử này mới lưu lại một cái mệnh. Lúc này bóng đêm đem tẫn, ánh ban mai dần dần lên không. "Này chiếc xe ngươi liền không chuẩn bị xử lý." Bỗng nhiên phía sau một đạo lạnh rộng. Mộ mễ đảo nháy mắt nghe ra đây là vô mặt thanh âm. Xoay người vô mặt. Ngươi lại cứu ta một lần. Vô mặt đã đem kia chiếc xe rác thượng mã cởi xuống áo rồng. Con ngựa tránh thoát gông xiềng mừng rỡ gặm một đường cỏ xanh lao nhanh đi xa. Một bộ xe cái giá, bị H.I.I.H. nhân vài cái tách ra ném vào lò gạch bên cạnh tuổi đống. Lại một lần. Hắn đi đến nàng phụ cận, mở ra ngươi khăn che mặt, có lẽ ta sẽ có ấn tượng. Những lời này làm mộ mễ đảo rộng mở thanh m Nàng không thể làm bất luận kẻ nào thấy nàng mặt. a, không, mộ mễ đảo dơ chân liền chạy thả người nhảy vào cánh rừng. Vô mặt đứng ở nơi đó không có truy hắn. Tinh quang đôi mắt truy tung nàng biến mất. Thật lâu sau, hắn vô vô đầu mình, vì cái gì ta luôn là đối một ít người một ít địa phương có khi từng quen biết cảm giác. Mộ mễ đảo một hơi chạy đến sông đảo bảo vệ thành biên. Sáng sớm trước sông đảo bảo vệ thành biên thanh tĩnh con người. Nước sông chậm chạm đâu mùa xuân thảo sắc trong bóng đêm tản ra sâu kín thanh hương. Sợ vô mặt đuổi theo. Giờ phút này, nàng buông điểm tâm. Đã từng, nàng muốn hỏi một chút, kia mê loạn có phải hay không ngươi? Ngắm lại, từ bỏ. Là cùng không phải lại như thế nào, nếu ái liền muốn thâm ái, nếu không thâm ái liền tẫn khả quên đi. Túi đầu xem chính mình cả người vết máu dính nhớp phát ra thanh hôi, mộ mễ đào chạy nhanh cởi hắc ý đi ném vào sông đào bảo vệ thành. kia huyết ý xoay tròn bay tới hà tâm. Đống nhiên lại thực quỷ dị xoay tròn sững sờ phiêu trở lại bờ biển ly chính mình rất gần địa phương. Ẩn ẩn nghe thấy huyết y phía dưới có rong dài nói chuyện thanh âm. Mộ mễ đảo bên thai phát mau, ỉ vào lá gan rùi tay đẩy ra huyết y liề. Hoàng sợ, nếu không phải chính mình cũng không có mặt nhìn quán quỷ dị, khả năng sẽ nhìn không được tiêu sợ hãi. Kêu huyết y liề dưới là một đôi trắng bệnh tựa tay phi tay hình dạng. Dần dần dây rùa thân mình từ trong nước nổi lên, chỉ là kia hình dạng cũng không phải thành hình người bộ dáng cũng không giống cái gì tinh quái, tựa hồ thực nhược còn không thể vững vàng đứng ở mặt nước, theo mặt nước mờ mịt dung chuyển phiêu bãi, tự kia đoàn hình dạng lại phát ra lại nhảy ngữ thanh, giải thoan a, giải hoan a, mộ mễ đào ổn hạ tâm thần, tuy rằng nàng có dị thuật nhưng là cũng không bị mắt, ngày thường cũng nhìn không thấy này đó kỳ dị chi vật, chẳng lẽ là bởi vì kia huyết y liệt, chính là có cái gì hoan khuất? chẳng lẽ ta có thể giúp đỡ sao? nếu có thể, ngươi tận nhưng nói đến gia có thê nhi láo mẫu, bình sinh làm nghề y hề cứu người, vì sao tao này an toán, giải hoàn a giải hoàn a kia đoàn, đoàn lờ mờ hình dạng liền ở mặt nước như gần như xa bay, câu nói phát tán cũng không nối liền. Mộ mễ đảo nghe nói qua, người chết nếu là hoàn khuất nói hồn phách chúng sắp sửa phiêu đãng báo thủ. Nghĩ thầm có lẽ là này hồn phách thời gian lâu rồi ngưng không được. Nếu là nhìn thấy huyết y hề ra tới, nói vậy thấy huyết hẳn là sẽ có hiệu quả. Nàng đem trong tay đoạn đao ở ngón giữa thượng một cắt lập tức đem toát ra huyết hướng kia hồn phách ném đi. Kia đoàn ảnh khí bị huyết vứt chung, không cần thiết một lát liền phân ra diện mạo cùng thân mình thân thể, lại là trung niên lang trung bộ dáng. "Thế gian này ngươi còn có cái gì lưu luyến? Tiên nữ, ngươi có gì hoàn khuất? Nguyện ý nói ra nói, có lẽ ta sẽ giúp ngươi một ít." Kia trung niên lang trung lúc này so vừa rồi có chút khí lực, nói chuyện cũng tương đối nối liền, đối mộ Mễ Đào thâm thi lễ, vây ở này sông đảo bảo vệ thành hơn thắng. Hà thân điện hạ biết tiểu nhân loan khuất cố ý dặn dò hôm nay giờ dần sẽ có hiệp sĩ trải qua. Hiệp sĩ xin nhận tiểu nhân nhất bái. Nói người nọ hình trung niên lang trung ở mặt nước không người thi lễ trong mắt tháp tí tách tích rơi xuống nước ra bằng nước. Mộ mễ đảo dần dần nghe minh bạch trải qua, lang trung họ trường, bởi vì ở ngoài thành trấn trên khai y y quán sinh ý thanh đạm ngẫu nhiên liền sẽ ra ngoài tức khám. Một ngày bị một cái sai người nói là đến kinh thành quý nhân ra nhìn bệnh. Kia mang theo hắn đi từ Cấm thành sai người cùng vừa rồi vóc dáng nhỏ hình dung không sai biệt lắm là cùng cá nhân. Chỉ là cụ thể nơi nào cung điện, lại nhân hắn bị bịt kín đôi mắt mà nói không rõ. Trương Lang Trung, ngươi khả năng xác định ngươi nhìn thấy kia trong nhà bố trí Kim Bích Huy Hoàng, Dệt Long theo Phượng. Trương Lang Trung hồn phách gật gật đầu, xác định. Kia trong nhà to rộng yên lặng, nhất thời làm người tưởng cùng ngoại giới ngăn cách phòng tối. Phòng tối. Mộ Mễ Đảo trong lòng nhảy dựng. Nói vậy chính là ở hoàng cung cũng nhất định là minh tâm việc làm. Trương Lang trung nhưng nhớ rõ kia nữ quyến dung mạo. Tất nhiên là nhớ rõ. Dẫn đường sai người nói là hắn mội tử, bởi vì thấy bọn họ huynh muội diện mạo sai biệt cực đại, ấn tượng rất sâu. Kia dẫn đường sai người mũi ưng thon dài mắt, mà kia sinh bệnh nữ tử lại là hạnh nhân con ngươi điếu đôi mắt, cái mũi cũng tiểu xảo thượng tiểu cùng kia sai người diện mạo phi thường có khác biệt. Đáng tiếc chính là nàng kia bộ dạng tốt đẹp có thai lại là si ngốc nhéo điểm tâm ăn nước dai chảy ròng. Kìa sai người gọi nàng ngốc nhi như vậy trắng non tuấn tiếu cô nương cũng là đáng tiếc. Ngốc tử. Mộ mễ đảo trong lòng đau nhức Minh tâm thế nhưng đem bích nhi lộng tròn váng. Như vậy thông minh lanh lợi đánh đá trượng nghĩa lăng bích nhi thế nhưng bị tản phá đến ngu dại. Tiếng người như thế nào ác độc tâm địa Lúc này sắc trời không rõ, mắt thấy trương lang trung hồn phách rõ ràng đứng thẳng không song bóng dáng giảm đạo. Mộ mễ đảo vội vàng hỏi, nhà ngươi còn có cái gì chưa xong ăn năn chạy nhanh nói ra. Trương 108 trốn không thoát rình coi đông cung diễn mệnh. Trương gia trấn hồi an quán, lão mẫu, thê nhi ngầm bạc, giải hoan a thân ảnh nói nói dần dần giảm đạm lại không muốn hoàn toàn đi vào trong nước vùng ấy. Lang Trung thả yên tâm đi đầu thai chuyển thế đi, lại làm này du hồn đi xuống chỉ sợ này hồn phách liền phải tan. Yên tâm, người nhà ngươi ta nhất định sẽ đi chuyển cáo. Tiền tài thượng có thể giúp đỡ điểm. Về sau bọn họ sinh hoạt ít nhất cũng có thể láo cơm mua yêu. Mộ mễ đảo trịnh chóng nói. Kia thân ảnh bái tạ xong thở dài một tiếng dần dần hoàn toàn đi vào trong nước. Kia kiện huyết y liề cũng dần dần phiêu xa. Mộ Mễ Đào trước tiên thân mấy chục dặm đi trương ra chấn tìm được kia gia y quán. Kia bề mặt sớm đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chỉ ở hai tầng còn có người già ho khan cùng tiểu hài tử nghịch ngâm thanh. Một nhà trụ cột không có, ở cổ đại đó chính là tần sắp chết lộ. Mộ Mễ Đào dùng khăn bao thượng thư viết tốt tình huống lại chính mình móc ra một trương ngàn lượng ngân phiếu thêm đi vào. Hãy ở trên tảng đá ném vào trong phòng qua không lâu trong phòng ngông nhớ tới vội vàng mở cửa thanh cùng gào khóc. Ai? Mộ mễ đảo thở dài một tiếng xoay người, chính mình chính là đi vào khủng sẽ dọa đến nhà này vốn dĩ liền bi thương cô Nhi. Thiếu sư an nhiên này ba tháng như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Anh tuấn mặt mày đều lỏng le treo một chút tiểu tụy. Lăng bích Nhi mất ích. Hắn đối nàng tuy rằng không có gì đặc biệt chú ý, nhưng là dù sao cũng là hắn giác vương phủ danh chính nôn thuận phi tử là đương triều chấn biên đại tướng quân bảo bối nữ nhi là như vậy đặc biệt quật cường tính tình việc này quan hệ trọng đại liên lụy đông đảo hắn không có công khai chỉ phái người nói cho lăng tây nhạt hắn cũng hoài nghi minh tâm nhưng là không có chứng cứ cũng không có biện pháp cưỡng bách nàng thừa nhận hắn cũng chỉ là nhưng toàn bộ kinh thành đặc biệt thị lang phủ có thể giấu người biên biên rát rát bao gồm chuột động đều phái người lục soát cái tinh quang vẫn là không có đầu mối tay nâng má lung tung ở thư phòng tìm đọc hộ bộ sổ sách đông nhiên cửa sổ mở rộng ra, phiêu tiến một thân hắc y thi thon gầy người bịt mặt, vương gia ngồi đến thật cắn ổn, tục ngữ nói nhất nhật phu thê bách nhật ân. chẳng lẽ ngươi không nghĩ tìm được ngươi chắc phi sao? giáp vương cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn người ngồi ở án thư mặt sau văn ti không núp ních, tinh tế đoan trang người tới, này mặt như thế nào như vậy đẹp, giả mặt, bộ ngực cũng không có nam nhân như vậy bình thản, ban ngày ban mặt nữ nhân này hảo khinh công thật can đảm phách, nếu tiểu tráng sĩ dám xông vào vương phủ hồ nôn loạn ngữ. Giám báo thượng danh hào sao? Người là người phương nào? Ta là người phương nào không quan trọng, người có hay không tâm cứu người mới quan trọng? Buồn vương chắc phi, như thế nào không nghĩ cứu? Nếu ngươi vì thế tiến đến chính là có cái gì phương pháp? Thiếu sư an nhiên càng thêm cảm thấy này mà thân ảnh quen mắt. Cặp mắt kia cũng ở trong trí nhớ có điểm vấn ký. Phi thân đến hắc y H.I.G. nhân phụ cận liền phải vạch trần nàng khăn che mặt. Mộ mễ đảo phản ứng so với hắn còn nhanh nhanh chóng lắc mình trở tay câu quyền đem thiếu sư an nhiên hai tay đại lại, rắc vương ra, ta không phải tới cùng người luận võ. Chắc phi nương nương ở trong cung. Tưởng cứu lăng chắc phi chỉ có một biện pháp, đêm nay canh hai người ở chữ tú cung ngoại quấn lấy minh quý phi, ta đều có biện pháp đem lăng chắc phi tìm ra. Thiếu sư an nhiên có một khắc ngây người, người, này ngự khí này dáng người còn đầy hứa hẹn lăng bích nhi này phân tâm, trừ bỏ cái kia xa gả hòa thân nữ tử còn có thể có ai. Nhưng thanh âm này. Diện mạo lại sao là kia mộ cô nương Ngươi rất giống ta một cái cố thức Ngươi liền tên họ diện mạo cũng không chịu lộ Buồn vương như thế nào tin tưởng ngươi Ngươi tin tưởng chính mình trong lòng phán đoán là được Đêm nay canh hai, Sự tình quan chắc phi sinh tử Vương gia chỉ cần lệ thường cùng quý phi hẹn hò là được Lệ thường cùng quý phi hẹn hò Làm càn Thiếu sư an nhiên vô án thẹn quá thành giận Rồi tay tới xe rách nàng khăn che mặt Mộ mễ đảo cười lạnh Vương gia chớ có tư tâm lầm chắc phi tánh mạng Phiên cửa sổ đi ra ngoài. Thiếu sư an nhiên hãy còn đứng ở phía trước cửa sổ. Chẳng lẽ là thiên trạch mộ cô nương bởi vì lăng Bích Nhi sự tình cố ý trở về. Hẳn là không này khả năng. Thiên trạch thái tử thái tử phi không lên làm đã cho thấy không chịu, như thế nào có thể tùy ý ra cung lâu như vậy. Nhưng là này hùng hổ dọa người ngữ khí thần thái trừ bỏ nàng vẫn là ai. Nàng là ai? Mộ mễ đảo đã có thể xác định minh tâm nhất định đem Bích Nhi giấu ở nàng gần người tầm mắt có thể với tới địa phương. Ngã một lần khôn hơn một chút lần trước cầm tù chính mình thất bại bằng Minh tâm khôn khéo nàng sẽ không tái phạm lần thứ hai ly canh hai còn sớm mộ mễ đảo vì phòng nhiều chuyện không có hồi tây giao biệt viện mà là gần đây tìm một chỗ khách điếm nghỉ chân mãnh liệt nhớ tiểu bao tử bùi công tử nhân nên sẽ cho hắn tìm cái bà Vũ chỉ là một đường biên quan vật lương hắn một cái không hài tử đại nam nhân mang cái mãi hoa tử thực sự đủ là khó này phân tình nghĩa thật sự quá nặng ai đến bằng hắc Mộ Mễ Đào ẩn thân ở Lưu Tiên Cư vận băng xe ẩn vào hậu cung Ngự Thiện Phòng. Ngự Thiện Phòng chiếm địa pha đại, nhà bếp ngoại phòng chất tủ cửa sổ mở ra đối diện lui tới giao lộ. Tiến dần bữa tối khi Ngự Thiện Phòng ngoại quả nhiên lục tục tới mấy thừa đỉnh trang đồ vật kiệu nhỏ. Lục tục có cung nga từ Ngự Thiện Phòng lánh vật phẩm bỏ vào kiệu nhỏ có theo tới thái giám nâng đi. Nay đó thế các cung nương nương chạy chân lãnh đồ vật người hẳn là đều là tâm phúc. Lại đợi một nén nhang công phu đối diện đi tới một cái nhỏ gầy cung nữ, nương bằng hắc ánh trăng. Mộ mẹ đào hảo nhãn lực rõ ràng nhìn ra nàng thon dài đôi mắt, mùi đương tử. Kia hơi mỏng ngôi hồng diễm diễm. Chính như vóc dáng nhỏ xa phu cùng thủy quỷ trương lang trung sở hình dung. Tới sớm không bằng tới xảo. Chính là như vậy xảo. Ha ha. Thanh Trúc, quý phi trong cung băng đã phong hảo, gác lại lâu rồi muốn hóa Nga. Lúc này hai cái cung nữ nâng phong kín vật chứa cố hết sức bỏ vào kiệu nhỏ. Hiểu được. đã ngạch lại ăn một cái rượu như bánh. Kia mùi Hương nữ tử lòng mang phòng bếp bà tử cho nàng một cái bao vây cười hì hì từ trong phòng bếp biên cổ động quay hàm biên dùng khăn sát khỏe miệng, cảm thấy mỹ mãn ra tới. Chủ tử đắc thế nô tài liền có mặt. Xem này thanh trúc bị phòng bếp một đám người cung kính, mặt khắc miệng nẹn không gì đồ vật ngay, không có gì ăn cũng không có phòng bếp bà tử cấp suy bao vây cung nga nhỏ nghiêng về một bên mắt thấy Mùi Hương tử thanh trúc cung nữ theo hai cái thái giám nâng vận hóa Cố kiệu Ninh đắt Ninh tháp hướng tây đi. thiết năm nay nàng là đi rồi cất chó vận, chó cậy thế chủ. Hư, cẩn thận, hai vách mạch rừng. chữa tú cung người nhưng đều không phải thiện tra. Chữ tú cung. Minh tâm, hiện tại một chút sẽ không hoan của ngươi. Mộ mễ đào môi mỏng cán chặt, ngón tay hết giận đập vỡ vụn một đoàn mạch thảo. chữa tú cung ly ngự thiện phòng không xa. Mộ mễ đào vận khinh công rán ở chữ tú cung trong vườn đèn cung đình chiếu không tới góc chết. Thiếu sư an nhiên thật sự có thể hay không phối hợp nàng kế hoạch. Nàng trong lòng cũng không đế nhi. Tiêu thiếu sư an nhiên dẫn ra mình tâm sắc thật có điểm mạo hiểm Vạn nhất, hắn cùng minh tâm kết phường, kia đêm nay mộ Mễ đào tiến cung cha tìm an toàn cũng vô pháp bảo đảm. Nhưng là không tìm thiếu sư an nhiên dẫn xà xuất động, kia minh tâm tẩm điện thực sự vô pháp tiến vào tinh tế tìm lỗ hồng. Liền xem lăng bích nhi ở trong lòng hắn có sao có một chút vị trí. Hắn thiếu sư an nhiên là tuyển minh tâm cái này, lao vẫn là tuyển bích nhi cái này si tâm nhị hòa phi. Nếu là có, thiếu sư an nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua 3 tháng tới nay duy nhất một chút manh mối. Tất sẽ thực hiện lời hứa đem minh tâm mang ra chữa tú cung. Làm nàng cha. Nếu là không có, bếch nhi, ngươi cũng có cũng đủ lý do rời đi hắn. Không cần lại có một kia vướng bận cùng tiết nối. Êt xanh cùng quắc quắc ở trong góc bắt đầu hoặc đều, trăng lên đầu cánh liễu, chữa tú cung cửa sau mở ra. Một kiện màu đen áo choàng che giấu không được minh tâm thức tha dáng người. Nay liền nên là phó ước. Mộ mễ đảo nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ thiếu sư an nhiên không phối hợp cũng không hoàn toàn là nàng nghị cách cứu viện. Kỳ thật nàng càng sợ lang bích Nhi ở trong lòng hắn không có cái này phân lượng. Mộ mễ đảo từ nửa rộng mở cửa sổ phiên tiến minh tâm tầm điện. Chủ tử không ở, tầm điện đương nhiên không ai. Ánh đèn huy hoàng tầm điện lệnh người trước mắt sáng ngời. Mộ mễ đảo nhanh trong thổi tắt sát cửa sổ hai cây nến uốc. Này quý phi nên có bao nhiêu bị mới có như thế cao cấp đại khí thượng cấp bậc bố trí, trứng tẩm xa hoa diễm lệ, màn che tơ lụa tất cả đều là thượng đảng tơ tàm Hồng Sơn giá thượng quang bạch sứ ngọc khí bài trí liền có cao thấp lớn nhỏ các loại hình dạng. Tơ tầm cùng đồ sứ đều là cổ đại chân quý nhất thủ công nghệ phẩm. Quang nàng này tầm điện liền có thể khai viện bảo tàng. Mộ mễ đảo chọn một chỗ cắt vị ngồi định rồi, khuynh chân nhắm mắt, dồn khí đăng điền. Dần dần trong đầu linh khí hội tụ thành linh thức lao ra thiên linh huyệt ở các mặt tường chi gian du chuyển trong đầu hội tụ linh thức nhìn thấy cảnh tượng. Không phải! Không phải! Không phải! Từng cái góc phân biệt bị phủ định. Liên nơi này, linh thức ở khoa vạn vật giá sau tường bắt đầu có dần dần rõ ràng hình ảnh, nơi đó có một phòng to rộng, hỗn độn, huyết ô. Lúc này rèm Châu ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Mộ Mễ Đào nhanh chóng thu hồi linh thức ổn định tâm thần ở ẩn nấp chỗ tàng hảo. Tiếng bước chân là một cái xa lạ gương mặt cung nữ ở trước bàn trang điểm thất lấy đồ vật, không lâu lại hồi phục bình tĩnh. Tính chỗ nào thanh trúc mạc lớn, nếu là lúc này tiến vào chính là nàng, Mộ Mễ Đào không cam đoan không bóp chặt nàng tế hỏi lại gián tiếp thế kia Trương Lang trung báo thủ. Thừa dịp tạm thời an tĩnh, Mộ Mễ Đào bằng vừa rồi linh thức phân rõ nhanh chóng ở khoa vạn vật giá mặt sau tìm được cá môn, nhẹ nhàng mở ra đi vào, quan hảo. Một lòng tức khắc kích động thần trương, Bích Nhi liền ở chỗ này. Kia Lang trung hồn phách nói mặt đất là màu tím mai hoa lộc đồ án thảm. Quả nhiên ở cũ xưa trường kỳ hạ đúng là màu tím vực ngoại phong cách tường lộc thảm. Bích Nhi, Bích Nhi. Nơi này yên tĩnh một chút thanh âm đều sẽ có rất lớn hồi âm. Nhưng là toàn bộ phòng tối trừ bỏ hồi âm lại tĩnh lặng đáng sợ. Hoàn toàn là nàng chính mình kêu gọi ở không gian tiếng vọng. Người đâu? Lăng Bích Nhi đâu? Bích Nhi, ở liền lập tức trả lời ta a. Không ai. Mộ Mễ Đào đầu ông một tiếng. Một cái trường kỷ chính là nơi này duy nhất giường. Mặt trên trừ bỏ rơi xuống nước vết máu, điểm tâm tiết, hỗn độn phá bố. Mộ Mễ Đào nhặt lên trên mặt đất một đoàn điểm tâm, gạo nếp mức táo đoàn. Nhéo lên tới vẫn là mềm mại, hương vị ngọt hương. Tiết Minh lăng bích nhi rời đi nơi này thời gian cũng không lâu, chẳng lẽ Minh Tâm Đắc biết chính mình muốn tới đem nàng rời đi? Minh Tâm Đắc tới rồi thiếu sư an nhiên tin tức, chẳng lẽ là thiếu sư an nhiên chơi hai mặt quỷ kế? Mộ Mễ Đào tâm tình cực độ hạ xuống, phòng tối nghe không thấy bên ngoài thanh âm, Mộ Mễ Đào quyết định đi ra ngoài giấu ở Minh Tâm Hoa lệ đại phía dưới, chờ mong có thể nghe ra nàng tiết lộ điểm tin tức. Thật sự không tin tức liền nửa đêm giả thần giả quỷ dọa một cái nàng cũng muốn đem bích nhi rơi xuống hỏi ra tới. Ước chừng cá biệt canh giờ sau, trong nhà có cung nữ hầu hạ bưng trà đến thủy cùng tà váy lay động thành, đống nhiên kinh thiên động địa một trận vỡ vụn vang rối tinh rối mù, vô số bạch bình sứ phá phiến bắn đến hạ, thiếu chút nữa cắt qua mổ mễ đảo chân. Minh tâm tựa hồ cực kỳ sinh khí cuồng loạn thét chói tai, liền vì cái kia tiếng người, cự tuyệt ta, thiếu sư an nhiên, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta bắt đầu hận ngươi. Lăng Bích Nhi, ngươi chịu hết thể đều là hả là, ta sẽ không làm ngươi chết, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Tiếp theo lại lần nữa liên tiếp kịch liệt quăng ngã Tạp Thành. Dựa, thực sự có tiền, nguyên lai like bãi nhiều như vậy đồ sứ là vì quăng ngã chơi. Mộ Mễ Đào chạy nhanh náo bổ vừa rồi Thiếu sư An Nhiên cùng Minh Tâm đã xảy ra cái gì? Nữ truy nam trốn. Vẫn là này lại là Thiếu sư An Nhiên cùng Minh Tâm quỷ kế. Thánh Gia Lâm. Minh Tâm chính tạp đến cao hứng, ngoài cửa đột nhiên một tiếng vịt được giọng trường uống. Trong nhà tức khắc tĩnh lặng, hiển nhiên Minh lòng có điểm ngông. Mộ Mễ Đào bồn bực. Lao hoàng thượng a. Ngươi thật đúng là Minh Quý phi bảo hộ thần, ngươi liền biết đêm nay ta muốn trị liệu nàng. Ái phi hôm nay đại khai sắc giới, chính là vì sao? Hoàng thượng lười biếng lại kêu căng thanh âm. Còn không phải hoàng thượng, ồ thần thiếp hận chính mình không có thể giữ được hài nhi, đến nỗi hoàng thượng đều thật lâu không tới xem thần thiếp. Mộ Mễ đảo trước mắt hai cái áo choàng khép lại, hai hai chân kề tại một chỗ. Ái phi quả nhiên nhìn chầm chằm vô cùng, chấm ly lần trước tới chữ tú cung cũng bất quá mới khoảng cách 2 ngày đi. Mặt đất hai hai chân biến thành hai chân. Hiển nhiên hoàng thượng lực lớn đã đem mình tâm bế lên lên. Hoàng thượng, nhân ra chính là một ngày không thấy ngươi như cách tam thu sao. Sao sao, đắc. Bà bối, chấm liền thích ngươi như vậy. Hôm nay chấm lại ban ngươi mấy cái long chủng như thế nào, lão hoàng đế thanh âm tràn ngập tình sắc. Này mấy cái ý tứ. Đây là liền phải bắt đầu hôn môi động dục tiết tấu sao. Mộ mễ đảo có dự cảm bất hảo, lại muốn miễn phí nghe kích thích hôn loạn tâm viên ý mã sống đông cung. Thật là trốn không thoát rình coi đông cung diễn mệnh. Trên giường hai người các loại hầu âm thấp xuyễn, bái bá hương diễm động tính. Đặc mã, Bích Nhi bị các ngươi làm hại không biết rơi xuống. Tỷ tỷ ta có thể nào làm ngươi đông cung thoải mái. Theo bản bắt đầu phát ra kéo kẹt kéo kẹt thét trói thai, mộ mễ đào ám thăng tức giận đem tức giận vận đến đan điền lại chuyển tới cánh tay đoan, một cổ màu đỏ khí thể lợi kiếm giống nhau sông thẳng giường nệm biên đỉnh. Kéo kẹt lưởng xoảng nháy mắt đỉnh tấm ván gỗ đứt gãy cùng màn che vỡ vụn khắc hoa nước bạch đem Trần Trùy Hoàng thượng cùng Minh Quý phi hai người gắn vào phế tích. Ngao, ô. Có thích khách, người tới." Hoàng thượng tức muốn hộp máu từ tầng tầng ti mặc tìm cái xuất khẩu trước mồm to thở hổn hển mấy hơi thở tham dò hô. Thức mau rối tinh rối mù áo giáp thanh ngự lâm quân sôi nổi quỳ gối ngoại điện, thần chờ hộ ra tới, muộn cầu Hoàng thượng thứ tội. Lục Soát, thích khách. Cho chấm hảo hảo lục soát ra tới. Đáng chết. Lão Hoàng Thượng hảo không tức giận. Chấm một phen tuổi, hầu hạ cái như lang tựa hổ thiếu phụ dễ dàng sao? Thật vất vả làm cho Hồ Tăng Xuân dược liền dư lại này một viên. Lúc này như thế rõ ràng hiệu quả dọa trở về. Này không trực tiếp làm chấm từ nay về sau khó có thể nhân đạo sao? Chào ra thích khách sẻo tâm lột ra trảm lập quyết. Bọn họ này làm âm ý công phu mộ mễ đào đã đỉnh gấu trúc mắt lặn ra chữ tú cung, đôi mắt tìm kiếm mùi ưng thanh trúc cung nữ lại không thấy được. ủ rũ. Lần này bạch vội trăng. Vẫn là cái gì về Bích Nhi tin tức cũng không có. Hiện giờ, có thể xuống tay chỉ có kia mùi hương cung nữ. Sau nửa đêm hậu cung đỉnh viện đêm đen phong cao. Mộ mễ đào ở yên lặng chỗ bói toán một quẻ, tốn thượng cấn hạ. Phong sơn tiệm quẻ. Đến này hào giả, vận khí không tốt, như vì bất lợi. Nay quẻ sợ nhất chính là nóng nảy liều lĩnh, nóng nổi thì không thành công. Càng làm cho mộ mễ đào để ý chính là, nay quẻ ngầm có ý nhi nữ nhiều kiên cố. Bích Nhi Bích Nhi, hiện tại quẻ tượng nói không thể liều lĩnh Chỉ có trước giao cho thiên mệnh. Mệnh chung ngươi có nảy một kiếp. Chỉ mong ngươi đại nhân hải tử bình bình an an. Kỳ thật, Bích Nhi đi đâu vậy? Mộ Mễ Đảo không biết chính là, lưu tiên cư kia phòng bếp thiết thịt thấy vận rác rưởi xe ngựa không hồi, chính mình có án tử trong người, chột dạ a. Buổi sáng hắn cô y đến ngoài thành bãi rác tìm một vòng, thấy bãi rác bên cạnh nước bẩn lầy lội chung vài đạo vết bánh xe. Theo vết bánh xe tới rồi khô giáo đường đất thượng không bao giờ gặp lại bóng dáng. Hắn tâm nói rồi, Liên cung ngày đó tới Lưu Tiên Cư thúc dục cấp trong cung vận băng tiểu thái giám một chút hối lộ, viết trương mịt mở tờ giấy cấp Thanh Trúc. Thanh Trúc tất nhiên là lập tức bẩm báo Minh Tâm. Minh Tâm mày lá liệu ninh ninh, nguy hiểm nhất địa phương lại an toàn nhất. Huống hồ tử cấm thành giá trị thủ mỗi 3 tháng liền thay phiên một đám. Lang Bích Nhi còn đang sở cái bụng ngủ trưa, từ mang thai sau nàng đặc biệt thích ngủ, mơ mơ màng màng ngộng còn không có tỉnh đã bị Thanh Trúc cấp thay cung nữ quần áo tát thượng miệng đưa tới hoang phế giao thành điện tầng hầm ngầm. Giao thành điện một nửa trụ người một nửa hoang. Trụ người kia nửa vẫn luôn ở lão hoàng phi tử, hoang khí qua sâu, nghe nói nháo quỷ, thường ngày là không ai tới. Không trụ người một nửa càng là không ai đến gần. Mộ mễ đào hề phải trở lại khách điếm. Nam ở ngạnh trên giường, nghĩ cầu hoa cùng Bích Nhi, cũng nghĩ cầu hoa hán ba. Sắc mặt giống vào đông hàn băng. Không tự kìm hãm được trong đầu lại nghĩ tới đêm qua vô mặt. Trên giang hồ đuổi giết tam phiến môn chính náo nhiệt, vô mặt, đó là người sao. Uy. Ngươi, như thế nào tại đây? Mộ mễ đảo cọ mà từ nằm trạng thái ngồi dậy. Vừa định đến hắn liền thấy một đạo hắc ảnh từ lương thượng nhảy xuống đứng ở nàng giường trước. Kia hắc mặt sau bộ mặt vẫn như cũ nhìn không thấy, chỉ là mắt đào hoa như cũ mị hoặc nu tình. Cứ việc nghĩ nhưng này đột nhiên ngầm hỏi, vẫn là đem mộ mễ Đào dọa nhảy dự. Vô mặt không biết chính mình vì cái gì muốn tới đại thụy, chỉ là thật vất vả ném ra bánh dẻo giường như pha lê nếu mà. Theo chính mình tâm chạy đến bên này kinh thành. Giác Vương Phủ có cái gì hắn muốn tìm đồ vật sao? Giác Vương Phủ gặp được nữ nhân cùng chính mình có cái gì sâu xa sao? Vì cái gì thấy thân ảnh của nàng trong lòng sẽ có điểm khó chịu. Cho nên hắn vẫn luôn đi theo nàng. Đã nhiều ngày trở lại Trung Nguyên hắn cảm thấy chính mình thành một cái vỏ giống, sở hữu ký ức đều rung ở một cái tắc nghẽn địa phương xoay quanh đùa giỡn hắn đi đem kia loạn kén giống nhau manh mối tầng tầng rút ra tự hỏi chân tướng, lại bức cho đau đầu. Ngươi đã từng là ta rất quan trọng người. Vô mặt lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tháo xuống nàng khăn che mặt. chương 109 không chê, chỉ biết càng thương ngươi. Ngươi đã từng là ta rất quan trọng người. Vô mặt lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tháo xuống nàng khăn che mặt. Đông chốc hắn không cấm lui ra phía sau nửa bước, đó là thế nào một khuôn mặt ta. Gương mặt này cùng nàng dáng người này căn bản là không nên là này thân mình này mùi thơm của cơ thể này quen thuộc cảm giác nên có gương mặt. Hắn trong đầu đống dưng hiện lên một cái đoan trang kiểu mỹ bộ dạng chỉ cần hơi hơi nửa quay đầu lại người kia cười liền làm hắn tìm kiếm phiên biến toàn bộ thiên trạch các góc. Mà nay, chỉ có này như nước hai trong mắt vẫn là giống như đã từng quen biết quen thuộc. Ngươi vốn gì không phải bộ dáng này? Ai hủy ngươi? Lẫn nhau tĩnh lặng sau một lúc lâu, vô mặt rít gào phẫn nộ hỏi. Hắn rồi tay vuốt ve nàng đã hồng xích không trôi chảy mặt, lòng bàn tay mang theo tinh tế đau lòng, mang theo nhàn nhạt độ ấm. Minh Tâm Một cổ chua sốt hủy khuất tức khắc xông cho mũi, phảng phất áp lực thật lâu hải tử gặp được dựa vào. Vô mặt con ngươi hiện lên hung ác. Đại thủy quý phi. Ký ức này thế nhưng nháy mắt nhảy ra. Ân. Mộ Mễ Đào gật đầu đem đầu rũ rất thấp. Ta sẽ chứa khỏi ngươi. hắn Mươn khuỷu tay ôm trầm nàng. Ngươi. Không chê. Do dự nửa ngày, nàng vẫn là hỏi ra thế gian sở hữu nữ nhân đều sẽ lo lắng vấn đề. Không chê, chỉ biết càng thương ngươi hắn chắc chắn đem nàng ngâng lên đầu ấn ở đầu vai ôm nàng nhiệt độ cơ thể ngửi nàng hơi thở hắn cho tới nay rung động tâm bình phục xuống dưới hôn đột suy nghĩ tựa hồ tìm được điểm xuất khẩu vô mặt gặp được ngươi thật tốt mộ mễ đào ở cái này cường tráng ấm áp trong lòng ngực rốt cuộc có thể giống cái nữ nhân giống nhau dầm gì khóc lóc nỉ non hắn đem nàng bế lên cụng ảng đem nàng đầu gác ở hắn kiên cố trên cánh tay nghe nàng hương vị tựa hồ rất nhiều trong ngộng từng đã làm hồi ức nổi lên trong óc Túi đầu nhìn nàng rốt cuộc vững vàng ngủ rồi. Điệp cánh lông mi im mắng không hề phe phẩy. Mộ mễ đảo trong ngọng còn mơ thấy cầu va. Nhiều hy vọng nàng tiểu bao tử là của hắn. Đã lâu không có ngủ cái kiên định giác, di thượng ba xảo tỉnh lại. Bên gối là trống không. Chỉ có một khối ngọc là lướt. Xanh biết tính chất trên có khác một chữ, vô. Chỉ xem một cái, mộ mễ đảo nháy mắt liền tinh thần. Vô tử. Nếu nói này ngọc là lướt là đính ước, là kỷ niệm, là nhận thân, nàng tin. Nhưng là mặc kệ là cái gì hàm nghĩa, tối hôm qua cùng nàng cộng gối chính là vô mặt. Mặt trên không phải hẳn là vô tự hoặc là mặt tự sao? Vô mặt ngọc sức trên có khắc cái tuyệt tự. Đoạn tuyệt. Không giống, kia tự không phải hiện khắc. Ly Khuynh Tuyệt. Mộ Mễ Đào bị cái này lớn mật ý tưởng dọa sợ. Chuyện này không có khả năng. Vô mặt bình tĩnh kiên nghị, Ly Khuynh Tuyệt ăn chơi chắc táng hi vọng. Bọn họ là hoàn toàn hai loại bất đồng tính cách. Bất quá, Mộ Mễ Đào nhiên khủng bố hồi ước nói: Tựa hồ đã hơn một năm tới xác thật là nhìn thấy vô mặt thời điểm không lâu, Ly Khuynh Tuyệt liền sẽ toát ra tới. Nhạc Hoa Sơn thảm án sau, vô mặt bị đuổi giết mất tích, Ly Khuynh Tuyệt cũng không có bóng dáng. Tiểu Tam Nhi không phải nói sao, liên tới Phúc đều biết Ly Khuynh Tuyệt rơi xuống. Vô mặt chính là Ly Khuynh Tuyệt. Mộ Mễ Đào lắc lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt đối không phải. Vô mặt vẫn luôn là lãnh tình. Bá Tình. Mộ Mễ Đào cười khổ. Ban đêm lời Âu Yếm quả nhiên không thể tin. Buổi sáng cầu tạm về kiều lộ đường về. Trên đời trời xuôi đất khiến chính là như vậy. Lần này Mộ Mễ Đào thật là hiểu lầm vô mặt. Luyện võ người lại dậy sớm thói quen, vô mặt vước Mộ Mễ Đào không trôi chạy không cái mũi mặt trong lòng nổi lên đau lòng, phá lệ lần đầu tiên hắn ôn nhu tưởng cho nàng mua phân sớm một chút. Ở đầu phố đụng nhiên gặp được Tần Thành phái trưởng môn mang theo mấy chục cái đệ tử vào kinh áp tải. Nhưng là vô mặt lại đã quên bọn họ. Bực này với thời khắc đem chính mình đặt ở nguy hiểm chảo nóng chung đái nấu. Liên ở lẫn nhau gặp thoáng qua nước giếng không phạm nước sông không đường Tần thành phái trưởng môn bỗng nhiên nhận ra trước mắt áo xanh bạc mặt người rất có thể chính là vô mặt Nửa năm trước mấy cái bang phái liên hợp đổi giết hắn tới rồi sa mạc đỗng nhiên mất tích Lường trước hắn cũng sẽ không sống ra biển cát Ai ngờ hôm nay thế nhưng ở đại thủy kinh thành gặp phải Vô mặt Thà rằng sai sát một ngàn cũng không buông tha một cái Các đồ nhi, thượng Mấy chục côn trường thương đem thứ tay không quyền vô mặt vây quanh ở trung gian Loại này cảnh tượng như thế nào như thế quen thuộc. Đầu lại bắt đầu đau từng cơn lộ ra mấy cái sơ hở bả vai bị đâm trúng. Vô mặt trong lòng biết không thể ham chiến, tình thế cấp bách thoát thân vứt ra một chuôi độc châm thả người để khí hướng ngoài thành chạy tới. Nếu là trở lại khách điếm chỉ biết liên lụy kia cô nương. Tân thanh phái có thể nào buông tha thật vất và gặp được kẻ thù, theo đuổi không bỏ. Vô mặt trong nháy mắt thế nhưng chạy đến tối hôm qua theo đuôi xe ngựa đi vào lò gạch, mắt thấy bốn bề vắng lặng một đầu chui vào hầm trú ẩn. Lò gạch hẹp dài nửa con hình dạng không gian không chỉnh tề chất đống hắc hồ chạm canh gác bán thành phẩm tường gạch. Vô mặt phán đoán nơi này là vừa rồi vứt đi lò gạch. Thiêu diêu giống nhau ở thu mùa đông ấn thường thức tới nói, vứt đi lò gạch sở hữu lỗ thông gió đều phải dùng sống gạch lấp kín, nhưng không thể đánh cuộc quá thật sự, để tránh lại dùng khi rời đi khó khăn. Vô mặt dùng lao tới tốc độ nôn nóng khắp nơi gõ tìm kiếm mặt tường gạch thạch bạc nhược bộ phận, hỗn độn chất đống tường gạch đem hắn áo choàng xả thành vài miếng lúc này bên ngoài truy tung tần thành phái người mã đã tới rồi, tiêu châm khắp nơi vây quanh, phóng đem hỏa, thiêu lò gạch, hắn muốn chạy cũng chạy không ra được. nhị cao ý kiến hay, phóng hỏa, có người nhanh chóng kéo lại đây mùa đông tàn lưu thiêu riêu bụi rậm cánh khô, có người không biết từ nơi nào tìm được một thùng du, áp tải người giao đánh lửa tùy thân mang theo, xả mấy miếng vải rách tẩm đầy du nhét vào bụi rậm đôi, một phen hỏa điểm thượng, ngọn lửa hừng hực nháy mắt nhảy cao mấy chục trượng. Hòa thế nhanh chóng từ hầm trú ẩn khẩu thoán tiến lò gạch, này vốn chính là chuyên môn nhóm lửa địa phương, tự nhiên đem tiến đầu gió thiết thập phần lợi cho nổi lửa. À, cứu mạng à, lò gạch truyền đến tuyệt vọng từng trận kêu thảm thiết bị khói đặc sặc chỉ chốc lát liền không có tiếng động. Lửa lớn thiêu ước chừng có ban ngày mới ngừng nghỉ xuống dưới chi mạo sặc người khói đen. Người đi xem. Phái thanh thành trưởng môn sai khiến một người tuổi trẻ học đồ. Sư phụ chi mệnh không thể trái. học đồ đỉnh. Pháo Hoa bị sạc đến khắc khắc ho khan tìm được hầm trú ẩn bên trong, đông nhiên bị một cái vật cứng vướng ngã. Bò dậy vừa thấy dọa đến thất thanh kêu to, "A, đốt trời, nơi này nơi này." Một số đông người theo hắn thanh âm sấm đến lò gạch, chỉ thấy một cái đốt thành than cốc thi thể thượng, mơ hồ có thể thấy được lam sắc trường sang mảnh nhỏ. Sư phó, vô mặt áo ngoài. "Ân, đúng vậy." Lão Cửu hướng giang hồ tuyên bố, "Nhạc Hoa Sơn hung thủ, huyết tẩy võ lâm ác ma, Tam phiến môn tổng đà chủ." Vô mặt đã bị ta tần thành phái thiêu chết. Ta tần thành phái vì toàn bộ võ lâm diệt trừ mối họa, lập hạ kỳ công. Võ lâm minh chủ bảo tọa ai dám không cho ta tần thành phái tỏa. Sư phó là minh chủ, là minh chủ. Một đám lâu la liền ở lò gạch sơn hô hải khiếu thể sống chết nguyện trung thành. Mộ mễ đào ngày này đi ở kinh thành, phố lớn ngõi nhỏ đều ở chuyển tam phiến môn tổng đà chủ vô mặt bị tần thành phái trưởng môn tiêu chết ở lò gạch chuyện này. Đối dân chúng tới nói này đó trên giang hồ sự chính là trà dư tiểu hậu một cái việc vui. Kinh thành thuyết thư dựa mồm mép mà sống nghệ sĩ nhóm bởi vì này vô mặt bị thiêu chết lại diễn sinh ra nhiều phiên bản. bạch ra giảng đường diêu cây quạt lão nhân nói, vô mặt là thiên sát cô tinh, chú định quát tháo hạ phong vân sau cô độc cả đời cô độc tới lại cô độc chết đi cái này kết cục. Một người đường đại thúc miệng phun bọt mép nói vô mặt vốn là bạch hổ truyền thế, tới thế gian này chính là đảo loạn giang hồ, không dễ dàng như vậy chết Mây bay xã đàn ông lại kinh đường một một sợ, các ngươi chớ có nghe những cái đó không hề căn cứ tiểu đạo tin tức, này vô mặt vốn là không phải một người, nghe nói hắn là bất chu sơn địa long bị thiên giới phái tới này tam giới đại lục xem xét dân tình. Các ngươi không thấy lúc trước tam phiến môn thường xuyên hướng dân chúng cửa ném gạo và mì lương du bạc vụ sao. Mộ mễ đảo tựa như cái sắc không hồn giống nhau trần trừ ở đầu đường, tâm đều phải nát. Nguyên lai like vô mặt là ở chợ sáng tiệm bánh bao bị tần thành phái nhận ra tới. Nguyên lai like hắn không phải bạc tình biến mất hắn là đi thị trường cho chính mình mua bánh bao nhỏ. Hơi nước cùng khói mù mở mịt hai mắt. Thấy không rõ con đường phía trước. Vô mặt, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi có phải hay không cái kia hoa củ cải, mặc kệ ngươi có phải hay không cầu hà cha, ta đều đã đem tâm thật sâu hãm ở ngươi trên người. Như thế nào? Ngươi thế nhưng như vậy biến mất. Như vậy đi rồi. Ngươi đi rồi. Ta tìm ai muốn câu kia, ta sẽ chưa khỏi ngươi. Ta tìm ai muốn kêu minh mang thế gian nhất ấm áp cánh tay. Vì cái gì người muốn chết? Ai làm người chết? Ta không đáp ứng, ta không đồng ý, ai làm người chết? Đêm nay tần thành phái kinh thành phân trạm nửa đêm khi kinh thiên động địa vài tiếng nổ mạnh, ngáy mắt lửa lớn tận trời. Nghe nói hỏa thế chi thảm thiết là vài thập niên tới kinh thành sở không có. Bi hào kêu thảm thiết già trẻ nam nữ hơn 200 người một cái người sống cũng chưa chạy đi. Lửa lớn chứ ba ngày, thi thể tiêu hồ vị tràn ngập trăm dặm. Thiên Trạch Quốc mùa xuân tiết mang chủng vốn là cái trọng đại ngày hội. Chính buổi kịp kiến thành đế sinh nhật. Song hỷ cùng nhau làm. Nay một năm hoàng gia thịnh yến phá lệ long trọng. Các quốc gia khách quý trình diện. An Nhi, đại thủy đặc phái viên tới sao? Kiến thành đế kéo lệ phi ở vẫy đầy đỗ quên hải đường thượng dược mâu đơn trong vườn bước chậm. Lý An Sư theo ở phía sau. Hồi phụ hoàng, đại thủy phái tới đặc phái viên là giác vương thiếu sư An Nhiên đêm nay liền đến. Ân. Kiến thành đế hơi hơi gật đầu. Tây hạ bên kia đâu? Tây hạ cự ta thiên trạch đường xá có điểm xa, nghe nói Tây hạ đại sứ là thái tử thả mạt tiêu trương. Trên đường chính ra roi thúc ngựa. Ân. Kiến thành đế lại hơi hơi gật đầu, Tây hạ thả mạt nhất tộc nếu có thể trợ ta, gồm thâu đại thủy Giang Châu vùng Châu thổ liền không cần tốn nhiều sức. Phu Hoàng nói rất đúng. Đại thủy Hà Tây vùng Giang Châu vùng Châu thổ thổ địa phi nhiêu, cùng đại thủy cách Giang Châu Hà, cùng ta thiên trạch nhưng thật ra lục lộ láng riêng gần. Trời cho phỉ nạn buồn ứng vì ta sở hữu, chỉ là lao tổ thượng cuối cùng một dịch chiến bại, cố kỵ ba tánh trinh chiến nhiều năm cho nên hành quân lặng lẽ nghỉ ngơi lấy lại sức. Nay nhất đẳng liền trên dưới 100 trong năm. Ân, Chấm sớm có này tâm, chỉ là vô cớ xuất binh. Phu Hoàng, cổ nhân vân, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Có lẽ giác vương ra tới là có thể tìm được cớ. Kiến thành đế thưởng thức dừng bước quay đầu nhìn về phía Ly An Sứ, liếm ngẽ chi ái buộc lộ ra ngoài. Thần phụ vô quyền tử, thật sự là hoàng thượng thánh minh mới sinh tốt như vậy nhi tử." Lệ phi mượn cơ hội giúp vào hoàng thượng đầu vai ôn nhu nói. Li An Sứ mượn cớ tiến lên một bước quỳ gối kiến thành đế cùng Lệ phi trước mặt, nhi thần thâm hỉ đại thụ hòa thân tới vô ưu công chúa, thỉnh phụ hoàng mẫu phi chấp thuận nhi thần đem vô ưu công chúa lập vì thái tử phi. Lý An Sứ gần nhất thực náo tâm. 18 tuổi. Tuy rằng lưu kế nhiều đoạn cơ trí lao thành, dù sao cũng là thanh xuân niên thiếu, mê tình yêu tuổi tác. Rốt cuộc được đến quán chủ tỷ tỷ viên tương tương ngộ. Quán chủ tỷ tỷ ôn nhu như nước, tài nghệ cao siêu. Mỗi khi lệnh ly An sứ thể sắc và tinh thần rơi vào, chưa bao giờ có quá thực cốt nhu tình không thể tự thoát ra được. Nhưng làm mẫu phi tuổi hồ thực kiên kỵ cái này quán chủ tỷ tỷ tìm nờ nhiều lý do ngăn trở đem mẫu tỷ tỷ lập vì thái tử phi. Hiện tại thừa dịp phụ hoàng mẫu phi tâm tình rất tốt, có thể nào không mượn cơ hội lại khẩn cầu một lần. Kiến thành đế không có trả lời ánh mắt phiêu hướng lệ phi. Lệ Phi xem đứa con trai này là càng xem càng thích, vốn dĩ cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt trên mặt lập tức truyền âm: "Hoàng Nhi, ngươi cũng biết kia Vô Ưu công chúa cũng không phải chân chính vương thất huyết mạch, đã là ngươi đơn điểm nàng tới, ngươi phụ hoàng yêu thương ngươi tự nhiên liền phải thỏa mãn ngươi, nhưng là lấy thân phận của nàng sao xứng đôi thái tử phi tương lai hoàng hậu vinh quang?" "Huống chi, thân là chính phi, nhà mẹ đẻ thế lực là ngươi không chế Giang Sơn quan trọng lực lượng, có thể nào dễ dàng hứa cấp một cái bình thường nữ nhân?" Nhi thần đã biết Ly An Sư e rất cao. Biết không nên nói khi không thể nói, chọc giận phụ hoàng mẫu phi, đó là cái gì hảo trái cây cũng không có. Ly Khuynh Tuyệt chính là cái ví dụ. Phụ hoàng vì cái gì như vậy chán ghét hắn, vì cái gì đem chỉ cho hắn một cái để đó không dùng vương ra làm trò chơi liền một chút chức vị đều không cho hắn, vì cái gì đem hắn phái đến đại thủy đương hạt nhân, thật sự là hắn bởi vì hắn mẫu hậu lúc nào cũng cùng phụ hoàng đối nghịch. Quân muốn thần chết thần không thể không chết, hoàng tử cũng là thần hạ. Phu hoàng nhiều năm như vậy vài lần tức giận không muốn hắn mệnh liền không tội. Kính cẩn cấp phụ hoàng mẫu phi thi lễ lui ra. Biết họa giả giả vô ưu công chúa đang ở hoàng cung cửa trong xe ngựa chờ nàng. Thấy hắn áo tím bạch rủ tư dung tuấn mỹ từ hoàng cung đại môn ra tới, vội vàng pha hảo nước trà, đem theo bên ngoài bọt thổi khai phụng ở lòng bàn tay chờ ly an sứ tiến vào liền đưa cho hắn. Biết họa thâm hài trà đạo, pha đến một tay hảo trà. Cái gì trà lễ? Trà quy, trà pháp, trà kỹ, trà nghệ? Chà tâm này trà đạo sáu sự, nhớ kỹ trong lòng. Trùng hợp Ly An sứ liền hảo trà trà. Nửa năm qua, Thái tử phủ nàng thịnh chính Vinh, Thái tử bước chân trừ bỏ thượng triều liền không rời đi quá nàng thính phong các. Lần này nàng ngầm cân nhắc, tuy là Minh quý phi dạy cho nàng ngọc nữ bí quyết diệu dụng, cũng là nàng vẫn luôn bạn mình tâm như vậy khó hầu hạ chủ tử, lực lĩnh ngộ siêu cường. Nàng biết Minh tâm không phải người lương thiện. Bồi dưỡng nàng, làm nàng thế gả, kỳ thật chính là làm nàng làm nàng Minh lòng đang thiên trạch mật thám. Mỗi cách 10 ngày nếu là không có bồ câu tin đưa về, nàng này bình tĩnh ngọt ngào nhật tử có thể quá thượng mấy ngày cũng không biết. Nhưng là nàng liền vì thái tử này phiên trong ái cũng không thể vứt bỏ hiện tại sinh hoạt. Nhìn kiệu mảnh ngoại minh tưởng, Ly An Sứ bước chân càng ngày càng gần. Nàng cách cửa sổ cho hắn một mặt ôn nu cười. Thái tử ca ca, đại hôn ngọt ngào còn mỹ đâu. Một bên cùng hắn cùng nhau từ trong cung ra tới Yến Ninh công chúa, treo kẹo nói. Ly An Sứ chọc ta Yến Ninh công chúa chán, tại như vậy trùy tiêm nha l Hoàng huynh nhưng không cho người tìm nhà chồng. Hi hi, hoàng huynh nhất mềm lòng, hoàng tẩu thích ăn phỉ thúy bánh, muội muội lập tức liền đi phỉ thúy lâu định chế a. Tiên ninh công chúa là thuộc quý nhân sở ra, ở một chúng công chúa chung nhất sẽ hống lệ phi cao hứng, nhất sẽ chụp thái tử ca ca mông ngựa. Cho nên so mặt khác ba vị công chúa tới chịu. Đi đến cố kiệu bên cạnh Ly An sứ đã nghe tới rồi ngân châm bạch hào trong chèo hương vị. Hít hít cái mũi, bước lên tiệu tiếp nhận giả vô ưu công chúa trong tay bạch đảo tách trà có nắp, túi đầu vọng một chút ánh bạch sứ trên vách mầm hào hoàn chỉnh, hào hương thanh tiên, màu canh thanh triệt, nhịn không được trước tác một ngụm, tư vị thanh đạm hồi cam. Ở phụ hoàng mẫu phi kia đứng hơn phân nửa buổi buồn bực tất cả đều khô mát di tận. Quan chủ tỷ tỷ, mỗi ngày làm ra nhiều thế này sánh bằng rượu còn say lòng người trà ngươi là muốn an nhi vũ hoa sao? Biết họa rũi tay dùng hương khăn lau lau hắn thấm mồ hôi cái chán thái dương ôn thanh tế ngữ nói, phu quân thích, ta làm cái gì cũng tốt. Tỷ tỷ, đêm mai phụ hoàng năm 0 đại phẫu, ngươi cùng ta cùng đi. Đến lúc đó làm các quốc gia sứ thần cũng kiến thức đến ta thiên trạch tương lai hoàng hậu không chỉ có biết bói toán còn pha chả có nói. Phu quân, ngươi lại cười ta. biến họa đem đầu ý ở ly an sứ trong lòng ngực, trong lòng buồn trồn, trận này hợp có thể đi sao? Không thể đi, chính là không đi lại sẽ làm vương gia khả nghi. Như thế nào cho phải? Ngày mai biến hóa ngày mai lại nói, trước mắt đành phải mỉm cười đáp ứng. Đúng rồi, quan chủ tỷ tỷ đương gì ngươi ta tương ngộ khi ngươi thần toán đến cực điểm. Này đó thời điểm tới nay vì sao không gặp ngươi bấm đốt ngón tay. Ly An Sứ bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này. Một người năng lực yêu thích như thế nào có thể như vậy lâu không đề cập một chút. Biết họa tươi cười cương ở trên mặt. Nàng thông minh cân não xoay chuyển mau, ha hả cười một lát nghĩ ra một cái rất là thích hợp đáp án. Phu quân không biết, thiếp thân thần toán năng lực, là đánh khi còn nhỏ tới nhà của ta tránh mưa một cái vân du đạo nhân ban tặng. Kia đạo nhân nói bọn họ nhiều thế hệ ở tại thế ngoại núi sâu. Khó được nhìn thấy thế chúng có duyên dị đồng, cho nên đem một ít thuật số giao cho ta, nhưng là sư phó ngôn nói bọn họ học dị thuật giả giống nhau đều chung thân độc thân, bất luận nam nữ bởi vì động phòng chi giả mất đi chỗ chinh là lúc, bói toán năng lực liền sẽ dần dần yếu bớt, nếu là lâu ngày liền giống như không học. Biết họa từ đi vào thiên trạch liền trừ bỏ cười rất ít nói chuyện, hiện giờ một phen xảo lưỡi như hoàng, đến miễn đi li an sứ tạm thời Hồ y. Ngay cái vãn, hoàng đầu hạ gió mát thấm di người, Trong hoàng cung sở hữu đình đài lầu các đài toàn bộ đèn màu treo cao, các tiểu cầm đuốc màu bình vui mừng nhiệt liệt. ngự hoa viên cao thước tha nhánh cây thắt cổ màu sắc rực rỡ trông gió, gió đêm thổi quét xa gần bất đồng hoàn đông rung động. To lớn màu bạch kéo đại đoàn hương hoa phiêu diêu ở tầng tầng cửa hiên thông đạo. Đinh viện hoặc ngồi hoặc đứng từng hàng thổi đàn hát nhạc sư. Đàn sáo chi âm khi thì huyển chuyển khi thì dũng cảm quanh quẩn ở bóng đêm lượng như ban ngày hoàng thành ca cơ vũ giả ở ngự hoa viên các góc nhẹ nhàng khởi tiệc múa trong bữa tiệc xây dựng không khí giống như tiên sơn đồng lai kiến thành đế bên người vốn là hậu vị ngồi phong tình vạn trùng trong đông có kim viện quý phi khẩn ai kiến thành đế nghiêng đầu một bên là bà quan khẳng thúy bà ý vẻ nhẹ nhàng tinh mắt lộ ra bất phàm uy nghi tôn quý tấn hiện thiếu sư an nhiên một khắc sần là cái cùng thiếu sư an nhiên tuổi sắp xỉ hình dáng rõ ràng thô cùng, mắt hổ kiệt ngạo càng lệnh thần vận bá đạo không thua vương giả khí thế người trẻ tuổi 110 chương nếu là có thể, ai không muốn bị ái. Một khắc sần là cái cùng thiếu sư an nhiên tuổi sắp xỉ hình dáng rõ ràng thô cùng, mắt hổ kiệt ngạo càng lệnh thần vận bá đạo không thua vương giả khí thế người trẻ tuổi. Ly Khuynh Tuyệt nhìn ra hắn đúng là Tây Hạ quốc Nưu Hùng Hùng thái tử Thả Mạt Tiêu Trương. Nghe nói 3 tuổi có thể văn 5 tuổi hỏi đảo văn chẳng nguyên. Bởi vậy Tây Hạ vương cho hắn đặt tên Tiêu Trương. Ngụ ý hành văn tiêu sái chi ý thiên này, Thả Mạt vương tử sau khi lớn lên càng am hiểu võ thương động động, võ học tinh thông van thải nhưng thật ra hoang phế. lần này ly khuynh tuyệt cùng quốc cứu ra ngồi ở không dẫn người chú ý hạ đầu chỗ ngồi hắn chân dung không ai nhận thức cho nên cũng không dẫn người chú ý mấy phen xinh tử hắn đối cái này vô tình hoàng gia lại không một điểm cảm tình ngày đó từ lò gạch chạy ra tới cân não thế nhưng dần dần thanh tỉnh mấy tháng trước nhạc hoa sơn từng màn kỳ quái quỷ dị thảm án đại thủy kinh thành bích huyền quán còn có kia khuynh quốc khuynh thành bị hắn thâm ái nữ tử bi vẫn đánh út lại ly an ngươi thiết kế thực diệu Không cùng ngươi tính minh bạch, ta chẳng phải là bạch bạch đã chết hai lần. Ta lại chẳng phải là liền Âu hiếm nữ nhân đều cứu không được. Pha lên nếu mà lần đầu tiên tham gia Trung Nguyên Thịnh Yến Phi thường vui sướng. Nơi này nào đều thật xinh đẹp, đôi mắt không đủ nhìn. Đại ca, cái kia vẫn luôn đùa nghịch trà cụ nữ tử là ai. Ly Khuynh tuyệt theo Pha lên nếu mà ánh mắt thấy thái tử bên người ôn nhu như nước giả vô ưu công chúa đang ở bố trí trà đạo. Hắn lộ ra không dễ phát hiện cười nhạo. Đại thủy vô công chúa. Hòa thân tới Thái Tử Phi. hoa wow, khó trách như vậy Mỹ. Pha lên nếu mà nâng má hâm mộ nhìn từng bức từng bức trang điểm mạo tiên khí nhi dường như Trung Nguyên nữ tử. Thảo Nguyên thượng ta chính là đệ nhất Mỹ nữ, như thế nào cảm giác cùng Trung Nguyên nữ tử không hợp nhau dường như. Bộ dáng này nói, đại ca ta còn phải mang về Thảo Nguyên đi, nếu không sớm muộn gì bị Trung Nguyên nữ tử đọc chạy. Nhược nhi, đợi chút yêu cầu ngươi diễn một vở diễn. Ly Khuynh tuyệt ánh mắt ngưng mỗ một chỗ cười như không cười. Hoàng gia hiến hội lệ thường nói một ít ca công tụng đức lời khách sáo sau chính thức bắt đầu. Thiên Trạch quốc dân phong hào phóng không phải cái nữ tử tỵ hiểm thâm khóa khuê trung quốc gia. Mỗi khi hiến tiệc trong nhà kiệt xuất nữ quyến đều có thể biểu diễn tài nghệ. Vì thế một phen ca cơ nhẹ vũ sau. Trương Dương Yến Linh công chúa thổi cây sáo chậm rãi đi lên, khoác màu xanh nhạt lụa mỏng vòng quanh tiền đỉnh biên thổi biên sướng. Thiếu sư An Nhiên nhàn nhạt túi đầu uống rượu, hắn cũng kỳ thật ý của túy ông không phải ở rượu. Mấy ngày trước xông vào thư phòng bẹp mặt người hắn nhận định là mộ mễ đào, càng thêm cảm giác sự có quỷ dị. Lúc này hắn tầm mắt nương hòa ly an sứ khách sáo cô ý vô tình hướng hắn bên người từ đại thủy tới biểu mội nhìn lại. Già vô ưu công chúa vẫn luôn tránh ở ly an sứ phía sau an tĩnh cho hắn pha trà, tuyển diệp, rũ xuống khuôn mặt cùng cao đình mũi lại là biểu mội không thể nghi ngờ. Lẽ ra, nàng là từ giác vương phủ ra tới, lý nên trước cùng nhà mẹ để người chào hỏi. Nhưng giờ phút này vị này công chúa vô tình phản ứng thiếu sư an nhiên. Chẳng lẽ bởi vì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nghĩ cách cứu viện. Này không phải mộ mễ đảo phong cách. Nếu là nàng, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội hỏi Bích Nhi tình huống. Yến Ninh công chúa mục tiêu kỳ thật là thả mạ tiêu trương. Biên thổi biên vũ biên sướng vòng quanh vòng quanh liền ly Tây Hạ Vương tử càng thêm gần. Nhân cơ hội quăng mấy cái mị nhãn. Này khúc dư âm còn vang vẳng bên hai. Tiểu vương nghe nói. Lần này ngày sinh lệ phi nương nương cố ý vì tài nghệ tuyệt hảo giả thiết nhất phẩm Đông Hải Minh Châu làm giải thưởng, ý tiểu vương xem ra, công chúa có thể nói thiên trạch đệ nhất tài nữ. Một khúc cuối cùng, thả mạt vương tử cùng Yến Linh công chúa cho nhau phóng điện, hai người tựa hồ đã có tư định trung thân tiết tấu. Yến Linh đêu xấu. Yến Linh công chúa đỏ mặt hỉ doanh doanh cùng thả mạt vương tử đối diện một lát. Sau đó thanh thúy nói, bản công chúa tài nghệ xa không kịp ra tẩu. Đệ nhất danh hảo phi ra t Các vị tòa thượng trà hương đó là ra tẩu tỉ mỉ phao chế, cao nhã cách điệu hẳn là không phải lãng đến hư danh đi. Yến Ninh lời này vốn là lấy lòng phùng thí. Ly An Sứ mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, chính mình nữ nhân xuất sắc, nam nhân trên mặt nhất có quang. Nhưng là giả vô yêu công chúa, biết họa lại thầm mắng Yến Ninh nhiều chuyện. Nàng biết nàng cùng mộ mễ đào diện mạo rất giống, nhưng nàng dù sao cũng là giả, như thế Trương Dương không phải cho chính mình tìm việc sao. Đành phải trang thẹn thùng bộ dáng xả Ly An Sứ tay háo. Phu quân, ta bụng đau quá, tưởng là ngủ chưa lúc ấy chứ lạnh. Phải không? Như thế, mưa bụi điện cách nơi này gần, tạm thời đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Li An Tư có điểm mất hứng. Tầm mắt Chấn An tính quét mắt biết họa liền quay đầu tới, đồng nhiên trói mắt phong cảnh đạp nhẹ nhàng nông nỗi từ hướng bên này đi tới. Nàng mũ thượng cắm mấy cái diễm lệ khổng tức linh, mặt như trăng tròn, thon dài sáng ngời con ngươi trang bị cao cao mũi hạ màu hồng phấn miệng nhỏ. Hẹp hẹp tay áo phụ trợ ra bảo phục anh khí. Tựa như một đạo ánh mặt trời thứ người đôi mắt liền đi tới, ngăn lại mới vừa đi không vài bước vô ưu công chúa trước tiên gặp lễ, tỷ tỷ còn nhận thức ta sao? Biết họa lòng có điểm hoảng. Nàng sợ nhất chính là ở công khai trường hợp nhìn thấy mộ mễ đào người quen, mà chính mình không biết tình. Nhưng là biết họa từ nhỏ ở đại gia tộc lớn lên cũng là bị do đại, luyện ra vài phần cơ biến, vị cô nương này chắc là cùng ta đã từng có duyên, chỉ là lâu ngày, thế nhưng nhớ không rõ. Không phải đâu. Pha lên nếu mà cố ý lớn tiếng cảm thắn nói, tỷ tỷ khai bích huyền quán thời điểm ta kinh bằng hữu giới thiệu cố ý từ thảo nguyên đến ngươi kia học tập, cùng tỷ tỉ tỷ tỉ tình cùng tỷ muội, tỷ tỷ như thế nào nhớ không rõ? Hay là ở thái tử phủ quá an nhàn, quên mất căn bản. Này vài câu kích thích nói khiến cho mọi người chú ý, tuy rằng e ngại hoàng gia mặt mũi không dám bốn phía đi tới vây xem, nhưng tất cả đều rối đầu dựng lỗ thai bắt giữ nhiệt điểm tin tức, biết họa hàm khí trong lòng không hảo tức giận xấu hổ hắt hắt cười vài tiếng xoay người phải đi. Ly An Sứ không vui, nói như thế nào quán chủ tỷ tỷ cũng là chính mình phi tử há có thể từ người cấp tài mặt nhi, hơn nữa này dị tộc nữ tử rõ ràng chính là tới gây sự. Dám ở hoàng gia tiệc mừng thọ thượng đối bổn thái tử người tìm việc nhi, thật là chăn sống. Đang muốn tức giận, đông nhiên càng hài hước một đạo thanh âm từ phía sau nhớ tới, nếu mà con chúa, ngươi thật sự nhận sai người. Bởi vì nàng căn bản không phải giác vương phủ biểu tiểu thư, đại thụy hoàng thượng thân phong vô ưu công chúa. A. Biến họa sợ hãi quay đầu thấy một thân huyền sắc thâm vi gì anh Tuấn gương mặt mang theo ma quỷ hài hước nam nhân. Ly, Vương. Ly An Sứ cũng trong khoảnh khắc chấn động, nhưng là hắn éo e quờ cao à, lập tức lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ. Vương Minh, ngươi vẫn mạnh khỏe thật là chuyện tốt. Làm ngươi thất vọng rồi. Ly khuyên tuyệt không cùng hắn diễn kịch cười như không cười giàu có thâm ý nhìn hắn một lát. Chiều mặt trên trước bái kiến lao hoàng thượng cùng lệ phi, nhi thần bị tiêm người làm hại chết cứng sa mạc hạnh đến thảo nguyên thiền vụ cứu. Nhi thần nhớ rõ hôm nay là phụ hoàng năm mới hoa đạn đặc mang theo thảo nguyên thiền vu đại quận chúa tiến đến cấp phụ hoàng mừng thọ. Trên long ỷ lão hoàng thượng vốn dĩ vui mừng đảo mắt bị cái này phá của nhi tử nháo đến mặt đều mất hết. Ông trầm nhìn trầm trầm hắn. Tuyệt nhi đại nạn không chết tới mừng thọ là chuyện tốt, không biết cho ngươi phụ hoàng mang theo cái gì thọ lễ. Lệ phi cũng thực ngoài ý muốn nhìn ra được ly khuynh tuyệt là tìm được đường sống trong chỗ chết, khắc nghiệt hỏi. Nhi thần hạ lễ chính là sửa đúng một kiện làm ta thiên trạch hổ thẹn việc. Vị này Hòa thân Vô Ưu công chúa, nàng là giả mạo. Giáp Vương gia không ngại tới tinh tế phân biệt đây chính là ngươi biểu muội. Thiếu sư An Nhiên vốn là nghi hoặc hoắc mà đứng dậy đi đến biết họa bên người lạnh giọng hỏi, Vô Ưu công chúa ở đâu? Ngươi là người phương nào? Giáp Vương gia. Bổn vương nhưng thật ra nghe nói Đại Thụy Minh quý phi có một bên người nha hoàng biết họa đó là cái tu tập ngọc nữ bí kinh, am hiểu trà đạo cao thủ. Ly Khuynh tuyệt từ từ nói, biết họa trong lòng liền tính nghĩ tới vô số lần loại này trường hợp. Hiện giờ chân thật phát sinh, chỉ còn lại có phát run, nàng cầu cứu dường như nhìn về phía nàng phu quân Ly An Sứ. Ly An Sứ so thiếu sư an nhiên còn nôn nóng còn tức giận. Cầu thân cầu tới cái giả công chúa, coi như bảo bối dưỡng nguyên lai không phải người trong lòng. Rút ra tùy thân mang theo đoàn đao, ngươi, tiễn người, lừa đến ta hảo thâm. Quán chủ tỷ tỷ ở đâu? Biết họa tuyệt vọng nhắm mắt lại nước mắt đổ rào rào rơi xuống đón kia lợi kiếm, không tuổi ta là biết họa. Thay mệnh đổi đào không phải ta buồn ý si tâm vọng tưởng luyến thượng thái tử lại là ta ngu xuẩn, ta mệnh từ thiên không khỏi ta, giết ta đi! Li An sứ nắm đao tay trần chờ run rẩy vài phần rốt cuộc vô số hình ảnh còn ở buổi sáng, ta không thể lựa chọn chính mình vận mệnh nhưng ta có thể lựa chọn chính mình chết như thế nào. Biết họa làm cho một đám sợ ngây người mọi người mặt lớn mật tiến lên ôm lấy Li An sứ cổ hôn môi đồng thời bụng dùng sức nên hướng hắn đoàn đao, nháy mắt máu tươi phun trào, tay nàng thân thể chậm rãi không tha buông ra hắn ra thịt. Thân mình suy sụp dựa vào trên người hắn. Hồng nhạt cung trang thượng mẫu đơn bị mới mẻ máu nhuộm dần càng thêm tươi đẹp. Biết họa. Người. Ly An Sứ không nghĩ tới này nữ tử như vậy quyết tuyệt cương cường. Chính mình nắm tay bính đao còn cắm ở nàng trong bụng tích tắc huyết rừng ở hắn Nguyệt Bạch Bảo vật thượng. Này áo chẳng là nàng đêm qua vừa mới cho hắn theo tốt. Hắn nháy mắt thanh tỉnh. Cho dù nàng là giả vô yêu công chúa lại như thế nào. Hắn thích liền hảo. Nàng yêu hắn biết biết họa biết họa Ly An Sư bế lên biết họa dần dần lạnh cả người thân thể nước mắt cùng nàng máu loãng. Nếu có thể, ai không muốn làm bình thường nữ nhân giúp chồng dạy con, thực xin lỗi, ta lừa ngươi. Biết họa hơi hơi mở đã nhắm chặt đôi mắt mơ hồ nói nói mấy câu, nâng lên tay tưởng lại lần nữa vuốt ve hắn mặt cuối cùng ở giữa đường vô lực rũ xuống. Biết họa. Đủ rồi. Kiến thành đế tay che lại ngược sắc mặt tái nhật từ trên long ủy đứng dậy về phía sau đường đi đến. Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Thân thiếp cho ngươi xoa xoa. Lệ Phi theo sát Kiến Thành Đế nhắm mắt theo đuôi về phía sau đường đi tới. "Ngươi dạy hảo nhi tử?" Kiến Thành Đế vung ống tay háo. Đâu nhiên hắn rất tưởng niệm cái kia Thái Dương lóa mắt ở Thảo Nguyên thượng cưỡi ngựa chạy như bay dương cung bắn nhạn nữ tử. Có thể là ở hôm nay thấy thiền vu quận chúa nguyên nhân. Cứ việc nàng phụ hắn, bỏ quên hắn cùng lão chạy ra cung đi, cứ việc hắn vẫn luôn hận hận càng khinh thường với yêu bọn họ nhi tử. Nhưng là hôm nay hắn bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ hắn nên đi bầu trời hoặc là ngầm tìm nàng hỏi cái minh bạch.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 làm lơ thiên trạch hoàng thất mặt mũi đem hòa thần công chúa thay mận đổi đảo lửa hôn lửa gạt nhân thần cộng vẫn tất lấy chu chi đại thủy làm gây chuyện quốc một cần thiết đem thật vô ưu công chúa đưa đến nhị đem giang châu vùng châu thổ cắt cấp thiên trạch làm bồi thường đại thụ hoàng thượng thu được bài hịch tức giận lửa hôn lửa gạt muốn châm thổ địa quả thực là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do bấy nhiên người đi sứ thiên trạch ngày sinh cũng biết tình hình thực tế. Thụy Hoàng ở ngự thư phòng lung lay vài vòng ném đầy đất tấu chương dừng lại hỏi thiếu sư an nhiên hồi bệ hạ thần cũng không rõ nội tình Ý để thân xem kia tự vận nữ tử chính là giác vương phủ biểu tiểu thư ngươi làm chứng rất tốt chăm tâm nhi lại hoài long tử nữ tác nhân ra dưỡng ở thâm cung sao có thể có những cái đó tâm tư bình yên chất nhi lập tức phái người đi tây vực dâng lên hậu lệ hướng tháp cơ đổ khả hãn mở bình đại thiên trạch xuất binh vây khốn ta đại thụ là lúc quốc lực hư không bọc đánh nàng đường lui châm đem cùng binh bộ lại thương lượng một vài, nếu thiên trạch vẫn luôn như hổ rình mồi, không bằng liền thật thật đánh một hồi. Thần lĩnh mệnh. Thiếu sư an nhiên lần đó tiệc mừng thọ thế đại thủy chịu đục sau khi trở về rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hết thể đều là minh tâm nguyên nhân. Biểu muội mỹ diễm lanh lợi có tâm kế, lại vì sao thành cái không hơn không kém hòa thủy. Thiếu sư an nhiên ngược qua lạnh qua lạnh. Trận này thiên trạch cùng đại thủy chi gian thụ người lấy mượn cớ chiến tranh không thể tranh né. Hắn chỉ là kỳ quái khuynh tuyệt tựa hồ không hề là hắn trong ấn tượng ly khuynh tuyệt bất quá trai cò đánh nhau ngư ông được lợi thiếu sư An nhiên cười lạnh có lẽ là ý trời tổ tiên cắt lười chi tội rốt cuộc có lợi hại báo thời gian kia trương bẹp mặt xuất hiện ở trong óc kia mới là chân chính mộ mê đảo bị Minh tâm làm hại vô ưu công chúa cái này thần bí đặc biệt nữ nhân lúc này đi nơi nào tìm nàng ngay ấy ở mật thất dùng cái gì quái dị đồ vật đem chính mình đánh bất tỉnh đợi cho tỉnh lại biết được hòa thân tin tức lại là người đi nhà trống Còn có Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi ngươi cái này nhị hóa rốt cuộc bị Minh Tâm ra sao. Minh Tâm đã nhiều ngày phi thường sợ hãi, triều đình trên phố truyền lưu hai nước chiến tranh nhân nó dựng lên đồn đái. Một ít chính trực đến lao thần sôi nổi thượng thư buộc tội. May mắn lúc này nàng kịp thời mang thai. Hoàng thượng xem nàng có thai nhu nhược che chở nàng. Đúng vậy, Lăng Bích Nhi thân mình đã ba cái tháng, nàng lại không có dựng liền tới không kịp. Nàng khoảng cách lần trước hoạt sản cũng qua một tháng dưới đạo lý thượng ước chừng có thể lại dự dục. Đến lúc đó dùng tiền đô thượng ngự ý ghi miệng tạo thành một cái sinh non, cũng không phải không thể nào nói nổi. Lăng Bích Nhi, ngươi lộng rất ta hài tử vậy giá trị chế tạo bồi thường đi. Nương nương, giác vương ra tại ngoại thất hầu thấy. Phải không? Khó được hắn còn có thể nhớ tới ta. Minh tâm ngoài miệng nói nguyện ý chính mình tâm là cao hứng, bị cái này thanh mai trúc mãi nhớ yêu quý. Nhưng là lần trước gặp mặt thực không thoải mái cho nàng để lại bóng ma. Hoan thiên hỷ địa mời nàng cũng chỉ là vì tìm hắn chắc phi. Thanh Trúc, cấp buồn cung lộng lộng tóc, đừng thượng hộp kia chi tím toàn cây trâm. Kia chi cây trâm là tiến cung ngày ấy, hắn đưa nàng, nhoáng lên đều đã hơn một năm. Vũ Vân không vào tương vương ngộng, không nhớ 12 vụ sơn. Minh Tâm sợ hãi thiếu sư an nhiên tâm dần dần đã đi xa. Cố ý tìm ra này đó năm xưa ngày cũ hắn từng đưa nàng rất nhiều đồ vật nhì, lấy gợi lên hắn hồi ức. Nàng không thể không có giang sơn hậu vị, cùng lý, nàng cũng không thể không có hắn. Thiếu sư an nhiên thấy Minh Tâm ra tới. Hoàng hốt sừng sốt, hắn thấy hắn đưa tử Ngọc Châu Thoa. Năm trước hôm nay nảy môn trung vẫn là hai song tiếp nối tương tư hai mắt đấm lệ. Hiện giờ nhân sự hiểu rõ bất đồng. Nương nương, thần có chuyện quan trọng nói. Thiếu sư an nhiên nhìn lướt qua tả hữu cung Nga. Minh tâm hiểu ý, người chờ trước tiên lui hạ, đại tuyên. Là, nương nương. Thanh Trúc mang theo một cái cung nữ đi ra ngoài. Minh tâm tay Ngọc Cấn bàn giải lụa, để tránh trong bụng miên lót đừng rất ra tới ỷ ở trên trường kỷ. Nhu thanh tế ngữ nói, vương gia biểu ca thỉnh xin đừng trách, tâm nhi thân mình nhiều có bất tiện, không thể tự mình chiêu đái biểu ca dùng trà, chỉ lo thỉnh biểu ca đến tâm nhi nơi này tới, có cái gì nói cái gì không cần chú ý. Đây là một phen mời hắn tiếp cận chính mình nói. Thiếu sư an nhiên đạm nhiên cười đến gần minh tâm dường biên. Biểu ca, người gầy thật nhiều đâu. Minh tâm vươn tay hướng thiếu sư an nhiên trên mặt vũ, đây mới là nàng minh tâm ngày đêm tơ tưởng dung nhan. Đến nỗi hoàng thượng, chỉ là hắn bởi vì là hoàng thượng mà thôi. Thiếu sư an nhiên ở Minh Tâm tay treo ở không trung sắp chạm được hắn trên mặt khi nghiêng đầu né tránh. Một tháng trước ta ở Thiên Trạch ngày sinh thượng thấy một việc. Cái gì? Minh Tâm thần kinh bơm nhiên căng thẳng. Thiên Trạch Thái tử từ Đại Thụy Hòa thân muốn đi vô ưu công chúa. Thiếu sư an nhiên tạm dừng nhìn Minh Tâm đôi mắt. Minh Tâm cậy mạnh nếp lên khỏe miệng. Như thế nào? Có cái gì chuyện thú vị sao? Bị người rất bao cái kia giả công chúa kêu biết hỏa. Một cổ khí lạnh vèo vèo phun hướng Minh Tâm. Nàng không nói chuyện, con ngươi bình tĩnh tạp hoảng sợ nhìn chầm chầm hắn đôi mắt. Sau lại ta nhớ tới, tâm nhi ngươi từ nhỏ thật là có một cái ngoan ngoãn nha hoàng ở biết họa. A, Minh Tâm đống nhiên hét lên. Người tới. Người chưa nói ra tới đã bị thiếu sư An Nhiên đè lại miệng. Nàng vốn là hắn cả đời này nhất muốn đi ái đi bảo hộ nữ nhân. Thiếu sư An Nhiên nhíu mày lại mang cười, kêu biểu tình nên có bao nhiêu thất vọng đa tâm đau. Vừa rồi, thiên trạch đã hỏa lực tập trung sông nước vùng châu thổ. Trong chiều đại thần bắt đầu buộc tội ngươi không xứng làm phi vị. Hoàng thượng hỏi ta ngày sinh ngày phát sinh sự tình, ta nói, không biết. Minh kinh hai khủng đôi mắt bắt đầu có điểm thả lỏng, bài trừ không ít nước mắt tích ở thiếu sư an nhiên mù bàn tay. Miệng động suy nghĩ nói chuyện. Tâm nhi, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi đem mộ cô nương làm sao vậy? Bích nhi bị ngươi giấu ở nào? Hắn buông ra tay. Minh tâm vui sướng trước xuyến khẩu khí sau đó mang theo khóc nước nở, biểu ca, ngươi như thế nào nhẫn tâm uy hiếp tâm nhi Như thế nào nhẫn tâm như vậy đãi tâm nhi? Bởi vì, tâm nhi, đã, không phải trong lòng ta tâm nhi. Nếu lần này ngươi lại không nói cho ta bích nhi rơi xuống, ta bảo đảm, ra chữ tú cung môn ta liền đi hoàng thượng nghị sự thư phòng, lúc này phỏng chừng vài vị đại thần còn ở nơi đó thương nghị chiến sự, Minh Thị lang cũng ở. Minh tâm nơ ngác nhìn thiếu sư an nhiên. Hắn vẫn là như vậy xoái, vẫn là như vậy nho nhã, cho dù ở huy hiếp nàng thân bại danh liệt thời điểm. Huy hiếp. Nàng thời khắc nghĩ cùng hắn tỏa ủng giang sơn, hắn lại vì nữ nhân khác muốn cho nàng thân bại danh liệt. Hắn tâm đã trang không giới minh tâm nhi, nam nhân sao lại có thể nói vô tình liền vô tình. Hùng chi ngươi là ta biểu ca từ nhỏ đến lớn, ngươi vốn là ta nam nhân. Biểu ca, ngươi dọa đến ta. Có thể làm tâm nhi uống trước điểm trà áp áp kinh sao. Minh tâm Châu lệ một chuỗi một chuỗi trượt xuống gương mặt. Thiếu sư an nhiên kỳ thật không đành lòng xem minh tâm như vậy bi thương trạng thái, rốt cuộc nàng là hắn nhìn lớn lên tâm nhi là cái kia cả ngày thiền quân lấy hắn chảo con bướm vân nộn nữ hài nhi, xoay người hắn đem trên bàn trà long tỉnh mầm nhi bưng cho nàng, đống nhiên một trận xương trắng hít vào xoáng mũi, hắn kinh ngạc một lát liền oai ngã vào trường kỳ bên cạnh. Thanh trúc lưu lại, những người khác đều tan đi. Minh tâm nhàn nhạt đối diện ngoại người ta nói nói. Thanh trúc một lát đi đến, vừa nhìn thấy ghé vào giường biên nhắm hai mắt sắc mặt tái nhợt rắc vương ra, không khỏi che miệng lại. Thất thần làm gì, chạy nhanh đem vương gia đỡ tiến thất. A. Liên vương gia đều phải lộng tiến mật thất. Quý phi nương nương ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Thanh trúc chịu đựng kinh sợ không dám nhiều lời. Thượng này tạc thuyền, hạ đã không có khả năng, chỉ có thể mặc cho số phận xem có thể đi bao xa. Thiếu sư an nhiên không biết hôn mê bao lâu dần dần tỉnh lại, thoát khỏi lúc đầu mê mê choáng vượng trạng thái, trong lòng bắt đầu thanh tỉnh. Trong lòng cái này hối hận thất vọng khó có thể tưởng tượng. Minh tâm thế nhưng có thể cho hắn dùng mi dược. Nay thế nhưng là hắn vẫn luôn cho rằng yêu cầu hắn che chở Minh tâm. Thay mận đổi đào thay đổi công chúa, lừa đi vương phi trường kỳ cầm tù, hôm nay cư nhiên đem chính mình đều mê thoáng Nàng là muốn điên rồi sao? Một cái sai che giấu một cái khác sai. Sai càng thêm sai, sai thái quá. Là chính mình thiên chân vẫn là bị cảm tình che lại mắt trước nay không hảo hảo hiểu biết cái này biểu muội Gian nan mở còn vây đôi mắt. Đồng nhiên phát hiện nằm trường kỳ tay vịn đầu gỗ phùng gian có một rúng tóc. Nhàn nhạt có điểm phát hoảng. Thiếu sư an nhiên tâm thần chấn động, bích nhi. Ngài khẳng định là Bích Nhi đầu tóc. Nhận thức nàng ngày đó bắt đầu, nàng tóc liền không hắc không lượng, vì thế giác Vương phủ bị hoàng thượng ban cho mấy bình nhuận phát cao đều bị nàng dùng hết. Hắn còn từng cười nhạo nàng hoàng mau nha đầu. Thiếu sư An Nhiên móc ra tùy thân đoàn truy ở chính mình trên cánh tay cắt một đao nâng cao tinh thần, đem mi dược tản lưu vây kính bước đi. Toàn bộ phòng đều tìm một lần, trên mặt đất có bánh phấn, trước bàn trang điểm cũng có mấy búi vàng sâm tóc dài. Lăng Bích Nhi, ngươi đừng tàng, ở đâu đâu ra tới? Hồi âm rất cường liệt, thiếu là bình yên kết luận đây là gian kiên cố mật thất. Hơn nữa liền ở minh tâm tầm điện, khó trách ngày đó bẹp mặt hắc y liệt nhân làm ta đem tâm nhi dẫn ra đi. Chính là chẳng lẽ nàng không tìm được cái này mật thất? Vẫn là nàng đi vào mật thất không nhìn thấy bất nhi. Lúc này truyền đến mở cửa thanh âm, thiếu sư an nhiên vội vàng hôn mê bất tỉnh lại ấn vừa rồi tư thế nằm ở trên giường. Minh tâm dẫn theo hộp đồ an đi vào tới, chỉ bằng vào kia cổ ú hương hắn liền biết là nàng. Minh tâm thở dài một tiếng đem ẩm thực rượu và thức ăn giống nhau giống nhau bày ở trên bàn, biểu ca, ngươi tội gì cho ta? Tâm nhi trong mắt trong lòng chỉ có ngươi chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tội gì vì không liên quan người bị thương tình cảm của chúng ta? 112 chương tiên đan đổi dung mạo. Minh tâm thở dài một tiếng đem ẩm thực rượu và thức ăn giống nhau giống nhau bày ở trên bàn, biểu ca, ngươi tội gì cho ta? Tâm nhi trong mắt trong lòng chỉ có ngươi chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tội gì vì không liên quan người bị thương tình cảm của chúng ta. Mộ mễ đảo một năm sau lần đầu tiên đi ngang qua bích huyền quán. Nguyệt Hoa vừa lộ ra ngựa xe như nước đại môn sớm đã quan kín mít. Thổ hào đi nhạc hoa sơn tìm thổ phỉ. Đông tới thuận lưu nơi này trong cửa. Mông kín mít khăn che mặt. Hôm nay trăng tròn nàng dùng lăng bích nhì sinh nhật nhìn một quẻ. Quẻ tượng vì dược đến xuân về. Hiểm loại có thể cứu chữa chi tượng. Dùng thân ở Tây Nam. Tây Nam vì rắc vương phủ. Mộ mễ đảo chuẩn bị vào đêm đến rắc vương phủ nhìn xem có cái gì manh mối. Không nghĩ tới hơn phân nửa đêm rắc vương phủ ánh đèn tranh lượng. Đặc biệt là lao thái thái bên kia phúc thọ vườn. Này nhưng như thế nào cho phải? Vương gia nếu là có việc chắc chắn thông báo trong phủ một tiếng. Như thế nào có thể chống giống người liền không ảnh? Lao thái thái ngài cũng vững chắc ở. Vương gia như vậy đại nhân, võ công lại cao. Sao có thể nói biến mất liền biến mất? Nhất định là vội vã làm việc không chào hỏi. Tam di thái an ủi. Mộ mễ đào ở nóc nhà nghe minh bạch Thiếu sư An Nhiên ném Có thể hay không cùng minh lòng có quan Tổng không phải là lại cùng minh tâm tư buôn Chẳng lẽ vì Bích Nhi Quẻ tượng xem Thiếu sư An Nhiên hẳn là này quẻ chung các giống Trong mật thất thiếu sư An Nhiên vẫn như Cũ làm bộ hôn mê Đại Thanh Trúc bưng trả bánh tiến vào khi Thiếu sư An Nhiên nắm lên trước đó Chuẩn bị tốt bố đoàn nhét vào Thanh Trúc trong miệng Tốc độ đem nàng điểm đại huyệt Rút ra miệng nàng bố đoàn Lang bích nhi ở đâu Có một chút hàm hồ không nói ta sẽ giết ngươi. Ngươi chủ tử là sẽ không bởi vì ngươi cùng ta trở mặt. Liên tiếp động tác đã sớm đem thanh trúc dọa, cân nào nhất thời chuyển bất qua tới. Có một chút vương ra nói rất đúng, nàng đã chết đối nương nương tới nói liền cùng chết một cái cẩu không khác nhau, nàng muốn khiến sao. Nhưng là thừa nhận liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nhà nàng mấy cái thân nhân tánh mạng còn ở minh tâm trong tay nắm chặt đâu, Thiếu sư an nhiên đoản chủy gác ở nàng trong cổ họng, buồn vương không có thời gian cho ngươi Không nói liền bàn người tóc chết. dao nhỏ đưa lực, da thịt trọn phá chảy ra máu tươi. Vương ra đừng giết ta, ta nói, nói, thật sự không biết ta. Thanh Trúc không biết chắc phi nương nương sự, mặc kệ Thanh Trúc sự. Vì tâm nhi sai ngươi tính toán chấp mê bất ngộ. Không cho buồn vương lưu ngươi một mạng cơ hội. Thiếu sư an nhiên đem dao nhỏ rút ra máu chảy đầm đìa mùi đao nhi nhỏ huyết treo ở Thanh Trúc trước mắt. Nay trận thế hẳn là đem một cái tỷ nữ doa sợ. Vương, ra. Nô tỳ thân ra thân nhân đều ở nương nương trong tay, nô tỳ không biết. Vương ra tha nô tỳ đi. Đừng làm khó nàng. Biểu ca. Minh tâm tử cửa tiến vào, Trên mặt mang theo bi tình cười, biểu ca ngươi đây là tính toán bức tâm nhi đi tìm chết sao. Nương nương cứu ta a nương nương. Minh tâm lại đây liền đoạt thiếu sư an nhiên trong tay đoạn đao. Biểu ca như thế đãi tâm nhi khiến cho tâm nhi lấy chết mình trí đi. Tâm nhi, đừng hồ nháo. Thiếu sư an nhiên đẩy ra nàng đem đoạn đao ném tới trên giường Minh Tâm bổ nhào vào trên trường kỷ nhặt đao bị thiếu sư An Nhiên tay mắt lanh lẹ lôi kéo quần áo xả lại đây, phát tử Minh lòng mang rất xuống từng đoàn quần cuộn rắn chắc miên lót. A, hai người đều ngoài ý muốn kêu sợ hãi một tiếng. Thiếu sư An Nhiên kinh ngạc cơ hồ rất cảm, "Thâm Nhi, ngươi thai nhi." Minh Tâm thuận thế nhặt quá đoàn đao. Nương nương bảo trọng, "Đừng làm việc ngốc a." Thanh Trúc vừa thấy tình thế nghịch chuyển không cấm may mắn chính mình vừa rồi thận trọng. Thanh Trúc, vì bổn cung bảo trọng, liền không hề làm người khó xử. Lời nói không đình một tiếng vũ khí sắc bén đâm thủng mềm da phụ thanh. Minh Tâm lập tức lại rút ra đao, huyết từ ngực ở ngực từ thanh trúc cái bụng toát ra tới. Thanh trúc buồn lời giống nhau nằm xoài trên trên mặt đất đôi mắt hoảng sợ trừng đến lão đại, đến chết nàng cũng chưa dám tin tưởng Minh Tâm sẽ như vậy liền trừ bỏ nàng. "Thanh trúc, Bích Nhi rốt cuộc ở đâu?" Thiếu sư An Nhiên nhanh chóng ngừng thanh trúc xuất huyết đại huyệt ngồi xổm nàng bên thai lắng nghe. "Không cho nói." Minh Tâm một chân đem thanh thân thể đá văng ra rời xa thiếu sư An Nhiên. Thanh Trúc vừa muốn phát ra thanh âm tạp ở hầu trương vài cái miệng, không phát ra một chút thanh âm đầu một đáp lạp mặt trắng như tờ giấy. Đôi mắt cuối cùng còn mở to. Thiếu sư An Nhiên đứng dậy, không có từ ngữ có thể hình dung hiện tại mình tâm cho hắn khiếp sợ, thất vọng, thậm chí ghê tẩm. Hắn ánh mắt rơi xuống trên mặt đất miên thai, đông nhiên giống như đối thượng vừa rồi Thanh Trúc khẩu hình. Biểu ca, tâm nhi đều là bất đắc dĩ. Minh tâm phát hiện thiếu sư An Nhiên đối đại hắn biểu tình khác thường Nàng không thể tiếp thu chính mình nam nhân, chính mình ái nhân như vậy nghi ngờ sơ lãnh. Hiện tại, ta đi tìm Bích Nhi. Thiếu sư an nhiên cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm minh tâm đôi mắt, ở ta tìm được Bích Nhi trước, ngươi liền ở chỗ này quá Bích Nhi đã từng cầm tù nhật tử. Biểu ca, ta không cần, ngươi không thể đi tìm nàng, tâm nhi mới là ngươi, ta không thể cho ngươi đi. Minh tâm lôi kéo thiếu sư an nhiên cánh tay nàng sở hữu dục niệm đều đặt ở không thể làm thiếu sư an nhiên đi niệm tưởng thượng. Đột nhiên phát hiện chính mình trên tay còn có đao rơi tay hướng Thiếu sư An sau đó tâm đâm tới. Thiếu sư An Nhiên lấy người tập võ trực giác đông dương cảm giác giữa lưng một trận sát khí quay đầu, đoàn đao đâm trúng hắn bả vai. "Ngươi?" Thiếu sư An Nhiên băng hàn đến xương ánh mắt đem Minh Tâm dọa cầm đao rơi trên mặt đất. Mật thất môn nổ lớn đóng lại. "Không cần." Này một tiếng kêu rên cũng tùy Minh Tâm lưu tại tĩnh lặng phòng tối. Đêm lạnh như nước, Thiếu sư An Nhiên tâm cũng như này lạnh đêm. Trong nháy mắt trong lòng phảng phất mất đi thật nhiều đồ vật lại có tân hy vọng sinh thành. Giao thành điện, hoang phế trống vắng, giống như nơi nơi đều có quỷ mị. Thiếu sư An Nhiên ở mấy chỗ vứt đi nhà kể nơi nơi tìm địa đạo. Hẳn là cái này ống thông gió đi xuống. Đống nhiên bẹp mặt Hắc Y Lệ nhân xuất hiện. Mộ cô nương. Hắc Y Lệ nhân không nói chuyện đi đầu nhảy xuống ống thông gió khẩu. Bên trong rộng mở rộng mở, nương thiếu sư An Nhiên giả minh châu quang hướng trong đi không xa liền nghe thấy nữ nhân nói chuyện thành, "Bảo nhi, ngoan nga Ngươi lại đá ta một chút, à, bên này bên này cũng ở đá. Bích Nhi. Mộ mẽ đảo tiến lên, nhưng là nàng tốc độ lại không kịp thiếu sư an nhiên mau. Đương thiếu sư an nhiên từ thành trúc khẩu hình đọc ra lang Bích Nhi có thai khi, sợ hãi lo lắng vẫn luôn xoay quanh ở trong lòng hắn. Hắn thực xin lỗi cái này, chắc phi thực xin lỗi cái này mê luyến hắn nữ tử. Chỉ vì một cái đã hoàn toàn xa lạ tâm nhi, hắn cơ hồ mất đi chính mình nữ nhân cùng hải tử. Mộ mễ đảo ngừng ở cửa nghe thấy trong phòng thiếu sư an nhiên nhìn thấy lăng bích nhi kinh hỉ thở dài nghe thấy lăng bích nhi nghẹn nghẹn ngào ngào khóc thút thít nàng mắt vừa ướt át nhấp nhấp khoe miệng lặng lẽ đi ra giao thành điện hiện tại nàng ở kinh thành còn có cuối cùng một sự kiện xong xuôi sau đó liền có thể đi biên quan tìm cầu và đoàn viên giáp vương phủ lúc này vây quanh ở lão thái thái trong vườn người đã kính tan thiếu sư an nhiên liền tính chờ lần tới tới cũng là cố lăng bích nhi mộ mễ đào sấn hát chui vào tây biển thần bí rừng cây nhỏ Lần trước mèo đen đôi mắt đột nhiên biến mất lệnh nàng thực cảm thấy quỷ dị. Định tinh bản kim đồng hồ rất hài hòa chuyển tới nam bắc kim đồng hồ phương hướng, chiếu vào định tinh bản kính trên mặt thanh khí đã kính tìm không thấy. Kỳ quái, chẳng lẽ, nơi này phong thủy bị động? Hoặc là trong đó bảo vật đã không còn nữa? Mộ Mễ đảo sợ chính mình nhìn lầm vội vàng tìm rừng cây khe hở trông về phía xa bầu trời đêm. Màn đêm thượng sao trời lập lòe, kim, mộc, thủy, hỏa thổ năm sao phá lệ tinh lượng đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu vị trí chính lấy dần dần tới gần phòng túc khoảng cách diễn sinh hiện tượng thiên văn năm sao tụ phòng khi đó ở tiên sư chỗ nhìn thấy hình ảnh tựa hồ đang ở chậm rãi sinh thành Này viên đan hoàn ở năm sao tụ phòng ngày an bảo đến lúc đó ngươi mặt mũi sẽ có chút đổi mới những lời này là tiên sư ở nàng trước khi đi ngày dặn dò mộ mễ đào móc ra vẫn luôn chân quý hồng màu nâu thuốc viên nghe lời bỏ vào trong miệng Giác vương phủ rừng cây dòng khí sắc thật đã một lần so một lần nhược, đến bây giờ cơ hồ không có. Mộ mễ đào nghĩ mại không thông, trở lại biệt viện. Này, nàng ngộng thực không an ổn. Phản phất ở tiên sơn đạo quan đêm đó còn không có qua xong. Hồng y di tiểu đồng ở nàng phía trước nhấp nháy không ảnh nhi, sư phó ra tới nhàn nhạt mỉm cười ở nàng giữa mày điểm một chút. Ai nha, có điểm đau. Mộ mễ đào xoa xoa chán tỉnh lại. Đông nhiên xoa mặt tay định ở trên mặt, thật không bỏ được bắt lấy tới. Bởi vì chạm được cái mũi, nang mặt, bóng loang tinh tế, vánh bạch như ngọc. Mộ mễ đảo vội vàng nhảy xuống giường nệm ngồi ở trước bàn trang điểm. Lăng hoa kính gương mặt kia giống như đã từng quen biết rồi lại không giống chính mình. Mắt phượng chưa từng có như vậy thanh triệt băn khoăn như mặt gương có thể nhìn thấy nhân tâm. Đôi mắt thượng trọn, mũi như huyền gan cao gầy tiểu xảo kiểu cho mũi. Tướng mạo càng thêm tinh mỹ lại uy nghi. Liên ở Hai Mi Gian, có một chỗ nốt chu sa điểm đỏ. Trong ngộng sư phó điểm thượng. Thế nhưng là thật sự. Đây là ta. Đây là mộ mễ đào sao. Sư phó ngươi thế nhưng tính tới rồi mễ đảo có này một kiếp, tiên đan chính là tiên đan. Mộ mễ đảo ước chế không được kinh hỉ thúc thượng đơn giản đạo cô bùi tóc, thay váy sam liền đi dắt vương phủ nói cho lăng bích nhi. Bích nhi, ha, bích nhi. Người xem ta mặt. Cần thiết đến cho người xem xem. Mộ mễ đảo giống sở hữu nữ nhân giống nhau ái Mỹ. Nguyên bản ở nàng không mặt mũi thời điểm, nàng trừ bỏ làm việc cơ hộ có điểm tự bế. Suốt ngày che mặt giống sống ở trong hiện thực u linh. Hiện tại khói mù nửa năm tâm rốt cuộc lại mở ra. Giác vương phủ người gác cổng mở ra đồng môn vừa thấy trước mắt ý vị phi phàm nữ tử, không quen biết, vị cô nương này người tìm ai. Lăng chắc phi. Mộ mễ đào nghĩ tới hắn là sẽ không nhận thức hiện tại chính mình bộ dáng này. Ấn bai phòng quy củ thuận tay cấp thủ vệ đệ thượng bao lì xì. Thấy Trác phi nương nương, không được không được không được, vương ra phân phó, bất luận là ai Trác phi nương nương giống nhau không thấy. Xin hỏi lao bá đây là vì sao? Ta cùng với lăng chắc phi luôn luôn giao hảo. Hảo cũng không được, chủ tử sự, chúng ta nào dám hỏi, nghe nói nương nương trước trong lúc nhất thời thăm người thân nhiễm bệnh nhẹ. Cô nương trở về đi. 113 chương tưởng thăng quan liền cử báo ta. Hảo cũng không được, chủ tử sự, chúng ta nào dám hỏi, nghe nói nương nương trước trong lúc nhất thời thăm người thân nhiễm bệnh nhẹ. Cô nương trở về đi. Nghe nói bích nhi thân thể có bệnh nhẹ, mộ mễ đào lòng nóng như lửa đốt. Phải biết rằng nàng đã bị dân tâm cầm tù hơn 3 tháng, lấy bích nhi hỏa bạo đánh đá tính tình, không nghẹn ra bệnh mới là lạ. Phi thường sự phải phi thường thủ đoạn. Môn không cho tiến ta đi cửa sổ có thể đi. Mặt trời lặn không lâu còn không có cấm đi lại ban đêm, trên đường không giảm phun hoa. Khắp nơi quả nhiên một mảnh chiến tranh cảnh tượng, chạy nạn tới kinh người không phải lưu dân chính là khất cái, đen nghìn nghịt tê ở góc tường. Nghe nói ngoài thành còn có không ít người chờ vào thành đen nghìn nghịt một mảnh A, đều không cho vào chọn gánh bán đồ ăn lão ca biến lau mồ hôi biên cùng điểm tâm cửa hàng người nói chuyện thiếm. Ai đáng thương cũng có thể hận, chúng ta này chị An đừng nghĩ kỹ rồi. Ta một ngày ném mấy bắt bánh bông lan. Điểm tâm phô trưởng quay vẻ mặt đau khổ. Ai, các ngươi còn nghị luận điểm này sự đâu, có biết hay không hiện tại cả nước đều ở treo giải thưởng tìm vô ưu công chúa. Nghe nói đại thủy cùng thiên trạch khai chiến xuất sư bất lợi kế tiếp bại lui, mười lăm thiên ném mười tòa thành, hoàng thượng đang định dùng vô ưu công chúa đi hòa thân kia chen vào tới một cái tiểu khất cái, bọn họ tin tức nhưng thật ra linh thông. Trên đời đồn đãi đều không hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Mộ Mễ Đào nghe xong trong chốc lát, trước bỏ xuống này đó tin tức nhiệt điểm trèo tưởng tiến giác Vương phủ Vinh Hoa huyện. Thân mình ở ngoài cửa sổ nghe thấy Bích Nhi trong phòng mặt có chút tầm ý liền quyết định không đi vào trước bên ngoài nhìn xem. Đại nhân thanh tịnh lại tiến. Lăng Bích Nhi một bàn tay bắt lấy tơ vàng mềm bánh một bàn tay chấm tương thịt dê còn thỉnh thoảng hút liu nước ô mai, ăn uống thỏa thích. Mấy lời không ăn thức ăn mặn, này ăn tương có điểm quá khoa trương đi. Bên người bồi lao thái thái cùng la tu xem thập phần thổn thức. Châm một chút, bích nhi, ăn từ từ đều cho ngươi, ai cũng không đoạn. Lao thái thái vỗ lăng bích nhi phía sau lưng, bích nhi thân mình rõ ràng có mấy tháng có thai. Cảm giác lao thái thái chụp nàng, lăng bích nhi vội vàng xúc đến trong một góc, họa tỉ tỉ, cho ngươi đều cho ngươi, ngốc nhi không ăn, đừng đánh ngốc nhi. Ngốc nhi. Không ngừng trong phòng nhất bang người chính là ngoài cửa sổ mộ mễ đào đều sử suốt. Lao thái thái che lại ngực một trận chua sót, ngốc nhi. Hảo hảo bích nhi bị bọn họ lộng choáng vắng sao. Nương nương không sợ, ta là la tu a, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Lăng bích nhi trận tròn đôi mắt nhìn kỹ xem la tu giống như có điểm ấn tượng. À, không cần đánh ta hài tử, ta bảo bảo ngủ, không cần khi dễ tiểu hài tử a. Biên khóc kêu biên vuốt ve cái bụng, xúc ở góc tường túi đầu xem cái bụng cười, đây là hắn hán thực anh tuấn bảo bảo nhất định giống hán mộ mỹ đào mắt vượng mơ hồ xương ngủ mở mịn ở hốc mắt bích nhi ở minh tâm cùng thanh trúc trên tay nên là chịu ly nhiều ít kinh hách đánh chửi oán hận cắn răng này bút chướng liền trước cùng thiếu sư an nhiên tính tính Tây luyện trong rừng cây thiếu sư an nhiên đang từ mật thất ra tới trên vai bảng băng vải chỉ thấy hôm qua cùng nhau cứu lăng bích nhi bẹp mặt hắc ý diễm nhân ôm cánh tay rửa vào xuất khẩu trên cây biết buồn vương tại đây giống như Không có gì là ngươi tính không ra. Thiếu sư An Nhiên phát hiện nàng mặt giống như không đẹp. Bích Nhi, có phải hay không rất kỳ quái, giống như. Mộ Mễ đảo thẳng đến chủ đề. Nàng đương nhiên không phải trèo tường mạo hiểm tới cùng Thiếu sư An Nhiên nói chuyện thiếm. Thiếu sư An Nhiên giống bị người ta nói tới rồi chỗ đau quay mặt qua chỗ khác gật gật đầu, Bích Nhi bị người hạ dược, thần trí hỗn độn. Bùn Vương còn không có lộng minh bạch này dược xuất xứ. Bị người, bị người nào? Là ngươi kia tâm tâm niệm niệm ai không có lý trí biểu muội không phải. Mộ mễ đào rất ít nói loại này tranh chô nói, nhưng là dùng để thuyết minh tâm, dùng để nói thiếu sư an nhiên cùng minh tâm này đối cầu nam nữ, như thế nào khắc nghiệt đều không quá. Mộ cô nương, đây là nhà của ta sự. Đích xác, buồn vương có sơ sẩy. Bích nhi choán váng, nàng cả đời hủy hoại, nàng sinh hạ tới hải tử có một cái bảo hộ không được bọn họ ngốc mụ mụ. Ngươi một câu sơ sẩy liền đi qua sao. Ngươi tâm nhi vì cái gì không ngốc? Ngươi tâm nhi vì cái gì còn nhân mô cẩu dạng bị vạn người kính ngưỡng, bị các ngươi này đó ngu xuẩn chỉ có nửa người dưới nam nhân trong ái. Người, thiếu sư an nhiên trướng ngọc diện đỏ bừng, phẫn nộ nhìn cái này hắn vĩnh viễn đều bãi không do thần bí nữ nhân. Chỉ có nửa người dưới. Nói qua mức độc các đi. Nay từ hảo hình tượng, thiếu sư an nhiên trong đầu tuần hoàn mấy cái luân hồi đều làm không do nữ nhân này từ đâu ra từ ngữ. Tâm nhi, ta đã xử trí, sẽ không lại thương tổn bệnh nhi. Xử trí. Lấy Vinh trưởng vẫn là lấy kỳ người khẩu khí gian dạy một đốn. Ta là Bích nhi tỉ muội, là biết có quyền biết ngươi như thế nào xử trí. Minh Tâm tâm như gian giết, giả công chúa hỏa thân tự sát ở thiên trạch ngày sinh, dư luận xôn xao ngươi đừng nói ngươi không biết cũng là ngươi tâm nhi làm. Thiếu sư An Nhiên bả vai miệng vết thương dựa đến trên cây rức lấy một trận đau lật. Cái này miệng lưỡi sắc bén hùng hổ dọa người nữ nhân càng làm cho hắn đau đầu. Nàng đều đánh nào học được từ ngữ? Cắn răng quay đầu, ngươi như vậy thông minh ngươi có thể tính Sẽ không tái xuất hiện xử trí. Mộ Mễ đảo hiểu rõ cười. Thiếu sư an nhiên, bích nhi ái ngươi. Ta thế bích nhi lại cho ngươi lúc này đây cơ hội. Ta nữ nhân tất nhiên là không cần ngươi nhọc lòng. Thiếu sư an nhiên khi nào bị một nữ tử khoa tay múa chân, rất là không vui. Thiên trạch chiến thư không phải nói giao ra mình tâm cái này hòa thủy, vì thiên trạch lừa hôn sự tìm cân đối sao. Ngươi đi ta thư phòng. Thiếu sư an nhiên nhướng mày chỉ nghĩ đánh tơi bởi nữ nhân này một đốn. Chẳng nhưng đi còn ngồi trong chốc lát, nếu không ta như thế nào biết người tại đây đâu. Thiếu sư an nhiên dựa vào thân cây cũng ôm cánh tay, trước mắt này nữ tử không cho nàng nói kỹ càng tỉ mỉ là lừa gạt bất quá đi. Hòa thân thời gian là bùng nổ điểm. Thiên trạch liên hợp Tây Hạ Vương Triều đã muốn người cũng muốn mà, hai nước đã khai chiến, hoàng thượng tự nhiên bênh vực người mình không chịu giao ra trong phi. Tự nhiên liền phải bốn phía tìm kiếm vô ưu công chúa lấy hòa thân tới che đậy giả hòa thân phía sau màn người bồi táng. Nói đến cùng là hoàng thượng vì một người mà không tiếp chiến cả nước. Chiến không thắng lại hy sinh không liên quan nữ nhân. Ha ha! Ngươi cho rằng đại thủy sẽ bại. Thiếu sư An Nhiên rốt cuộc nghe được một câu về ngũ nôn vận mệnh quốc gia sự. Chiến bại cùng bất chiến bại hắn đều ngồi không lâu ra sơn. Nhưng là ta không thể nói. Mộ Mễ đảo ông quyền, đối xử tử tế bích nhi. chợt lóe thân từ giác vương phủ rừng cây biến mất. Mộ Mễ đảo ở bích huyền quán ngoại đứng trong chốc lát. Không lâu đông tới thuận ra tới nhìn xem bốn phía bắt đầu đóng cửa lạc khóa, mộ mỹ đảo vội vàng trốn vào bóng cây. Này đó hảo huynh đệ vẫn luôn chờ nàng không tán, nhưng là nàng quyết định tâm tư ngày mai từ biệt sau không bao giờ sẽ trở lại đại thụy kinh thành. Nay tòa chiếm địa không nhỏ bích huyền quán coi như cho bọn hắn huynh đệ bốn cái thành ra đi. giữ mô bên kia có thổ phỉ cùng anh cô chăm sóc cũng có thể có cái áo cơm vô ưu lúc tuổi già. Trở lại bùi thiên giật biệt viện, thu thập tay nải hành lý, ngày mai khởi hành. Rốt cuộc có thể cùng cầu Ba đoàn tụ đi. Trên đời sự thường thường chính là thiên tính không bằng người tính. Người có thể làm chỉ có thể là tận nhân sự nghe ý trời. Sáng sớm hôm sau, mộ Mễ Đào mới vừa đi đến Đông Thẳng Môn chuẩn bị thuê chiếc xe ngựa liền thấy rất nhiều tên lính cầm súng mang giới buôn rắc vương phủ phương hướng mà đi. Đã xảy ra chuyện, chạy nhanh đi giác vương phủ đứng đờ người ra. Ngươi rảnh rỗi nhom chen chúc đến giác vương phủ, phủ trước cửa lập đội đào ngự lâm quân. Lão nhị thúc, ngươi tổng ở bộ mặt thành phố chuyển động. Ngươi biết chat hồi sự không? Vậy xem người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Chỉ nghe thấy trong phủ mặt khóc tiếng la mấy ngày liền. Giác vương, kia chính là quyền khuynh triều giã giác vương gia. Như thế nào cũng có hôm nay. Là xét nhà không? Bởi vì gì? Thật là gần vua như gần qua. Ngoan ngoãn, này cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi nhìn nhìn, lại đại quan nhi chọc hoàng thượng không cao hứng còn không bằng chúng ta tiểu thí dân đâu. Còn không dừng có người hướng vây xem trong đám người biên lầu bầu biên thế. Mộ Mễ đảo lo lắng biết nhi, đi đến yên lặng chỗ cấp một cái giáo húy quan trong tay tác điểm bạc vụn, huynh đệ mua bầu rượu uống, hỏi thăm hạ bởi vì gì vây quanh rắc vương phủ. Giáo húy quan nước lượng ước lượng trong tay bạc vụn, nhìn xem mọi nơi không người đứng đầu nhìn chằm chằm thò qua tới nói, giết gà doa khỉ. Hoàng thượng nói quý phi nói giác vương phủ ẩn chứa vô ưu công chúa. Công đạo chúng ta ngự lâm quân thế tất muốn lục soát ra tới. Quý phi, cái nào quý phi? Ngươi là từ đâu ra người? Không biết đương triều Thịnh Minh quý phi. Đi đi, đừng chậm trễ ta đứng gác, làm đầu như thế, ta điểm này bạc vụn chẳng những nộp lên còn phải phạt tiền. Giáo úy quan quay đầu lại hồi náo đuổi Mộ Mễ Đào đi. Mộ Mễ Đào từ hầu bao móc ra lớn hơn nữa một khối trình bạc, ở giáo úy quan trước mắt lay động, vừa rồi những cái đó ngươi coi như phạt tiền đi. Cái này là cho ngươi. Bất quá ngươi phải cho ta nói kỹ càng tỉ mỉ. Nga. Nga nga cái này có thể có. Tiểu hậu sinh ngươi muốn hỏi gì? Giáo úy quan rũi tay liền phải đi tiếp. Các ngươi tới đã bao lâu? Lúc này vương gia có ở đây không phủ? Nhưng có trảo ra người nào? Con như là ở giác vương phủ lục soát không ra vô ưu công chúa, làm sao bây giờ? Hô, hỏi đến đủ nhiều, bất quá này bạc cũng đáng. Chúng ta cũng là vừa tới. Phúng binh bộ trương đại nhân mệnh lệnh. Giáp vương mới vừa hạ triều liền ra việc này, phòng trừng ở bên trong không rõ đâu. Nga! còn có cuối cùng một vấn đề trả lời ngươi. Nếu là lục soát không ra tới vô ưu công chúa, trương đại nhân nói quý phi nói, liền đem vương gia cùng gia quyến các phi tử đều trói đến thiên lao đi, đánh thượng mấy roi nhìn xem nói hay không. Mộ mễ đào hận đến căn bản ngứa. Nàng không hận khác, hận này thiếu sư an nhiên, ngày hôm qua luôn miệng nói xử trí minh tâm, hôm nay minh tâm liền tới hại hắn. Lòng dạ đàn bà do dự không quyết đoán nam nhân, chính ngươi xui xẻo không liên quan ta sự, chính là bích nhi còn có mang Có thể nào đến trong nhà lao đi, minh tâm nói rõ chính là Trình Bích Nhi A. Chẳng lẽ trên đời này thật đúng là liền không có có thể trị được ngươi minh tâm người. Ta tính ngươi là thai họa để lại ngàn năm kêu hỏa, nhưng là ta không thể mặc cho ngươi hoành hành. Đại thủy hoàng thượng che chở ngươi, phải không? Ta đây liền phản đại thủy. Ngươi tưởng thăng quan phát tài đường thống lĩnh sao? Vô nghĩa? Ai không a? Thăng chức quan chính là đi kỉnh lâu đều so với ta này sĩ quan cấp ý có thể trước chọn nhặt đẹp cô nương. Xong rồi còn không cần chính mình đào bạn. Dựa, đứa nhỏ này cái gì lý tưởng? Mộ mễ đào hắn đem hắn kéo đến một bên nhấc lên khăn che mặt. Người trước mặt chính là vô ưu công chúa. Đem ta tặng cho các ngươi trương đại nhân liền nói là ngươi ở phố Đông Tuần Cha. Ta thấy các ngươi tìm ngươi chủ động thừa nhận. Ngươi là vô ưu công chúa. Giáo hí quan bị trước mắt vén lên khăn che mặt nam tử kinh đến. Như thế tốt đẹp. Chắc không được thiên trạch thái tử điểm danh muốn. Nếu là ta, ta cũng muốn. Ô oh hô oh. Thế đạo không công bằng đồng nhân bất đồng mệnh, thái tử 18, ta cũng 18 tuổi được không? Giáo ý quan tử trong tay háo lấy ra hình ảnh nhìn nhìn, không giống, không chắc giống. Ngươi điệu bộ thượng đẹp. Hoàng thượng chỉ là muốn một cái công chúa, mà ta chính là. Ngươi dẫn ta đi liền có thể. Bất quá còn có cuối cùng một cái điểm đáng ngờ, ngươi xác định ngươi chính là vô ưu công chúa. Vẫn là nữ giả nam trang. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Lúc này đây hòa thân nghi thức so lần trước Long Trọng từ cấm thành cửa trạm mãn tiễn đưa văn nhi đủ loại quan lại thụy hoàng giắt hữu danh vô thật tiểu thụy hoàng hậu đứng ở cửa thành lâu trong lòng tất cả nhớ thương minh quý phi quý phi đại nạn không chết may mắn cơ chi đem chết đi cung nga thi thể đè ép ở cạnh cửa máu đen từ mật thất kẹt cửa chỗ chảy ra bị thái giám cung nữ phát hiện lúc này mới cứu quý phi một mạng đến nỗi ai là thích khách quý phi đã sợ tới mức không nhớ rõ chỉ là trong bụng thai nhi lại lần nữa sinh non ai chấm mệnh trung vô tử trang đã xảy ra chuyện này, thụy hoàng mới biết được nguyên lai like chữ tú cung nội còn có như vậy một gian mật thất, làm quý phi bị kinh hách suýt nữa bỏ mạng, lập tức đem minh quý phi nhận được chính mình càn viên điện, hiện tại còn giường không dậy nổi đâu, quý phi thật là chính mình mệnh trung quý nhân, nếu không phải nàng nhắc nhở chấm vô ưu công chúa rất có thể liền ở giấc vương phủ, chấm thật đúng là không thể một chốc một lát liền tìm đến vô ưu công chúa đi hòa thân, bình ổn trận này chiến sự. nhìn theo hòa thân đoàn xe xuất phát, lấy kỳ đối thiên trạch đại quốc tôn trọng, bại quân quốc gia chỉ nhưng như thế. Minh Hoàng dù cái, Minh Hoàng cẩm tú xe ngựa. Trước có 50 danh kỵ binh chấp trượng nghi binh, sau có 50 người kỵ binh cầm súng hộ vệ. Tả có thiên trạch tới đón thân phiêu kỵ tướng quân. Hưu có đại thủy đưa thân thiếu sư an nhiên. Trung gian mười mấy chiếc xe ngựa mang theo của hồi môn. Trong xe ngựa, Mộ Mễ Đảo đơn độc nhi ngồi. Đầu đội vàng dòng châu ngọc mũ phượng, mặt che du long diễn phượng lụa đỏ khăn, thân nội xuyên tơ tầm hồng quên sam, áo khoác theo phượng tơ vàng hồng ti bảo. Trên cổ mượt mà kim nạm ngọc vòng cổ thiên quan khóa, ngực quải trừ tà đồng đỏ kính chiếu yêu. Áo khoác ngắn tay mỏng đỏ thấm tiên khăn quần vai, vắt cái hồng chuyện cười thê hoa con cháu túi, cánh tay triền vài vòng kim vòng tay. Váy hạ lộ ra điểm điểm hồng lụa dày thê Tôn quý không khí vui mừng, thiên tiểu bá mị. Đại xe ngựa khởi động, mộ mễ đào lập tức đem trên đầu khăn bắt lấy tới. Lao hôn quân, ngươi thật đúng là cho rằng ta là phải cho ngươi hỏa thân đi sao. Thật cho rằng ta hòa thân đi hảo che giấu ngươi cái kia rắn giết tâm địa quý phi phạm tội. Sai, ta chỉ là cấp bích nhi giải vây, một khi đi đến Đại Thụy bên cảnh ta liền tìm ta cầu hóa ôm hải tử đi. Năm sao tụ phòng hiện tượng thiên văn đã thành hình, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, ngươi này Đại Thụy Giang Sơn lại há là ngươi này hôn quân có thể ngồi xuống, ngươi tưởng bảo minh tâm, ha ha, còn muốn hỏi một chút ta có nguyện ý hay không. Mộ mễ đào lần này đi theo cung nữ đều là hoàng cung sai khiến. Ai biết có phải hay không minh tâm tâm phúc, cho nên mộ mễ đảo một mực không phản ứng, chuẩn bị tìm chút thời cơ đem các nàng đuổi đi hoặc là đính hôn nhân ra. Các nàng ở thâm cung Ngao N nhiều năm, đã sớm nên xứng cái phu quân sinh hoa đi. Các nàng được đến tự do, chính mình thoát khỏi trói buộc tự nhiên là giai đại vui mừng. Kia không nghĩ đi nhưng thật ra có vấn đề. Vãn hạ phong huân đến người ở bên trong tiệu mơ màng sắp ngủ, trách không được thơ cổ liền nói do ấm hân đến du khách say. Mộ mẽ đảo ngại nhiệt sốc lên cố kiệu mảnh Phía bên phải thiếu sư An Nhiên biểu tình túc mục ngẩn đầu rụng ngựa. Nàng có tâm hỏi một chút bích nhi thế nào? Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết lại không có phương tiện. Liền nghĩ ban đêm cắm trại khi lại nói. Ngày đó nàng thừa nhận công chúa thân phận sau, giác vương phủ lập tức liền giải vây. Mộ mễ đảo không nghĩ tới đưa thân người sẽ là thiếu sư An Nhiên. Được rồi mấy cái canh giờ, sát trời thấy hắc, phía trước dò đường kỵ binh tới báo, lại đi phía trước 10 dặm có cái thị trấn đã toàn bộ bao một tòa đại khách sạn cùng công chúa mã đội dừng chân cuối cùng nghe được hy vọng mộ mê đào sóc này dạ dày dinh dưỡng đều phải thông qua miệng sói mòn vẫn luôn chịu đựng tới Nàng nhưng không nghĩ phun đường xá xa xôi ta nhất định phải vì ta cầu ba bảo trọng hảo thân thể khách điếm tốt nhất lầu ba đầu bao là mộ mê đào Mặt khác bốn cái cung nữ tế ở cách vách mộ mỹ đào tiến phòng liền lập tức dùng đồng tiền vì thế hành hào một quẻ sự tình phi thường thái thủ đoạn liền phi thường thái Bên người một đám minh tâm bên người người không cẩn thận điểm có thể được không? Hào quẻ ba lần, là cái nước lửa đã tế quẻ. Khảm vì thủy, ly vì hỏa, nước lửa tương giao, thủy ở hỏa thượng, thủy thế áp đảo hỏa thế, cứu hỏa đại công cao thành. Đã, đã, tế, thành cũng. Mộ mễ đảo tâm tình bắt đầu có điểm không tồi. Tuy rằng này quẻ có thịnh cực đem suy chi ẩn ý, như có vô ý, khả năng dẫn tới hỗn loạn. Nhưng chủ phương diện vẫn là cắt lợi quẻ. Liên tính minh tâm xếp vào người nào cũng không dám lại lần nữa đắc tội thiên trạch ở đường đường công chúa không tới thiên trạch địa bản thời điểm liền ra lận. Lúc này cung nữ ở bên ngoài gõ cửa, "Công chúa, nô tỳ cấp công chúa đánh tới thủy tắm gội. Mộ Mễ Đào căn bản liền không muốn cho các cung nữ tiến chính mình phòng môn. "Đắc, ngồi quá mệt mỏi, bản công chúa đã ngủ hạ, có việc, bản công chúa sẽ têu các ngươi, đều nghỉ ngơi đi thôi." "Này, ngoài cửa cung nữ mấy cái gì dầm trần chờ trong chốc lát tán tĩnh." Mộ Mễ Đào mở cửa sổ phiên xuống lầu, tư dụng dục xong cậu hoa. Thân thể khôi phục sau, vô luận khinh công võ học vẫn là quỷ tỷ công lực, đều so với phía trước có rõ ràng đề cao, đặc biệt trong ngộng tiền sư cho nàng cái chán điểm đỏ lên điểm sau, mộ mễ đảo thường thường cảm giác chính mình giống muốn vũ hóa người dường như, thân nhẹ như yến, làm nàng chính mình liền cùng lông chim tộc dường như, đều không nghĩ đi đường mà là nhấc chân liền chèo tường nhạy cửa sổ. Thiếu sư an nhiên quả nhiên không ở hắn trong phòng. Thiên trạch tới đón thân tướng quân phòng an bài ở lầu 2, mà hắn bởi vì là nhà mẹ đẻ ca ca. Lại là mâu quốc đưa thân phòng rừng chân an bài ở lầu ba cùng mộ mễ đào xa xa tương đối một khắc sườn. Giờ phút này hắn đứng ở khách điếm hậu viện cây quế bên, cùng thâm sắc bóng cây cùng hắn thâm sắc bóng dáng lẫn lộn ở bên nhau. Giống này ban đêm trước tiên vào thu, vũ đánh gió thổi rất xuống cánh khô. Thê lương, đen tối. Vì cái gì tới đưa thân? Ngươi đã đến rồi bích nhi làm sao bây giờ? 114 chương tiểu bạch trột tinh. Vì cái gì tới đưa thân? Ngươi đã đến rồi bích nhi làm sao bây giờ Thiếu sư an nhiên chậm rãi quay đầu lại, ban đêm thấy không rõ hắn ánh mắt. Chỉ nghe thấy hắn nhẹ nhàng nói, như thế nào ở ngươi trong mắt, ta cái này biểu ca liền đưa ngươi thành thân tư cách đều không có sao. Ngậy! Biểu ca biểu muội Thật không thói quen! Ngươi liền làm kia ác nữ nhân biểu ca hảo! Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta giác vương phủ! Thiếu sư an nhiên thấy nàng không lên tiếng lại nhàn nhạt nói. Ta, ta chỉ là vì Bích Nhi. Mộ mễ đảo thở dài một tiếng, Bích Nhi tính tình thuần túy Ái ngươi như si, ngươi phải hảo hảo đãi nàng. Ân, Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tới rồi thiên trạch, làm ly an sứ quán chủ tỉ tỉ. Thiếu sư an nhiên hướng bên người nàng đến gần một bước. Ta, Ân, Có lẽ đi. Mộ mễ đảo túi đầu đá bên chân sỏi. Nàng không thể nói chính mình đến biên quan liền chạy. Ít nhất hiện tại không thể nói. Có cái gì ý tưởng có thể nói ra, có lẽ, ta có thể giúp đỡ ngươi. Thiếu sư an nhiên không biết khi nào đã muốn chạy tới nàng trước mắt. Rối tay đỡ lấy nàng cánh tay. Cánh tay của nàng ôn ôn, đầy đà mà không mập, nắm lên tới thịt thịt. Vì cái gì hắn không có sớm một chút cảm giác đến nàng tốt đẹp. Nàng vẫn luôn ở hắn giác vương phủ, vẫn luôn ở hắn bên người, hắn vẫn luôn làm như không thấy. Vẫn luôn bị hắn dùng các loại thỏa mãn minh tâm lý do lợi dụng, thậm chí thương tổn. Cho tới hôm nay hắn mới cảm thấy được nàng mới là thế gian tốt nhất cái kia nàng. Nàng mới là thế gian nhất đáng giá ái nữ tử. Chính là nàng đã vinh viễn cũng không thuộc về hắn. Bọn họ chi gian cách thiên trạch cùng đại thủy, cách minh tâm, càng cách bệnh nhi. Mộ mễ đảo né tránh hắn tay. Lui một bước, nàng suy nghĩ hắn vừa rồi câu nói kìa, có cái gì ý tưởng có thể nói ra, có lẽ, ta có thể giúp đỡ ngươi. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta tính toán sao? Mộ mễ đảo không tin nhận hắn. từ bắt đầu cũng không tin. Quá muộn, nghỉ ngơi đi, sáng mai còn lên đường. Ta chính là tới hỏi một chút bệnh nhi. Nói xong, mộ mễ đảo xoay người nhắc tới hỉ phục thật dài bảo khâm liền đi. Ân, ngủ ngon. Thiếu sư an nhiên ở nàng đã xoay người lúc sau nhàn nhạt nói. Mộ mễ đảo vẫn là nghe thấy. Ngủ ngon. Nàng gì thời điểm học đi ta lời cửa miệng. Mộ mễ đảo trở lại phòng, tâm sự nặng nề. Tư quay gọi tiểu nhị sách một hồ trà lên lầu, ngồi ở bàn bát tiên trước tay chống cầm đổ một ly đặt ở bên miệng chậm rãi dẫn. Đây là nàng thói quen. Đống nhiên mặc danh một cổ dòng khí lạnh cam cam xông tới đem nàng trong tay cái ly đánh nghiêng. Ai? Tình huống như thế nào? Mộ Mễ Đào hắc mắt đứng lên, chán giữa mày chỗ điểm đỏ hơi hơi lên men. Đông Dương rõ ràng thấy trên bàn ngồi cá nhân vẫn là cái lão nhân. Dâu bạc lão nhân, cái đầu không lớn, một cái bàn vừa lúc làm hắn ngủ giường lớn nhỏ. Hắn thử răng hàm cánh chính luốt dâu chuyển trong mắt một bộ lanh lợi lao ngoan đồng bộ dáng. Từ ăn tiên đàn có phi thường thể năng cùng kinh công, lại có cái gì việc lạ Mộ Mễ Đào cũng không kỳ quái. Vì lão nhân. Ngươi là cái gì lai lịch? Dựa vào cái gì không cho ta uống nước? Ngươi kêu ai lão nhân? Ta mới không đến một trăm tuổi được không? Dâu bạc lão nhân kẹp lăng hai mắt mộ mễ đảo vươn phân nộn nộn tay đem trên bàn ấm trà liền hồ mang thủy vèo từ cửa sổ phiết đi ra ngoài. Ai, dâu bạc lão nhân ngươi cùng kia hồ có thủ án vẫn là cùng kia thủy a có hận. Nói nói, ngươi muốn làm gì? Mộ mễ đảo trống má. Dù sao cũng là nhảm chán, trong cung mang đến người không thể tin không thể liêu. Liền cùng cái này bất mãn một trăm tuổi dâu bạc tinh quái tâm sự cũng hảo tống cổ thời gian. Hảo tâm không hảo báo. Hừ. Dâu bạc lao nhân đem đầu vặn đến một bên kéo kẹt kéo kẹt nhai thứ gì, quay đầu nhịn không được lại nói, chú ý ngươi kia mang gỗ đảo châm gầy cung nữ. Nàng mua được tiểu nhị, không biết cho ngươi đảo cái gì bột phấn tử. Nghe lên là quái hương. Không cần cảm tạ ta. Ta lão nhân ra tu thiện tích Đức có trợ giúp tu thành hóa hình người đạo hạnh. Dâu bạc lao nhân nói chuyện không ngại ngại nghiến kéo kẹt kéo kẹt ở mộ mễ đảo bên thai vang cái không ngừng mộ mễ đảo nghe xong dâu bạc lão nhân nói đi đến cửa sổ móc ra lăng bích nhi đưa rắc vương phủ liền chân quý như vậy mấy viên đông hải dạ minh châu hướng dưới lầu nhìn lên ấm trà huyền thuyên đã lăn ra thật xa hồ thủy rắc lên thực vật nhan sắc so trung quanh thực vật phi thường tươi đẹp nhảy bén khiu rắc nghe ra trong không khí nhàn nhạt hương vị rất giống nàng lần đó cấp thiếu sư an nhiên cùng lăng bích nhi viên phòng khi mua hồi an đường nội cái gì dược nhưng thật ra tốt nhất phân bón ai Cảm ơn ngươi a nếu là ngươi nguyện ý bảng công chúa liền làm chủ đem cái kia gầy cung nữ gả cho ngươi đi, không hiểu được ngươi có thể không nổn cưới lao bảng a Cái này, hi hi, dâu bạc lao nhân mặt có điểm phấn, thẹn thùng, cào cào đầu, cái này có là có thể có. Có tinh quái tu luyện là muốn hút nhân khí, cùng người giáo hợp thải âm bổ dương hóa hình mau Nhưng là, ta lão nhân ra liền không cần đi, 99 năm đánh quang côn đều nhịn qua tới, còn kém này một ngày cửa. Khủng sẽ tao trời phạt. Nhưng thật ra cái thành thật phúc hậu chủ tinh. Ngươi nói ta là kêu ngươi tiểu bạch vẫn là lao bạch. Dâu bạc lão nhân một nghe răng, bị ngươi đã nhìn ra. Hắc hắc. Ta đương nhiên là tiểu bạch rồi. Ngươi đây là muốn đi đâu? Tiểu bạch hứng thú bừng bừng nhìn mộ mễ đào một thân đỏ thâm quần áo, xuất giá. Phu quân của ngươi là nào? Tiểu bạch, ngươi còn rất bắt quái. Không bằng chúng ta cân nhắc hạ, ngày mai cái liền đem cái kia gầy cùng nữ gả đi ra ngoài, ngươi xem gả cho ai hảo cái này Tiểu Bạch lại loát loát một phen dâu, nhân loại có câu nói kêu thuận nước đẩy thuyền, cái gọi là thuận nước đẩy thuyền, gầy cung nữ cùng dưới lầu tiểu nhị hú thủ, gầy tiểu nhị còn giúp nàng làm việc, rất xứng đôi một đôi như sao. Tiểu Bạch nói xong run rẩy bả vai hắc hắc cười xấu xa. Mộ Mễ Đảo Vương ngón tay cái, cao, thật là cao. Liên như vậy định rồi. Chính là này chân quý nước trà toàn làm ngươi ném xuống. Đáng tiếc đáng tiếc, đã chế thế này đi nơi nào lộng này Kim Chi Ngọc lộ đi nha. Mộ Mễ đảo tay chống cầm trước mắt. Cũng cười xấu xa nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cùng nàng trừng mắt đối diện nửa ngày, "Hảo đi, ngươi thắng, ta lão nhân ra liền đem chuột trong động chứa đựng kia phần cống hiến ra tới." "Ha ha ha ha, Tiểu Bạch các ngươi chuột chẳng những trộm lương thực liền làm đối tượng dược đều chung a. Ngươi nói ngươi lưu trữ có cái gì mục đích?" "Nôn." Tiểu Bạch cho nàng một cái mặt quỷ vèo một chút liền không ảnh. Qua ước chừng một nén nhang thời gian, trên bàn xuất hiện một cái ấm trà, một cái chung trà, dựa bọt giống trưởng cánh dường như chính mình hướng cái ly đảo nhiệm vụ hoàn thành ta lão nhân ra ngủ đi ân ân ngủ ngon mộ mễ đảo biết là tiểu bạch cũng lười đến khai thiên nhãn ngủ ngon là cái gì ngoạn ý nhi tiểu bạch lầu bầu đi rồi đêm khuya tĩnh lặng sau nàng phủ thêm hắc y thi triển khinh công đi vào cách vách dán ở cửa sổ hướng trong xem gây cung nữ còn chưa ngủ khấp mắt con mắt mỹ mắt thẳng đánh nhau vọng nóc nhà Phòng trưng là nghiêng thai nghe mộ mễ đảo trong phòng động tĩnh đáng thương hài tử Ngươi cũng là bất đắc dĩ đương minh tâm pháo hôi. Bản công chúa liền chỉ cho ngươi một cái minh lộ, giả hán giả hán mặc quần áo ăn cơm, cũng miễn cho ngươi chịu kia ác nữ không chế. Một mễ đào vèo mà một đạo ảnh lạc, đem gầy cung nữ điểm huyệt, gầy cung nữ hoảng sợ chừng lớn đôi mắt, mắt nhìn chính mình bị một cái Hắc Y Nhân kẹp lên tới ném đến dưới lầu tiểu tạp hóa trong phòng đã ngủ say tiểu nhị trên giường. Hắc Y Nhân cậy ra hai người bọn họ miệng, phân biệt dốt tiến mặt không ý thủy. Sau đó. Sau đó thế nhưng dọn cái ghế ngồi ở kia ôm cánh tay, nết lên chân bắt chéo xem. Gây cung nữ lại cấp lại tức dương mắt nhìn nói không nên lời lời nói. Ai u, này tình huống như thế nào, này thủy có vấn đề, này không phải ta cấp công chúa làm trò kia hổ thủy sao. Đây là cái gì cảm giác, toàn thân tan giá tê dại mà cấp ngứa nhiệt tư tư. Nga, nam nhân, muốn nam nhân. Nơi này có. Nàng bà năng bỏ đến tiểu nhị bên người lắc qua lắc lại. Hán. Tiểu nhị cũng bị rót dược. Bởi vì ngủ say cho nên thấy hiệu quả chậm, giờ phút này bị gầy cùng nữ đánh thức, giống như hùng sư thức tỉnh người được con mồi, ngao ôm một giọng nói liền đem bên cạnh siêu say xưa tiểu thịt tươi ăn đến trong miệng. Khu, chú định ta chính là xem đông cung mệnh. Các ngươi tiếp tục, bản công chúa không công phu nhìn. Ha, thiếu. Chạy nhanh trở về ngủ bù, sáng sớm còn lên đường đâu. Bởi vì các ngươi hay, xuất phát thời gian còn phải chậm chế điểm. Quả nhiên, buổi sáng, không ai kêu mộ mễ đảo lên lên đường Ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bởi vì trong lòng có việc, kỳ thật cũng không tỉnh nhiều vãn. Cửa ba cái cung nữ trong lòng run sợ nước mắt đem sắt ở kia túi lầu chờ. Làm sao vậy? Các người đều cùng Sương đánh cả tím dường như. Hồi công chúa, Như Sương đã xảy ra chuyện. Nguyên lai like gầy cung nữ kêu Như Sương. Xảy ra chuyện gì nhi? Còn không hầu hạ bản công chúa rửa mặt. Nga, là là. Nô tỳ lập tức múc nước cấp công chúa tỉnh mặt. Vừa rồi bẩm báo cung nữ lập tức xuống lầu. Khác hai cái túi đầu cũng muốn xuống lầu. Trở về, liền tại đây, nói nói, Như Sương làm sao vậy? Là, công chúa điện hạ. Như Sương gặp được quỷ. Gì? Gặp được quỷ? Mộ Mễ đảo dọa nhảy dựng. Rõ ràng là Hắc Y Nhi nhân hảo không được. Nàng nhìn về phía một cái tướng mạo phúc hậu cùng, "Ngươi nói một chút rốt cuộc sao lại thế này?" "Ân, hồi nương nương, nô tỳ chính là thuật lại Như Sương nói." Nàng nói tối hôm qua nửa đêm nàng ngủ rồi, Mơ mơ màng màng nhìn thấy tối sầm ảnh mang theo nàng xuống lầu đi vào khách điếm tiểu nhị hồ nhị trong phòng, sau đó kia ảnh nhi vung tay lên, hai người bọn họ quần áo liền cởi ra. Sau đó, liền làm ra đổi phong bại tục việc. Nga, nói như vậy, như xương là cùng kia tiểu nhị, sau đó tất cả đều là kia hắc ảnh nhi trách nhiệm, như xương là bị quỷ thượng thân. Công chúa, nô tỳ cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đều là nghe như xương ở đại đường cùng vương ra cùng trưởng quầy cùng thiên trạch tướng quân nói như vậy đã biết, các người đi vội đi, rửa mặt thủy đánh tới, mộ mễ đào rửa mặt trai đầu, đi xuống lâu, đại đường thượng thủ nghiêm túc ngồi thiên trạch phiêu kỵ tướng quân cùng đại thủy rắc vương ra, trường quầy run run rẩy rẩy đứng ở thiếu sư an nhiên xuống tay, chân thẳng chúa rút, thấy mộ mễ đào đi xuống tới, đều khách khí tiếp đón làm công chúa tới xử lý, rốt cuộc chi đội ngũ này vô ưu công chúa mới là chân heo vai chính, mặt đất quỷ sắt đất quỷ như xương cùng tiểu nhị, thấy mộ mễ đào tiền chiết khấu như gà con mổ thóc. Cũng không biết là khấu đệ mới sóng, chán đều là đại huyết bao, công chúa điện hạ khai ân tha mạng A, nô tỳ không biết sao lại thế này mơ màng hồ đồ liền, buổi sáng thanh tỉnh liền. Ân, ngươi không biết sao lại thế này. Vậy còn ngươi? Mộ mễ đào hỏi kia tiểu nhị. Lúc này mới chú ý tới tiểu nhị này nhan giá trị thật sự là không đành lòng thấy, vai miệng hậu môi gục xuống mí mắt vẻ mặt mụn. Tối hôm qua ở quậy muốn nước trà thật đúng là không chú ý. Tiểu nhị không ngừng run run, công chúa điện hạ tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân cũng không biết trát hồi sự nửa đêm sở đến nữ nhân còn tưởng rằng là liền liền liền gì. Mộ Mễ Đào cố ý gõ cái bàn hài hước hỏi liền làm sao vậy liền Tiểu nhị cấp ruột gan côn cào này từ nhi thật đúng là khó mà nói nói ham hồ công chúa một hai phải hỏi nói rõ ràng ở quý nhân trước mặt nói cái loại này chữ nhi chính là tội phạm quan trọng thượng tịch thu tài sản và giết cả nhà nói Mộ Mễ Đào để cao âm lượng đem cái bàn một sợ nàng cũng là luyện võ người. Cái bản không chụp thoái vẫn là ra sức như nhỏ, trên bàn một loạt trà cụ điểm tâm trái cây tất cả đều chấn tới rồi trên mặt đất huyên thuyên lăn đến trong phòng khắp nơi đều có. Nói, nói, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân liền cùng kia cô nương làm đổi phong bại tục sự. Tiểu nhị dọa đến quần lập tức đại ướt nước, mọi người đều nghe thấy hào hào thanh âm tự hắn dưới thân chảy xuôi. Như Sương đang nghe thấy tiểu nhị câu này trọng điểm nói ra sau trực tiếp liền xấu hổ và giận dữ không mặt mũi ngất đi rồi. Giác Vương chán ghét xoay qua mặt Một ít hạ nhân che lại miệng vùng trộm nhạc. Mộ Mễ Đào cười lạnh. đổi phong bại tục sự. Nếu không phải Tiểu Bạch nhắc nhở ta, nếu là ta uống lên kia hồ trà, khâu ở ta trên đầu tội danh liền không phải đổi phong bại tục đơn giản như vậy. Mộ Mễ Đào đem tầm mắt đầu cấp giác Vương cùng Thiên Trạch Phiêu Kỵ tướng quân, Mễ Đào chỉ là nữ tử, ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phu. Hiện tại phu quân không ở, loại sự tình này vẫn là giao cho hai vị đại nhân xử lý cho thỏa đáng. Giác Vương hướng Phiêu Kỵ tướng quân ôm quyền chắp tay. Đây là ngô quốc cung nhân, tiện dân trung bại hoại. Không biết xấu hổ làm hạ như thế đổi phong bại tục việc, tiểu vương nuối tiếp, phiêu kỵ tướng quân xem đâu. Thiên trạch phiêu kỵ tướng quân tuy là binh nghiệp xuất thân, người sơ ý nhưng không thô. Nghĩ thẩm thái tử đem cái này vô ưu công chúa đương cái bảo, lúc trước cái kia như vậy ôn nhu đẹp hảo bởi vì đến nhầm đều giết. Hùng chi trước mắt vị này công chúa đẹp như thiên tiên, ai biết này cung nữ có phải hay không nàng thích, có phải hay không tâm phúc, ta một ngoại nhân ha có thể cho nàng đoạn chuyện này? đương cái này ra. Ta chỉ cần đem công chúa An An toàn toàn nên đón đến thiên trạch kinh thành, liền vạn sự đại cát. Nghĩ đến này, hạ tòa thi lê nói, công chúa, thần là lùn, cổ xuất thân, lại không hải thủy quốc pháp chế. Vẫn là thỉnh công chúa quyết định, thần chờ công chúa xử lý tốt liền lên đường. Mộ mễ đảo vừa thấy cầu lại đá đã trở lại. Cũng hảo. Hai vị đại nhân đều là đạo đức tốt. Hai cái nô tài thật sự đáng giận, phạm vào đồi phong bại tục việc xác thật quá thất thể thống không khiển trách không thể cảnh bắt trước làm theo. Bản công chúa nghe nói dân gian có việc này đều tròng lồng heo gì. Bản công chúa thiết nghĩ, chuyến này là hòa thân hỷ sự, nếu hai người bọn họ tư định rồi trung thân, đã là không trinh không khiết. Không bằng liền thành toàn bọn họ thành một môn việc hôn nhân như thế nào. Lời này vừa nói ra, không ngừng xương nhi chấn động đội vàng tỉnh dậy lại đây, tiểu nhị cả kinh lập tức không nước tiểu, ngay cả hai vị đại nhân, trưởng quay, cung nữ bọn hạ nhân, đều trừng mắt hạt trâu không dám tin tưởng. 115 chương một bức họa giao dịch. Như vậy cảm thấy thẹn đại sự, không phải muốn trồng lồng heo ngồi một lừa dạo phố treo thẻ bài thị chúng gì. Thế nhưng còn cấp đính hôn. Có lý còn thế nào? Đại đường nhất thời không tiếng động, mọi người đều tưởng không phải chính mình lô thai ngay lầm. Vẫn là đương sự khách điếm tiểu nhị phản ứng mau Vội vang thịch thịch thịch khái mấy cái văng đầu, công chúa đại thiện nhân ác công chúa đại ân đại đức, không giết tri ân, thảo dân thật sự là tạ một vạn thứ đều tạ không đủ. Công chúa ngày nào đó nếu có cần dùng tiểu nhân chỗ, tiểu nhân nhất định kết cổ ngậm vành vượt lửa quá sông báo đáp. Đầu khái xong rồi còn đổ mồ hôi lạnh đâu, thật là không nghĩ tơi à, tối hôm qua chính mình còn thu này chết gầy cung nữ bạc còn liên thủ hại nhân ra. Lương tâm bất an a làm bậy a thật đến trầm rãi quản. dạ công chúa không giết tri ân, đại ân đại đức. Sương Nhi hổ thẹn, thật sự hổ thẹn. Công chúa chịu Sương Nhi tam bái. Sương Nhi bị minh tâm mang theo nhiệm vụ phái ra vốn là ôm sớm muộn gì có vừa chết chuẩn bị tâm lý, cũng từng ai than chính mình mệnh khổ, ai ngờ lại là cái đại đoàn viên kết cục. Mắt lẽ phiết hạ tiểu nhị. Cái này sắp sửa làm chính mình phu quân tiểu nhị tuy rằng bộ dáng khó coi điểm, da dày thịt béo còn ngoài miệng. Tốt xấu là tuổi trẻ chưa lập gia đình A, làm thâm niên lão cung nữ kiếp này còn có thể may mắn ra cung thành ra tìm cái như vậy sinh hoa quá sinh hoạt cũng không tồi. Mộ mễ đảo thấy được chính mình muốn nhìn kết quả. Hướng hai vị đại nhân gật gật đầu hồi trên lầu thu thập đồ vật, thuận tiện còn muốn cùng tiểu bạch từ biệt. Ly khuynh tuyệt lạnh băng hơi thở hay còn ngồi ở ám sắc gán thư sau, trà lao mới vừa thổi qua xanh biếc ngọc tiêu. Tâm tình không tốt thời điểm hắn thích chính mình ngồi ở kéo lên bức màn trong phòng, thổi thảo nguyên thượng dài lâu thê mỹ cổ xưa thất nôn. Này đó khúc hơn phân nửa là mẫu hậu năm đó giao cho hắn. Mỗi khi loại này thời điểm ban ngày cũng là đêm, đêm càng giống hắn cô độc tâm cảnh. Từ khôi phục ký ức sau. Trừ bỏ trước tiên kế hoạch làm chính sự, hắn ngày ngày nhớ thương mộ mễ đảo. Đã sớm phái người đi đại thủy tiếp nàng lại đây. Người đều phái ra đi mấy sóng nhi, mỗi lần tin tức đều là một cái hình dáng, thỉnh vương ra thứ tội, thuộc hạ không có tìm được mộ cô nương. Làm nam nhân. Ở cái này nữ nhân ngạo nghễ nở dộ khi, hắn có thể tốn chút thời gian chậm rãi chinh phục. Nhưng là đương thâm ái nữ nhân dung nhan khô héo, hắn không có lý do gì không bỏ tại bên người yêu quý. Nữ tử không có dung mạo giống vậy nam nhân không thể giao hợp. Đó là người phi thường có thể tiếp thu hiện thực. Đào đào tuy rằng không có khóc không có nháo, nhưng là cũng đã không có đã từng tình linh cổ quái, cắm hốn đùa giỡn hoạt bác. Thế gian cái nào nữ tử sẽ ở hủy dung sau vui sướng. Ngày sinh thượng, Hàn Cô Y Vạch Trần Ly An Sứ hỏa thân giả công chúa, chính là tưởng khơi mào thiền trạch cùng đại thụ trận chiến tranh này, làm đại thụ giao ra dùng hết bao kế cấp đào đào hủy dung minh tâm. Không nghĩ tới, Đại thủy lao hoàng thượng thế nhưng thật có thể ngu ngốc đến thà rằng cắt đất để tiền, lại nơi nơi bắt giữ vô ưu công chúa lấy hỏa thân danh nghĩa lại đưa tới cái mộ cô nương giữ được minh tâm. Trên đời chỉ có một mộ cô nương, nàng chỉ có thể là bổn vương. Thinh thế bổn vương người, chết là bổn vương quỷ. Chỉ là như thế đánh dấu rõ ràng một người, rốt cuộc chạy đi đâu? Mộ Mễ Đào bị hủy dung mạo ly khinh tuyệt còn đang đợi thần ý rìa môn chủ. Thần ý rìa môn chủ độc bước thiên hạ đã tiếp được hắn cái này đơn tử. Đi tìm Đông Hải đáy nước trai vương tinh thư Trần Châu cùng Trường Bạch Sơn tham vương động hoa hoa tham, tới tu hộ tổn hại cơ bắp xương sụn. Ly An Sứ, Lệ Phi, các ngươi chơi đi, bổn vương không ngại nhìn xem các ngươi lại lần nữa vô cùng náo nhiệt làm cho giả mộ cô nương. Còn có thể làm ra cái gì chuyện xấu giả mạo ra cái gì thiên tiên tới? Tuyệt ca ca, nếu mà bị ngươi tiếng tiêu hấp dẫn tới, thổi đến vui sướng tràn trề, Du Dương thư hoãn, là chúng ta thảo nguyên thân ôn. Pha lên nếu mà từ kẹt cửa tiểu tâm lưu tiến vào. Sáng lấp lánh đôi mắt xem không đủ nhìn ly khuyên tuyệt. Nàng ở thị vệ kia nghe nói tìm mộ cô nương người lại về rồi. Kia mộ cô nương rốt cuộc là ai a? Có ba đầu sáu tay a thẳng giáo ca ca như vậy nhớ thương. Chu lên cái miệng nhỏ, bị tuyệt ca ca như vậy để bụng nữ tử, nàng là có điểm tiểu ghen ghét. Khát chết không dám nói, nắm mũ thượng khổng tức mau một chút một chút phát tiết bất mãn. Nếu mà, mấy ngày nữa, đại ca muốn phái người đưa ngươi biên lai like nhận với lao cha kia. Người ra tới lâu lắm. Quốc cứu phủ mục ca ca đưa ngươi hồi Thảo Nguyên thế nào?" Ly Khuynh Tuyệt Thu hảo ngọc tiêu kéo ra bức màn, ngày mùa hè sáng ngời dương quang thoáng chốc chiếu nghiêng tiến vào cho hắn thân ảnh cháo thượng một tầng kim vượng. Ánh đến Ly Khuynh Tuyệt tuấn lãng hình dáng tựa như thiên thần uy vũ tinh xảo. Pha lên nếu mà tựa như tham xem mỹ vị giống nhau xem thẳng mắt. Ta mới không cần hồi Thảo Nguyên. Thảo Nguyên nào có ngươi đẹp? Cạch cách miệng, Tuyệt ca ca, chúng ta ăn cơm đi thôi." Dựa, lời vừa ra khỏi miệng, pha lên nếu mà mặt liền đỏ. Quả muốn chụp phi chính mình, như thế nào nói chuyện đâu, quá trắng ra. Đối tuyệt ca ca thèm nhỏ dãi trực tiếp liền nghĩ đến ăn cơm. Không tiền đồ pha lên nếu mà, sống 18 năm rụt rẻ đi đâu vậy. Ly khuyên thế xịu là không có nghĩ nhiều, nghe thấy nàng nói đói, quay đầu nhìn xem thái dương đã tây nghiêng, bữa tối còn có một canh giờ, nếu mà đói bụng đã kêu nha hoàng đi phòng bếp điểm chút buổi chiều trà. Tuyệt ca ca còn có công sự. Dứt lời, kêu bên ngoài gã sai vật chuẩn bị ngựa. Tới phúc hoan thiên hỷ điệu theo tiếng chạy xuống lâu chuẩn bị xe ngựa đi. Ly vương gia hoàn hảo không việc gì xuất hiện, cảm tạ thiên, cảm tạ mà, cảm tạ Phật tổ hiền linh. Không có vương gia, ta tới phúc nhưng như thế nào sống á về sau vương gia hoa liền hoa, đánh cuộc liền đánh cuộc, ăn chơi chắc táng liền ăn chơi chắc táng, dù sao nhìn nhà ai ra đều không bằng nhà mình chủ tử thuận mắt. Chạy vài bước đống nhiên nghĩ đến chủ tử này trận giống như cũng chưa đi ra ngoài chơi qua. Đây là lãng tử hồi đầu chuyển họ. Lý Khuynh tuyệt đi ra thư phòng theo hồ hoa sen bước chậm đến phủ môn. Biên quan chiến sự đã là giảm bớt, trận này Thiên Trạch cùng Tây Hạ liên hợp đánh đến quá nhẹ nhàng. Tây Hạ Vương Triều thả mạt Tiêu trương cùng Thiên Trạch tiến Linh công chúa hôn sự cũng đề thượng mặt bàn. Này trang việc hôn nhân hơn nữa hỏa thân sự vừa lúc kiểm chế lệ phi hòa Ly An sứ bộ phận tinh lực. Chiêu thần 50% ở Ly Khuynh tuyệt âm thầm vừa đấm vừa xoa hạ đều đã nạp vào trong túi. Chỉ là trung thư lệnh phủ bàinh quá nghiêm rầu muối không ăn rất là đau đầu. Trung thư lệnh phủ quyền lợi giống như tể tướng, trong tay nắm chặt quốc gia cơ yếu cùng nhất non cửu đỉnh hy vọng. Không thu phục người này có thể nào kêu vạn vô nhất thất. Hồ Sen là Khô tiệm tàn bại dưới ánh mặt trời lân lân từng đoàn văn nước. Trước mắt hiện ra cái kia xảo tiểu thiên hề mỹ mục phán hề, hơi hơi mỉm cười liền khuynh hắn thành hái được hắn tâm nữ tử. Ly Khuynh tuyệt vây vây quanh quần không đi mộ mễ đảo, lãnh hạ sắc mặt bước nhanh đi ra Ly Vương phủ. Trung thư phủ lệnh bài quá nghiêm chỉnh ở cùng môn khách chơi cờ. Đồng nhiên ra tướng Đại Khuê lắc mình bài kiến. Tướng ra, phủ ngoại ly vương gia khăng khăng muốn gặp vương ra. Quản gia đang ở hướng phó. Không thấy. Nhưng là, hắn đưa tới một bộ đồ tướng ra nhìn liền sẽ sửa chủ ý. Đại Khuê nói đem trong tay háo một quyển tranh cuộn giao dư bành quá nghiêm. Bành quá nghiêm khinh mạn chậm rãi triển khai trình bức hoạc cuốn chưa kịp một nửa đã sắc mặt sắc biến, thỉnh ở xúc ngọc trai thiên thính. Phân phó đi xuống lớn nhỏ người chờ giống nhau không được quấy dậy. là thuộc hạ tức khắc đi. Ly Khuynh Tuyệt đi vào xúc ngọc trai cũng không khách khí thẳng châm trà ngồi ở tơ vàng trước ghế thượng một ngụm. Một lát, Trung thư phủ lệnh Bành Quá Nghiêm bước chân có chút cấp loạn tiến vào đứng ở cửa trong mắt hiện ra lịch mang. Vương gia ý gì? Ly Khuynh Tuyệt nhẫn miệng cười lộ ra, một chương tuyệt mỹ miệng cười. Trưởng gia, quyền cao chức trọng trí nhớ hảo kém. Bành Quá Nghiêm vẫn luôn là thái tử lệ phi bên kia bạn bè tốt, tuy rằng biết Ly Khuynh Tuyệt người tới không có ý tốt, ra vẻ bất động thanh sắc cẩn thận đánh giá hắn một phen. Vương gia lần này chuyện gì, thỉnh chỉ giáo. ly khuynh tuyệt không cấp không giận, tướng gia cũng biết người 18 tuổi năm ấy rời nhà vào kinh thi đậu công danh, một đường thăng quan tiến tước, về vì thiên trạch một người dưới, vạn người phía trên thủ phủ đại thần. Lại là hoàng gia dễ hiền, quê của ngươi nương tử biết không? Người! Này không quan hệ ta sự. Bành quá nghiêm nghĩa chính tử nghiêm vung tay háo. Nếu ta nói ra tên nàng đâu, lường trước tướng gia sẽ không còn như thế bình tĩnh. Suy! Bành quá nghiêm tác động một chút khỏe môi xoay người muốn đi. Chuyện cũ năm xưa ngươi tưởng uy hiếp ta, lão hoàng thượng bệnh nặng, thái tử đăng cơ sắp tới, lúc này nhậm ngươi ly vương ra xảo lưỡi Như Liên, cũng không làm gì được này phiến thiên. Bành tướng ra, nếu ngươi một hai phải chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đâm nam tưởng không quay đầu lại, bổn vương không ngại phiền toái điểm, đem các nàng mẫu tử ba người đưa tới triều đình cùng ngươi lấy máu nhận thân. Đại thiên trạch vẫn là cái chú ý lễ nghi nhân luân quốc gia. Bành quá nghiêm dừng lại bước chân thong thả xoay người Trên thực tế mồ hôi lạnh đã xuống nước Nhà của ta xử cùng ngươi gì quan a tướng ra rất thích làm bộ làm tịch Nhớ rõ năm đó ngươi rời nhà khi phía trước cửa sổ Vì nàng miêu tấn Đối với nàng lo liệu việc nhà tiểu tụy gương mặt hứa hẹn nói Cầu phú quý chớ tương quên Ngươi tiểu hài nhi vừa mới sinh ra Đại hài nhi nhị một tuổi ôm chân của ngươi tê Phụ thân khảo chúng mua đường trở về cấp 3 nhi ăn kia bức họa chính là ngươi đầu một đêm vì nàng s Hiện giờ không nghĩ nhìn xem bị ngươi vô tình vứt bỏ nương tử còn là cái cảnh xuân tươi đẹp mỹ lệ nữ tử. Ly Khuynh tuyệt tới gần Bành Quá Nghiêm phụ cận nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch sắc mặt. Rốt cuộc, Bành Quá Nghiêm rũ xuống mi mắt, chuyện cũ năm xưa, ai sẽ nhảm chán mới đi nhớ. Ha ha ha ha. Thế nhân nên thấy thế nào? Dương chiều chính nhân quân tử bỏ vợ bỏ con ham phú quý. Ly Khuynh tuyệt cười ngồi trở lại đến tơ vàng trước ghế thượng hãy còn nghiêng đầu định liệu trước xem Bành Quá Nghiêm bóng dáng. Bành Quá Nghiêm có vẻ mặt của hắn phức tạp, tâm linh phỏng tựa xẻo gian nào đó đau đớn. Ánh mắt ấy nấy, chịu động khoe môi. Ngay sau đó xoay người lạnh băng hô, "Vương gia có cái gì yêu cầu?" "Rất đơn giản, chúng ta có thể làm giao dịch." "Nga?" "Như thế nào giao dịch?" Ly Khuynh Tuyệt bưng lên phổ nhị dùng cái nắp nhẹ đào phù mặt nhỏ giọng nói nhỏ nói mấy câu. Bành Quá Nghiêm run rẩy nửa mặt, gian nan nói, "Có thể thành giao." Ly Khuynh Tuyệt không tiết thổi thổi bạch đảo ly bên cạnh phù du lá trà phẩm khẩu trà đem tranh cuộn từ thất hồn lạc phách bảnh quá nghiêm trong tay lấy lại đây, tướng ra dừng bước, bổn vương cao tử. Một trăm mười sáu ngàn năm tỷ bà kêu cầm sát. Mộ mễ đảo ở trên lầu thu thập xong tùy thân mang bao vây ra. Khắp nơi nhìn xung quanh một phen. Tiểu bạch, tiểu bạch, chuột ban ngày đều là ngủ. Hào đi, đừng nói tỷ không cùng ngươi cáo biệt. Người tới, là, công chúa có cái phân phó. Cửa không dám tiến vào ba cái cung nữ cùng kêu lên đáp ứng. Tự quay cấp bản công chúa về điểm này hạt dưa điểm tâm đi lên Là, nô tỳ lập tức đi làm Mấy cái cung nữ cho nhau nhìn xem tỏ vẻ hồ nghi Nhưng cũng không dám vọng tự suy đoán chỉ chốc lát sau liền lấy tới Mộ mễ đào đem hạt dưa, hạt thông, điểm tâm, tuyết lê tổng cộng 74 bốn Cái đại mâm, tiểu bạch đồng hải bảng công chúa cho ngươi chuẩn bị ăn khuya Đừng nói không tạ đâu ha Thiên trạch ở đại thủy Tây Bắc theo kế hoạch như vậy ràng buộc mã đội bình thường muốn hành hai mươi mấy ngày. Đoàn xe càng đi bắc đi thời tiết càng có điểm lạnh lẽo. Tám tháng thời tiết phía đông nam vẫn là bạc sam xa tay háo, hướng tây bắc phương hướng trên đường liền phải khoác kiện lá sen áo choàng. Ngồi ở trong xe ngựa một đường sóc nảy đi tới. Ngoài cửa sổ dần dần dân cư thưa thớt. Phương Nam ngọc lan, hương quế, cây dâm chờ thụ đều lục tục không thấy bóng dáng bị hạn liễu quốc huệ thay thế được. Này một phen đỏ thấm gà bào, náo nhiệt nghi thức, mộ mỹ đào có điểm cảm giác chính mình tựa như năm đó giận giữ hòa thân vương chiêu quân. Triều quân gia biên cương ôm cái tỷ bà, thẳng cổ tỷ bà chính là hiện đại đại nguyễn, chính mình cũng sẽ đạn vài tiếng. Phương Điều cầm thượng khúc, biến nhập sáo thanh trường lộ nhảm chán nhàn dôi cũng là nhàn dôi phụ thuộc điểm phong nhã cũng không phải không thể. Người tới. Vô ưu công chúa, chuyện gì? Thiếu sư an nhiên vẫn luôn không ly nàng quá xa, nghe thấy được nàng nói chuyện, rụt người ai lại đây hỏi. Bắt đầu chính thức xưng hô công chúa, hai bên đều có điểm không dễ chịu nhi. Vương ra, không cần tự mình tiến đến tiêu các cung nữ lại đây liền hảo. Không sao. Thiếu sư An Nhiên ánh mắt ôn nhu như nước dò hỏi, là cảm thấy nhàm chán sao? Trong đội ngũ có ca cơ. ân đông nhiên tưởng chính mình đã đạn, đạn, trong đội ngũ mang nhạc cụ sao? Tỷ Như Đại Nguyễn. Cái này tự nhiên có, công chúa chính là muốn Nguyễn tới đàn đấu. ân Mộ Mễ Đào gật đầu. Thời cổ đại Nguyễn sớm nhất là dùng bát phiến khẩy. Mộ Mễ Đào đem Nguyễn ôm vào trong ngực gạt ra một mảnh nước chảy tiếng động thí âm. Nghĩ nghĩ bắn một đầu ti lộ lục lạc, mượn ma nồng đậm tây vực phong cách nháy mắt truyền khắp trống trải vùng quê. Tại đây đầu ngón tay linh động âm phủ vẽ ra bầu không khí, nàng áp lực hồi lâu cảm tình phong xuất ra tới, bắt đầu tưởng cầu ta, tưởng vô mặt, tưởng tại đây xuyên qua mà đến dị thế mang cho nàng nhi nữ tỉnh trưởng nam nhân kia. Bọn họ nói hắn đã chết, chính là ở trong lòng nàng hắn là càng ngày càng sinh động, càng làm nàng hoài niệm không thể quên. Kéo kẹt kéo kẹt, ta lão nhân ra liền không cần vỗ tay đi, không sao dễ nghe. Không, có cẩm sắt đạn dễ nghe. Kéo kẹt kéo kẹt tiếng nghiến răng đống nhiên vang ở bên trong tiệu. Có phiền hay không a, bản công chúa lại không phải đạn cho ngươi nghe. Mộ Mễ đảo trừng mắt nhìn tiểu Bạch liếc mắt một cái nhịn không được hỏi, ngươi gì thời điểm chạy đi lên. Chẳng lẽ ta đạn không giống hạt châu rơi trên mâm ngọc. Kéo kẹt kéo kẹt, ta lão nhân gia muốn đi lữ du lịch, vừa lúc cùng nhau làm bạn đi. Cũng không mang mâm tiếp cái gì Đại Châu tiểu Châu. Tưởng gọi bản công chúa cố kiệu cũng đúng. Cái kia cẩm sắt cô nương là chuyện như thế nào? Dù sao cũng nhằm chán, ngươi nói một chút đâu? Tiểu bạch đống nhiên móc ra phân nộn tay nhỏ, Sắc thực nói là móng nuốt nhỏ lót lót dâu Măng mắng cười rộ lên. Ai nói cẩm sắt là cô nương? Đó là ngươi nói không phải ta lão nhân gia nói. Nếu là cẩm sắt đã biết sẽ tức giận chủ ngươi. Dung nhan năm lão tỷ bà chủ. Mộ Mễ đảo cảm giác mặt có điểm nóng rát, Xẻo lăng hắn liếc mắt một cái. Ngươi tuổi không lớn, cố tình học nhân gia lão nhân gia lót dâu làm chi? Không thể đổi cái tiêu chí sao? Kéo kẹt kéo kẹt, loát dâu không xoay sao? Kia đổi thành niết cầm đâu? Tiểu bạch tiểu nộn trào nâng cằm, lại xoa xoa thái dương, hoặc là niết vài cái vành hay hay còn cân nhắc tạo hình. Tiểu bạch ngươi là muốn xuẩn tâm nảy mầm hấp dẫn nữ chuột. Hiện tại nói nói cái kia cẩm sắt tốt không? Kéo kẹt kéo kẹt, cẩm sắt chính là một cái tì bà. Ta vừa rồi không phải nói sao, ngàn năm lão tì bà. Đáng tiếc gã ai? Tiểu bạch khai cái đầu cc si si vài câu thế nhưng đã ưa nước khỏe mắt. Dừng. Cái kia tiểu bạch, khách điếm bản công chúa cho ngươi lưu hạt thông, tuyết lê, điểm tâm ăn ngon không. Gợi lên mộ mễ đào lòng hiếu kỷ, nàng cố ý tung ra mị thực dụ dỗ này tiểu bạch chuột giảng đi xuống. Ham ăn biếng làm là chuột thiên tính, mặc kệ có phải hay không thành tinh. Kéo kẹt kéo kẹt, hạt thông ăn nhiều phía trên, này không ngủ tới rồi hiện tại. Tuyết lê đi, ta lão nhân già thanh thanh hỏa. Mộ mễ đào một hiên kiệu mảnh, người tới cấp bảng công chúa thượng một mầm tuyết lê cùng hà thông là công chúa mã xa phu trầm lại một cái bụ bấm cung nữ cụt mi dụ mắt đáp lời thực mau liền đem một cái hộp đồ an đoan lại đây nhất nhất bại ở cố tiệu trên bàn nhỏ sau đó cúi đầu lui ra loại này đường dài xe ngửa kiệu xương đều không lớn quá lớn bất lợi với chạy kéo kẹt kéo kẹt cái này cung nữ nàng hận ngươi ngươi nhưng đến chú ý tiểu bạch nắm lên một mảnh bánh bông lan ném vào trong miệng biến kéo kẹt biến nói Gì? Ngươi lại đã biết. Bản công chúa lại không quen biết nàng, cùng nàng không oán không thủ, nàng vì sao hả ta? Kéo kẹt kéo kẹt, không biết ai. Ngươi còn muốn hay không nghe lão tỷ bà sự? Nga, nghe, nghe đâu? Mộ mễ đảo vốn dĩ cũng không tính toán sử dụng này mấy cái cung nữ, cũng liền không lại cẩn thận cân nhắc tiểu bạch nói. Kéo kẹt kéo kẹt, lão tỷ bà là ta ký chủ. Tiểu bạch hàm răng bén nhọn ăn cái gì thật mau. Điểm tâm âm thấy đáy nhi. Cái gì là ký chủ Ngươi thông tục điểm nói, đừng dùng các ngươi tinh quái giới thuật ngữ biết không. Ân, hành. Ký chủ chính là, ta còn là một con tiểu bạch lao thử thời điểm ở tại nhà hắn hốc cây. Nga. Đã hiểu. Đừng ngắt lời, kéo kẹt kéo kẹt. Các ngươi nhân loại luôn ái đánh gãy người khác nói chuyện liều mạng tưởng chính mình nói. Tiểu bạch không vui bạch lang mộ mễ đào. Tiểu bạch, cũng liền trường lộ nhàm chán thỉnh ngươi nói chuyện xưa. Cái này phô trường à, hảo hảo hảo, ta không nói, ta nghe. Ngươi nói, hảo đi. Thỉnh bắt đầu. Mộ Mễ Đào ôm cánh tay dựa vào trên giường dọn xong thời gian dài nhẹ tư thế, kéo kẹt kéo kẹt, Hảo, như vậy Hảo, ta ký chủ là ngàn năm lão tỷ bà nhưng hắn ở trở thành tỷ bà trước là tử đàn thụ ngàn năm tử đàn, thụ thân muốn hai cái người trưởng thành ôm đều với không tới. Như vậy thụ tắm gội hấp thu nhật nguyệt vô cực thiên địa tinh hoa có linh khí, cho nên ta lão nhân gia mới có thể có thể tu luyện. Nếu không phải bị một cái đắc đạo nhạc sư gặp được, phỏng chừng là sẽ tự hành đắc đạo. Nhưng là ta ký chủ bị một cái có điểm đạo hạnh cầm tài cao siêu nhạc sư phát hiện, làm thành hai thành nhạc cụ Một phen là trường tiêu đặt tên thiên âm, một phen là tỷ bà đặt tên cầm sát. Tiểu Bạch tạm dừng trước kéo kẹt kéo kẹt như răng. Mộ mễ đào ôm cánh tay nghe mắt vượng chấp không lên tiếng. Kéo kẹt ca ha, ân, ngươi như vậy trạng thái thực hảo. Tiểu Bạch vừa lòng nói, trường tiêu cùng tỷ bà đều là một gốc cây thủ khối mộc trên dưới tới bị đánh thành nhạc cụ lúc sau hút thuốc hỏa nghe tiếng đàn hơn nữa vốn dĩ linh khí đều có đơn giản hóa hình giống ta lão nhân gia như vậy lại quá đoạn thời gian là có thể hoàn toàn tu luyện hóa thành hình người tiểu bạch tạm dừng lại kéo kẹt kéo kẹt ma một hồi nha xem mộ mễ đào như cũ ôm cánh tay không nói chớp đôi mắt ưn ngươi như vậy trạng thái thực hảo ngượng ngùng tu hành cao này nha liền lớn lên mau không ma không được ra kéo kẹt kéo kẹt một lần không biết cái gì nguyên nhân kia đạo trưởng đạo quan bị một đám người xâm nhập Trường tiêu bởi vì có thể thổi lại có thể phong thân, hấp tấp bên trong bị đạo trưởng mang đi. Chỉ còn lại có tỷ bà. Ta lão nhân ra liền vẫn luôn cùng này tỷ bà ở một chỗ. Tử đàn là cao quý chi mục, thành tài muốn ngàn năm, cho nên cũng là phi thường trọng tình nghĩa linh mục, nếu không như thế nào tử đàn làm thành nhạc cụ âm sắc đẹp nhất đâu. Chỉ vì vì tử đàn giàu có cảm tình. Ai, này cảm tình liên lụy tỷ bà, tiểu bạch lại tạm dừng bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt. Mộ mễ đào nhịn hắn đã nửa ngày, dâu bạc Tiểu Bạch. Ngươi có thể dùng một lần nói xong ở kéo kẹt kéo kẹt sao? Giới thiệu nửa ngày, vẫn là bắt đầu vấn đề, cẩm sắt thế nào? Kéo kẹt kéo kẹt, cẩm sắt tỉ bà âm sắc mượt mà, tuyệt đẹp, thanh triệt, sáng ngời. Tay nâng huyền lạc kia mới giống lớn nhỏ mấy sâu hạt châu rừng ở mâm ngọc lăn lộn tí tách. Bởi vì quá mức tưởng nghiệm, lại không có tu vi hóa thành hình người đi khắp nơi tìm kiếm thiên âm. Cẩm sắt luôn đạn tỉ bà, này thành hắn biểu đạt tưởng nghiệm duy nhất biện pháp. Ta lão nhân ra đối âm nhạc giám định và thưởng thức lực chính là từ kia tới. Kéo kẹt kéo kẹt, sau đó đạn vô tình, nghe có tâm, Cẩm Sắt bị đi ngang qua một cái mã đội nghe thấy được, mã đội người đứng đầu đi vào ta lão nhân gia cùng Cẩm Sắt trụ phá đạo quan, khi đó ta đi ra ngoài kiếm ăn. Cẩm Sắt La Hút xương sớm tự nhiên không cần nơi nơi tìm thức ăn. Kia người đứng đầu tiến vào khi Cẩm Sắt chính hết sức chăm chú đạn thì bà, người nọ thấy một cái nhạc cụ chính mình sẽ động sẽ tấu khúc hoàng hốt, tưởng yêu, liền nhất kiếm bổ Cẩm Sắt. Bổ. Ai như vậy phí phạm của trời. Cẩm sắt đã bị bổ. Mộ mễ đào tiết hận trừng lớn mắt vượng, đáng tiếc, khó trách tiểu bạch ngươi nói đáng tiếc. Trên đời lại mất đi một kiện linh vật. Kéo kẹt kéo kẹt, cũng không thể nói như vậy. Cẩm sắt là một thân, tỷ bà bị bổ. Hắn làm một vẫn chưa biến mất, chỉ là hắn vốn là không hóa thành hình người, lại không có nhạc cụ ký thác linh khí, liền thành một đống phá đầu gỗ, đôi ở phá đạo quan, ngẫu nhiên sẽ thương tâm ế e ế -e -a, a a thổi một ít khúc, chung quanh người cho rằng có chuyện xấu. Thỉnh không ít đạo sĩ tới trừ ta, ta lão nhân ra điểm này tiểu tu vi cũng không dám ở kia ở, dọn đến gặp được ngươi khách điếm. Kia cẩm sát đâu? Mộ mễ đảo khẩn trương thế kia tỷ bà lo lắng. Kéo kẹt kéo kẹt, không biết, cho nên ta nói ngươi không có cẩm sát đạn hảo. Ai, mới đầu tưởng cái ai cầm chuyện xưa, nguyên lai là cốt nhục chia lịa. Tiểu bạch chính ngươi có ăn có uống, như thế nào không đem cẩm sát đầu gỗ dọn đến một khối tới. Kéo kẹt kéo kẹt, ai nói ta không đau lòng cầm sát. Ta buồn sự lớn như vậy sao, ta không để ý tới ngươi. 117 trương tử vi đấu mấy lần, thiên trạch đổi tân hoàng. Kéo kẹt kéo kẹt, ai nói ta không đau lòng cầm sát. Ta buồn sự lớn như vậy sao, ta không để ý tới ngươi. Ghét nhất các ngươi này đó không rõ nội tình nhân loại tự tiện kết luận. Tiểu Bạch kéo kẹt kéo kẹt tức giận kháng nghị thế nhưng vẻo mà không ảnh. Tiểu Bạch, cùng ngươi nói giỡn đâu, đừng như vậy thích tức giận sao. Mộ mễ đào hô hai tiếng không thấy chuột tinh trả lời, hắc hắc cười cười, tiểu bạch chuột tinh là cái thật tình, tiểu xương lại khôi phục can tĩnh, sắc trời ám xuống dưới, mộ mễ đào sốc lên tiểu mảnh, vương gia, phía trước tới nơi nào? hồi công chúa điện hạ, phía trước chính là đồng tử quan, xe ngựa đã được rồi mười mấy ngày, đồng tử quan ly biên quan gần đây, ly biên quan gần chính là ly cầu ga gần, mộ mễ đào ước chế trụ trong lòng tiểu vui mừng, vùng này là đồi núi đầm lầy hoang vu mảnh đất, dân cư thưa thớt, đêm đó cắm trại. Thiếu sư an nhiên cùng Thiên Trạch phiêu kỵ tướng quân thương lượng sau quyết định đem cắm trại tuyển ở một chỗ, chỗ dựa trên đất trống. Lều trại thực mau liền đắp hảo, giống nhà bạn, bố trí sạch sẽ thoải mái. Nơi xa những binh sĩ ở trên cỏ đào hố chôn nổi tạo cơm, hoa bàng lang nổi chén gáo buồn thanh tiếng vọng ở chiều hôm đồi núi. Không lâu liền phiêu khởi lượn lờ khói bếp. Mộ Mễ đào đặc biệt lưu ý Tiểu Bạch nói cái kia béo cung nữ, nàng chính là chính mình nhìn tương đối phúc hậu cái kia tướng mạo xem không phải ác độc người, hận từ đâu tới? Giang ngoại cắm trại không có gì đặc biệt tầm thực, Thiếu sư An Nhiên đi tới, cánh đồng bát ngát chiều hôm đem hắn nho nhã khí chất sấn đến tiêu điều ngạo nghễ. Mộ Mễ Đảo cố ý chôn tránh Thiếu sư An Nhiên thấy hắn hướng chính mình lều trại phương hướng đi tới xoay người chui vào lều trại. Thiếu sư An Nhiên cương ở ly lều trại mấy thước đường xa thượng, buồn bã mất mát lộ ra cười khổ, xoay người. Mộ Mễ Đảo tùy tiện ăn điểm canh cá thoáng nhìn cửa trừ bỏ ba cái cung nữ cùng cách đó không xa tuần tra binh sĩ ấn quy luật tuần doanh. Không có người chú ý chính mình, Liên ở to rộng hỉ bảo tàng ly túi nước ra vẻ tản bộ đi ra lều trại xem xét địa hình. Xuất phát trước nàng đã nghiên cứu bản đồ. Nơi này, lại có hai tòa thành đó là sông nước. Hiện giờ sông nước vùng châu thổ đã bị đại thủy cắt nhường cấp thiên trạch chiếm cứ. Cho nên không cần qua sông, láng giềng gần sông nước hạ huyện đó là tướng chấn giữ biên quan lăng tướng quân nơi dừng chân. Đêm nay, là nàng rời đi mã đội đi biên quan thời cơ tốt nhất. Mộ mễ đảo ra vẻ xem xét ngựa mang theo một túi hạt kê đi đến mã đàn ăn cỏ địa phương. Lần này đưa thân mã chọn lựa đều là thượng đẳng thiện kỵ tinh tráng ngông của mã. Mộ Mễ Đào đem trộn lẫn ngông hán dược hạt kê từng con cấp mã huy thực. Tham kiến vô ưu công chúa. Phóng ngựa binh sĩ thấy Mộ Mễ Đào đến gần túi đầu hầu lập. Ân. Mộ Mễ Đào cố ý thân cận một con màu đen ngựa mẹ. Màu đen ở trong bóng đêm chạy vội trở ngại truy binh tầm mắt. Mộ Mễ Đào thấy hắn chế phục là thiên trạch bên kia, mới vừa rồi thấy các ngươi thống linh ở kiểm kê nhân số, ngươi đi xem, ta thế ngươi xem. Này không hảo phiền toái công chúa Điện Hạ. Binh sĩ túi đầu không dám đi. Không sao, đi thôi. Binh sĩ do dự mà hướng công chúa Điện Hạ hành lễ liền hướng một bên khác hướng bước nhanh đi đến. Mộ mễ đào ở hắn xoay người sau hướng hắn trên đùi bắn một quả nhuộm dần màu trắng mạ đà la gây tê tán ngân châm. Lần trước ly khuynh tuyệt độc châm thần khí cho nàng lưu lại thực dùng tốt tấn tượng, gần nhất vì chạy trốn làm chuẩn bị vẫn luôn luyện tới. Binh sĩ mông về phía trước một phát. Mộ Mễ Đào lập tức cưỡi lên Hát Tuấn Mã, tay vướt mông ngựa cổ thúc dục nó vui vẻ khai chạy. Này mã lại là cục cưng tại chỗ dạo qua một vòng. Mộ Mễ Đào tức giận: Con ngựa a, đừng trách ta không khách khí. Một kim đâm hướng mông ngựa, Hát Tuấn Mã bị kinh tuy thưa hai tiếng điên cuồng hướng bắc lao ra đi. Phong khiếu bạn võ ngựa chạy băng băng, Mộ Mễ Đào buồn bực hồi lâu tâm đi theo phi dương. Cố a, mẫu thân tới. Không lâu, còn không có chạy ra đồi núi mảnh đất, phía sau truyền đến mơ hồ hò hét cùng tiếng võ ngựa. Mộ mễ đảo dự kiến tới rồi truy binh nhất định sẽ đến, nàng làm tốt vừa chạy vừa chiến chuẩn bị. Trong tay nết hảo một sấp ngân châm. Đống nhiên một con con ngựa trắng mũi tên giống nhau lẻn đến trước mặt. Em mà, này mã tốc độ thật nhanh chẳng lẽ không ăn ta mông Ng hắn rược. Mộ mễ đảo cấp một chắn hãn, ngân châm liền phải vứt ra. Mộ cô nương, là ta. Quen thuộc sạch sẽ nôn nóng thanh âm. Thiếu sư an nhiên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiếu sư An Nhiên đã hấp tấp thúc ngựa tiến lên đem một cái xích sắt treo ở mộ mễ đào yên ngựa, mộ cô nương nếu phải đi vì sao không cùng ta nói. Nơi này là ngân phiếu, túi nước lương khô, ngươi muốn đi đâu, ta nhưng cùng ngươi nói rõ phương hướng. Vương ra, mộ mễ đào không biết thiếu sư An Nhiên trong hồ lô muốn làm cái gì, này còn mang giúp đỡ chính mình trốn. Tư phóng công chúa hắn là ăn không hết gói đem đi. Đừng thất thần, hướng phương bắc hướng là thiên trạch, hướng nam còn lại là đại thủy Mộ cô nương vô luận như thế nào lựa chọn đều phải bảo trọng. Thiếu sư An Nhiên nói rút ra trường kiếm nhanh trong hướng chính mình trên cánh tay đâm nhất kiếm máu tươi phát mà ảo hạt chảy ra. Thiếu sư An Nhiên! Nàng kinh ngạc! Đừng trí hoãn! Thiếu sư An Nhiên chiếu mộ mễ đào hắc mã ném một mã tiền, đại hắc mã lại lần nữa phẫn nộ phiên đề lượng trưởng nên ngang mà đi. Chạy vội nửa ngày phía sau truy tung thanh dần dần đi xa, bóng đêm càng ngày càng thâm. Mộ mễ đảo không dám tạm dừng cũng không có thời gian đi cộng lại thiếu sư an nhiên vì hiểm hộ nàng đâm chính mình nhất kiếm. Chỉ có bên thai gào thét tiếng gió mới làm nàng cảm giác giờ phút này là an toàn. Hai tòa thành khoảng cách vài trăm dặm mà. Hạ huyện hẳn là mau tới rồi đi. Sắc trời không rõ, hắc mã tốc độ rõ ràng yếu bớt. Mộ Mễ đảo thít chặt dây cương xuống dưới cấp đại hắc mã huy thủy. Trung quanh vẫn là hoang tàn vắng vẻ, lớn lớn bé bé đổi núi. Mộ Mễ đảo lòng có điểm run. Chẳng lẽ là chạy về tới? Vẫn luôn ở xoay quanh quỳ đánh tưởng nương ánh ban mai mộ mỹ đảo xa xa thấy chính phía trước có mơ mơ hồ hồ chót vóc thành lâu cùng tối tăm dậm rạp cây cối kia hẳn là chính là hạ thành phát hiện này lệnh nàng có tin tưởng nhai điểm lương khô chờ đại hắc mã nghỉ ngơi ở khô khốc thưa thất thảm cỏ trên mặt đất gâm thảo cầu hoa đã có hơn 4 tháng lớn hắn nên là gì bộ dáng ngàn vạn không cần tưởng mẫu thân tưởng sinh bệnh ai như thế nào sẽ tưởng đâu hắn nếu là còn có thể nhớ rõ mẫu thân hơi thở liền không tồi nghị ngươi có hơn một canh giờ, thiên đã đại lượng. Phương xa thành trì trong thành cổ va ở triệu hoán nàng. mộ mễ đảo vô vô đại hắc mã cổ, đại hắc, ngươi bị liên lụy. chúng ta tiếp tục lên đường. đại hắc mã có điểm không tình nguyện đứng lên, run run mã tấn, hướng về hạ thành chạy như bay. ngay đã qua ngõ, hạ thành như cũ ở phía trước xa xôi không thể với tới không xa không gần. đại hắc lại nỗ lực hơn, đến chỗ ngồi cho ngươi hảo hảo tắm rửa một cái, an tốt nhất liêu. Mộ mễ đảo cấp mã nói kỳ thật cũng là cho chính mình ăn ủi. kỳ quái nhìn không xa thành chỉ như thế nào chạy một ngày còn chưa tới. Nửa đêm, nổi lên do cát, nhiệt độ không khí đầu lạnh. Mộ mễ đảo cùng đại hắc mã tránh ở nham thạch sau, nàng cuộn ở mã bụng phía dưới sửa ấm. Chạy một ngày hai đêm, hiện tại nàng minh bạch, chính mình nhất định là đi nhầm phương hướng. Bầu trời đêm ngôi sao trước này không như vậy lượng. Mộ mễ đảo lấy ra định tinh bàn. Bốn phía hai mươi tám tinh tú. Trung Gian bắt đầu thất tinh kim đồng hồ đã thẳng chỉ phương Đông Thanh Long đệ tứ túc Thanh Long đụng phòng mộ Mễ Đào khoanh chân lập tử vi tay thức kỳ thiên cách dùng tổn thương hành khí niệm động 72 xem tinh quyết định tinh bàn bắt đầu thất tinh trung Gian lăng kính bắt đầu phát ra ánh sáng dần dần càng ngày càng lóa mắt bắt đầu thất tinh ở cấp tốc xoay tròn chuyển đến đâu số chi chủ tử vi chỗ bản số đống nhiên đức đoạn định tinh bàn nháy mắt đỉnh chỉ số dưới lúc này thất tinh đầu chỉ hướng bắc phương thiên trạch thất tinh chỉ, tử vi đình, đế băng hà, tam quốc trung, phương bắc thiên trạch đế cải cách nhà ở biến, phương đông đại thủy đen tối không rõ. lúc này phương tây tây hạ đế tinh tương đối lượng, ý nghĩa tây hạ quốc chủ ổn định, đế mới chính thịnh. mộ mễ đảo dự đoán được lúc này thiên trạch lão hoàng đế hẳn là đã băng hà, tân đế tinh có một cổ khổng lồ sát khí chính từ từ hình thành. thế đạo tường an trăm năm, nạn binh hỏa sát phạt niên đại tuổi hồ bắt đầu rồi. đợi cho hường đông, mộ mỹ đảo thấy rõ trước mắt là sa mạc. Nàng đến tột cùng sai rồi mấy cái phương hướng a nói vậy ngày hôm qua buổi sáng vẫn luôn truy thành trì. hẳn là trong sa mạc hải thị thật lâu. Ta dương như máu. Sa mạc. Một cái nữ tử áo đỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy vội. Búi tóc hỗn độn theo huyên dày sớm đã chạy không chân trần lưu lại một kia vết máu. Mộ mễ đảo đã ở chỗ này chuyển hướng ba ngày. Bởi vì không thủy đại hắc mã ở sa mạc bên cạnh nói gì cũng không đứng dậy. Chỉ có nàng quẻ trái quẹo phải tìm rời đi phương hướng. Rời đi nơi này không chỉ có là bởi vì một không cẩn thận liền sẽ bị đột phát hải thị thần lâu bị lạc. Con bởi vì định tinh bàn ở Tử Vi tinh minh ám không chừng mà chính mình vị trí ở lưỡng nghi tứ tượng gian lại ám chỉ rất nhiều chắc trở. Bên hai tiếng vọng sư phó nói, thiên hạ đem loạn, thiệp ngươi trong đó. Không, nàng không nghĩ liên lụy trong đó. Nàng chỉ nghĩ tìm được cầu ga về nhà ôm Hải Tử thanh thản giang hồ. Đỏ thâm thiên khăn quàng vai điệp ngũ phượng cùng kia ánh vàng rực rỡ đáy biển trai trôi ngọc rơi rụng ở một đám xa đôi nơi xa xa đến chỉ còn lại có lớn lớn bé bé hồng kim điểm nơi này là rời xa trung nguyên bụng đại mạc bên cạnh phía trước có phiến đại diện tích hà triều tranh qua sông triều đối diện thấy được cẩn ẩn liều trại mộ mễ đảo không có bao nhiêu thời gian trần chờ trời, trời tối phía trước nàng cần thiết tìm được nhân gia hai đầu gối hơi khúc chuẩn bị thả người đột nhiên phía sau gió xoáy lược tới một cổ lực đạo đem nàng phát gục trên mặt đất trốn vô ưu công chúa ngươi chạy thoát chấm sẽ thật mất mặt nam tử lệnh thấu xương cười lạnh Từ trên ngựa dò ra cánh tay dài chảo quá nàng cạp váy xách đến lưng ngựa. Mộ Mễ Đào chạy trốn rồi này đó thời gian sớm đã kiệt sức túi người dãy ruồi vài cái liền bị kéo ra quần áo. Nam tử bỗng nhiên chừng khẩn ánh mắt ở kia lỏa lồ tiểu vai ngọc thượng có một đóa quân cờ lớn nhỏ hoa ngân tản ra ưu hương. Hoàng hắn trong lòng tê rần, nhất thời có điểm hoàng hốt có điểm không tự kìm hãm được. Hoa cổ, đây là hắn đêm đó vì cấp đào đào giải thanh độc trung hạ trung cổ tình độc liền bị cổ mang đi. Trung cổ người đó là giải độc người, giải năng độc, cổ cũng liền sẽ đưa tới chính mình trong cơ thể. mỗi khi thấy này cổ liền sẽ cầm lòng không đậu, bàn tay to lập tức đè lại nàng cái gáy lệnh nàng khó có thể lay động. ở nàng mọi mệnh thở dốc thả, còn kinh hồn chưa định là lúc đoạt lấy môi mỏng liền cấp tốc đối thượng nàng môi, nàng cánh môi khô nước ôn lương giống héo tàn đóa hoa, hắn độ khí giống nhau điên cuồng nhuẫn nướt nàng, nàng không kịp phản kháng một chữ đã bị hắn bá đạo cuồng liệt hôn đến gần như hít thở không thông. Đôi tay nắm chặt hắn và táo sủi lơ ở hắn lạnh băng tán cho bụi trong lòng ngực. Không phải Đào Đào, không phải Đào Đào. Hắn đột nhiên lại đẩy ra nàng, ở trong lòng nhắc nhở chính mình, nàng rất giống nàng, nhưng nàng không phải nàng. Dừng lại xâm lược khắt chế chính mình bị tình cổ khống chế, nhìn nàng nhân xấu hổ và giận dữ cùng vô lực đừng quá khuôn mặt, Đào Đào đã dung mạo bị hủy. Này bóng loáng gương mặt cùng kia hoạt ra nước mắt mắt phượng có chút nàng dấu vết. Nhưng là Đào Đào đôi mắt cũng không phải hướng về phía trước tròn. Câu môi cười nhạo Hoà thân Vô Ưu công chúa, không có chấm mệnh lệnh, ai cho phép ngươi biến mất? Hoàng thượng đã chết, nào có thời gian rỗi hòa thân. Ngươi là người phương nào? Đại thật xa chạy tới bắt cóc ta một giới thảo dân có ý tứ gì? Ý tứ? Ý tứ chính là thuộc về bọn họ đều là của ta, bao gồm ngươi. Nam tử dùng mũi kiếm khơi vào nàng trốn tránh cảm, nheo lại mắt đào hoa nhìn chầm chằm khẩn nàng phẫn hận, "Chấm nghe nói ngươi là tự nguyện tiến đến giả mạo Vô Ưu công chúa, chân chính Vô Ưu công chúa giấu ở nơi nào?" Buồn cười. Các ngươi một phương đại quốc như thế nào liền cùng một cái vô ưu công chúa không chơi không có. Chấm đều có biện pháp làm người công đạo. Nam tử đem nàng còn tại mã sử dụng sau này giải lụa đem nàng trói ở an thượng. Hai chân lặc khẩn bụng ngửa quay đầu ở bắt ngát trong sa mạc chạy như điên. Hắn mã tỉ suất truyền lực đại hắc không biết muốn mau thượng nhiều ít. Được rồi rất xa, bốn phía vẫn là một mảnh ô vàng. Liên ở nàng ngũ tạng lục phủ đều phải bị sóc bá theo hán giận buột miệng thốt ra là lúc. Chiến mã một tiếng trường tê ngừng ở một chỗ cự thạch lộ thiên kiến trúc đáng trước. Đáng chết, đêm nay muốn tại đây cắm trại. Vô ưu công chúa, nơi này thiên vị bị mà vì giường thạch vì gối, đây là ngươi chạy trốn tưởng thưởng. Nam tử đem nàng ném xuống mã. Chính mình đi vào cự thạch đôi một khắc sườn. Hắn cần thiết nệ tránh nàng, nàng trên vai cổ hương vị đã hấp dẫn trong thân thể hắn cổ ngoe dục dịch. Nhưng là rất kỳ quái, độc bước thiên hạ đem này đối cổ giao cho hắn thời điểm. Cũng không có nói này, cổ trùng còn có thể bị này mê hoặc hấp dẫn. Đãi độc bước thiên hạ trở về, hắn nhất định phải hắn đem này giả vô ưu trên người cổ lấy rớt. Hắn mang binh truy hồi nàng là vì đem cái này giả vô ưu công chúa coi như một quả kích thích li an sứ thứ. Làm hắn đang đào vong chung thêm một liều thống khổ gia vị tề. Càng là muốn cho khắp thiên hạ thấy hắn ly khuynh tuyệt khí phách mà lựa chọn thần phục. Chỉ có hắn không cần, không có có thể tránh được hắn. Ly khuynh tuyệt chân chính tính cách càng có rất nhiều vô mặt Phù hoàng ngày hôm trước băng hà, Ly An Sứ ngồi ở triều đình, lệ phi đắc ý ẩn với bình phong sau. Các vị đại thần tề tụ triều đình chờ đợi trung thư phủ lệnh bành quá nghiêm tuyên đọc chiếu thư. Ai cũng không nghĩ tới, bành quá nghiêm tuyên đọc hoàng thượng di chiếu, trong miệng phun ra tân đế tên thế nhưng là Lý Khuynh Tuyệt. Đại lý tự khanh đúng lúc tuyên bố nhà Hoa Sơn tàn sát võ lâm trần tướng, hết thảy đều là Ly An Sứ mượn đao giết người, vì đoạt ngôi vị hoàng đế hãm hại trưởng huynh. Dương Trường bắt lấy, vô mặt chính là Lý Tuyệt. Mà chân chính ly khuyên tuyệt ẩn nhẫn 10 năm, ở chiều thần mọi người trước mặt bóc ra mặt, là một đám người trước nay chưa thấy qua long trường phượng tư, khí vũ hiên ngang đế vương trí tướng. Quá hĩ cái tính. Đại lục tam quốc quán trà tựu lầu, thuyết thư giảng cổ trong miệng lại có kiếm nhân khí đầu đề. 118 chương 2 chỉ cổ trùng ái, đều là ánh trăng trọc họa Quá hĩ kích tính. Đại lục tam quốc thuyết thư giảng cổ lại có kiếm nhân khí đầu đề. Ban đêm tái nhật trăng tròn treo ở sa mạc lăng trên Màu vang có minh trở tối, thẳng đến gần chỗ đen nhánh mênh mang, vô biên vô hạn yên tĩnh tựa như tử vong hải. Sa mạc thời tiết thay đổi bất ngờ, khi thì cuồng phong đi thạch, khi thì bình tĩnh như nước. Ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cũng đại. Lúc này sa mạc nổi lên gió cát, gió lạnh đánh nuốt lại, cắt sỏi vào mặt. Mộ mễ đảo tránh ở nham thạch hệ dễ run bần bật. Dưới ánh trăng thấy được xa như sóng đảo về phía trước kích động, phảng phất có một con vô hình tay đem sa ra bóc đi một tầng lại một tầng. Lý khuynh tuyệt từ nằm yên ngựa thượng gỡ xuống nỉ bố, đỉnh xa phong ở cồn cắt thượng du vài cái đáp hảo lều trại. Sau đó đem mã dắt đến lều trại sau chắn phong chỗ nằm hạ. Dựa, ta đâu? Mộ mễ đảo bị này nam nhân liên tiếp tự bảo vệ mình động tác sợ ngây người. Nàng không quen biết này nam nhân, càng là kỳ quái hắn tự phong chấm. Xem tinh xem ra, thiên trạch quốc sắc thật lão hoàng thượng đã giá hạc Tây Du. Nhưng là tân hoàng đế hoặc là là Ly An Sứ, hoặc là là nào một phương hoàng thân. Cái này kiêu ngạo lãnh khốc nam nhân xem ra là trốn lều chạy ngủ rồi, không bằng chính mình lúc này chạy trốn. Ba ngày thấy này nam nhân hướng phía đông nam hướng vẫn luôn chạy băng băng, kia hẳn là chính là trung nguyên nhân yên nơi. Sa mạc thời tiết thay đổi bất thường lúc này lại cùng phong bằng phẳng. Chơi cho cơ hội tốt. Mộ Mễ đào lặng lẽ tới gần lều trại biên ngựa sờ sờ mã tóc mai, tiểu nhị nghe lời, liền mượn ngươi một chút. Hãn huyết bảo mã ngẩn cổ khôi, tuy thưa đứng dậy nâng để hí vang. Xong rồi, này mã vẫn là nhận chủ. Mộ Mễ Đào vội vàng từ bỏ trộm mã động tác sửa đi đường, đống nhiên một đạo cao lớn thân ảnh che ở trước mặt, giống như dưới ánh trăng sắt thần lệnh băng cứng rắn. Trộn là các ngươi đại thủy thói quen, lãnh sát đột nhiên phát ra tiếng. Ha ha, đoạt, là các ngươi thiên trạch thói quen. Lúc này trăng lên giữa trời tràn đầy ánh trăng đống nhiên chiếu vào trong bóng đêm đón ánh trăng hai người trên người. Mộ Mễ Đào huyết sắc dâng lên đống nhiên cảm thấy táo buồn khó nhịn, thần kinh trăm hài kích động vô số điện lưu đem nàng bình tĩnh ruột rẽ xé rách. Nàng thấy đối diện này nam nhân cũng không hảo quá, bộ mặt túc khẩn tựa hồ ở cực lực khắc chế nhận ẩn cái gì. Đêm đó mê loạn lại đánh nút lại, mộ mẽ đảo vô lực ngã ở bờ cắt trước mắt xuất hiện ảo giác, hắn tới, vô mặt. Nguyên lai like hắn là như vậy đẹp, tuấn không có một kia tì vết, ôn nu bế lên nàng đón y nói hùa nàng lúc này rung động chiến quyện. Nàng mệt mỏi, chỉ nghĩ ở hắn trong ngực rửa một rửa. Bốn phía hết thể đều là trời đất tạo nên an tĩnh, chỉ có nàng cùng hắn. Có người thật tốt. Ở hắn mưa rền gió giữ thổi quét chung nàng nhỉ non ngủ. Ly khuynh tuyệt so nàng sớm một chút thanh tỉnh, tự nhiên ôm trong lòng ngực thân thể mềm mại, đông nhiên ý thức được này không phải đào đào. Hắn ảo não đẩy ra quận ở chính mình khuyệu tay ngủ say nàng. Trên người còn có khó lòng ức chế tinh tố. Cổ trùng. Nhất định là cổ trùng. Ở trang tròn giờ tí, cổ trùng thần bí lực lượng là cường đại nhất. Nhất định là cái này giả vô yêu công chúa ở chính mình chống cự mê hoặc thời điểm chính mình. Đáng chết. Lý Khuynh Tuyệt rút ra đoạn đao cắt vỡ thủ đoạn đem tàn lưu nhiệt huyết thả ra, một lát cảm giác cảm xúc vững vàng xuống dưới. Nữ nhân này nhất định là bị Đại Thủy Chung Câu tình cổ trùng độc tới hòa thân. Ánh ban mai đã chậm rãi thò đầu ra. Lúc này xuất phát là tốt nhất thời điểm. Lý Khuynh Tuyệt thu thập ngựa đem nàng giống cái hàng hóa giống nhau chở ở phía sau an, đi ra sa mạc. Vừa vào cửa cung sâu như biển từ đây Tiêu Lang là người qua đường. Mộ Mễ Đào ở Thiên Trạch Hoàng cung bị ném vào lãnh cung đã ba ngày. Sa mạc đêm đó mê loạn nàng vẫn luôn thực mê hoặc. Tìm không thấy nguyên nhân lúc ấy chính mình như thế nào sẽ coi ảo giác, chẳng lẽ là sa mạc ánh trăng. Vẫn là chính mình quá tưởng nghiệm vô mặt. Lệnh cung kêu Thúy Đình Các. Trong viện chỉ có một kêu liền khánh lao cung nữ quét sân xem nhà ở. Mộ mễ đảo vốn dĩ liền tự quen thuộc tính cách cùng sân vị này nguyên trụ dân hôn rất thủ. Mấy ngày tới nhiều nhất thời điểm mộ mễ đảo chống má tưởng cậu ha. Ngẫu nhiên xem liền khánh nghiêm túc đem hôm qua sau cơn mưa lá khô tụ ở bên nhau ở điểm đem lửa đốt rớt. Liền khánh cô cô, người bao lớn tiếng cung. Nàng tuổi trẻ thời điểm nhất định cũng là cái mỹ nhân nhi. Lao cung nữ nâng lên eo, cho dù nâng lên cũng cong giống con tôm. 16. Nga, mới 16. Liền khánh cô cô, người năm nay bao lớn. 60. Bất giác nhớ tới một đầu thơ cổ. Thượng dương người, hồng nhan ám lao đầu bạc tần, áo lục giam sử canh cửa cung. Một nhắm lại dương nhiều ít xuân. Huyền tông mặt tuổi mới vào tuyển, hợp thời 16 nay 60. Từ 16 đến 60. Ai, nữ tử cả đời thời gian cứ như vậy cô phụ. Cái này cậu hoàng đế, ngươi cho rằng, ta cũng sẽ giống này đó các cung nữ giống nhau. Ta nhưng thật ra rất vui a nơi này tịch thu không quản chậm rãi ta thể lực. Lần này sa mạc lạc đường nhưng đem ta lăn lộn thảm. Liền khánh của cô, ngươi có bao nhiêu năm không ra cung nhìn xem. Ra cung lại nói tiếp cũng có bốn mươi mấy năm đi khi đó tuổi trẻ hầu hạ lão hoàng thượng hoàng hậu nhưng thật ra đắc ý mấy năm tổng đi ra ngoài chạy chạy chân gì sau lại liền không được lâu vừa nghe nói hầu hạ quá lao hoàng hoàng hậu mộ mỹ đào lập tức có bắt quái hứng thú nữ nhân a vĩnh viễn có một viên nhiệt tình yêu thương bắt quái tiểu đạo tin tức tâm liền khánh cô cô dân gian đều truyền thuyết năm đó hoàng hậu là cùng tiến cung trước bạn trai tư buôn trốn đi thật sự như vậy này này khó mà nói Liên Khánh một lần nữa cầm lấy cây chổi quét rác. Cộng lại trong chốc lát, hoàng hậu là cái thẳng tính nhiệt tình chân thật, như thế nào có thể thích hướng này thâm cung một đám toan tính lưu mô đâu? Thường xuyên bị người tính kế còn thay người ra nói chuyện đâu. Nói xong, lão cung nữ tiềm thức dùng sức lay vài cái lá khô dẫm mấy đá. Mộ Mễ đảo đoán được cũng là cái dạng này phiên bản. Hoàng đế có mới nối cũ, tâm cơ kỹ nữ phi tử thiết kế đơn thuần thảo nguyên cô nương sau đó thượng vị. Ai, đáng tiếc Ly Khuynh tuyệt đứa nhỏ này. Trưởng tử không lên làm hoàng thượng. Liền Khánh cô cô, năm đó hoàng hậu nếu là thuận lợi ở trong cung, kêu ly vương gia liền nhân nên thuận lợi lên làm hoàng thượng đi. Mộ mễ đảo cũng là nói chuyện tào lao nhằm chán, không lời nói tìm lời nói. Không nghĩ tới Liền Khánh cô cô dừng lại cây trổi kỳ quái xem xét nàng nửa ngày. Di, cô cô, ngươi thẳng lăng lăng nhìn ta làm gì? Hoàng thượng danh hào là không thể dễ dàng kêu, nay đoạn lịch sử đều không thể lại nghị luận, nhớ kỹ. Liền Khánh cẩn thận đến gần nàng lời khuyên Ngươi cũng là phi tử, chẳng lẽ liền hoàng thượng là ai cũng không biết? Ta. Không biết ta, chẳng lẽ là Ly Khuynh Tuyệt? Không đúng a, hắn không phải như thế diện mạo a lại nói hắn đều ném đã bao lâu. Dương Kim Vạn Tuế ra nhưng còn không phải là hoàng trưởng tử, ban đầu Ly Vương ra sao? Mộ Mễ Đảo ngây người. Thế nhưng là Ly Khuynh Tuyệt. Chính mình không quen biết Ly Khuynh Tuyệt. Mấy cái Ly Khuynh Tuyệt. Đêm nay nàng cần thiết ra cung đi Ly Vương phủ tìm Tiểu Tam Nhi. Ba ngày ở Lãnh cung quan sát. Nàng phát hiện thiên trạch hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, tuần tra thị vệ so đại thủy nhiều ra một nửa, hơn nữa canh giờ chi gian ai thật sự gần. Cung tường cũng càng cao đại, trăng trận táo bạo đi ra ngoài không quá dễ dàng. Có thể dùng quỷ tỷ chấn vỡ một đoạn cung tường, nhưng kể từ đó mục tiêu quá lớn dễ dàng bị phát hiện.